không ở đàng kia chạy chân hỗ trợ. Nếu là như vậy, ngươi vẫn là lưu tại Đoàn Văn công đi, đại gia cùng nhau chẳng phải là thực hảo. Triệu Mãn Hoa hử cười, xem ra Tân Ngưng là tương đối thích làm văn hóa, chứng mắt Khiêu Vũ đi, cũng là, người hướng chỗ cao đi, Khiêu Vũ lại không thể nhảy cả đời, vẫn là ăn thanh xuân cơm, trước cho chính mình tìm cái hảo cương vị, lưu tại quân khu chính là chính xác lựa chọn. Dứt lời, không có người sắc mặt là tốt, Khiêu Vũ là cái gì, còn dùng đến Triệu Mãn Hoa nói ra. Tân Ngưng Lâm sở trường trịnh tư lệnh phùng lao sư đều đồng ý ta tiến viện nghiên cứu, thực vinh hạnh có đơn độc phòng nghiên cứu, khiêu vũ thực hảo, chỉ là mọi người yêu thích bất đồng, không cần thiết miễn cưỡng chính mình vẫn luôn ở mổ một cái cương vị thượng, người ở thích hợp chính mình cương vị thượng, nhất có thể phát huy tốt nhất lớn nhất tác dụng. Có phải hay không thật sự, các người đi viện nghiên cứu bên kia tìm người sau khi nghe ngóng chẳng phải sẽ biết. Có một số việc không xác định phía trước, liền không cần không khẩu nói mạnh miệng, tiểu tâm lóe đầu lưỡi, Lý thu ôm cánh tay xem mấy người. Trịnh phương vội vàng cứu chàng, cũng đúng, chúng ta xác thật hẳn là đi trước hỏi rõ ràng, không thể cứ như vậy nói, An qua này đó mệnh, đã đủ rồi. Triệu mãn hoa hật cực, trên mặt cười càng thêm nhu nhược, là ta sai rồi, thực xin lỗi, ta cũng là lo lắng tân ngưng sẽ rời đi đoàn văn công tìm không thấy hảo cương vị. Tân ngưng bình tĩnh triệu mãn hoa, cách không gật đầu. Triệu mãn hoa cho rằng chính mình khuyên bảo thành công, đầy mặt cao hứng, tân ngưng, ta liền biết, ngươi độ lượng đại, một chút không cùng người so đo. Triệu mãn hoa càng tới gần, tân ngưng càng tâm phiền ý loạn, nhưng nàng biểu tình liền như vậy, không có người biết nàng nội tâm không bình tĩnh. Chạy nhanh nghỉ ngơi, một lát liền muốn đi luyện tập, nhưng đừng ngủ quên. Lý Thu nhắc nhở các nàng, lại nhìn tân ngưng, tân ngưng, lại nói tiếp, ngươi trở về là có chuyện gì sao? Tân ngưng, không có việc gì, chính là có điểm tâm thần không yên, trở về nằm một lát, buổi chiều bất quá đi viện nghiên cứu bên kia. Triệu mãn hoa dựng lên lỗ thai nghe, càng thêm kết luận tân ngưng đang nói dối. Nếu vào viện nghiên cứu, như thế nào còn khả năng như vậy tùy ý, xem Tân Ngưng liền không giống sinh bệnh, đây là tưởng lừa biếng. Ừ, thật là hào mệnh. Tâm thần không yên. Muốn hay không mạt điểm tinh dầu. Lý Thu nói, liền phải đi tìm kiếm. Tân Ngưng vội ngăn cản nàng, không cần, ta nằm một lát liền hảo, ngươi đi nghỉ ngươi đi, không có việc gì, qua liền hảo, khả năng chính là quá mệt mỏi. Kỳ thật Tân Ngưng là chịu không nổi tinh dầu hương vị. Lý Thu do dự, thấy Tân Ngưng vẻ mặt kiên quyết. cũng không hảo tiếp tục, chỉ nói, vậy được rồi, không phải mái liền nói cho ta, ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Hảo, tân ngưng cảm nhận được triệu mãn hoa nhìn chăm chú, chậm rãi quay đầu xem nàng, triệu mãn hoa hoảng sợ, vội vàng đá rơi xuống dép lê, bỏ lên trên giường, trong lòng âm thầm tưởng, tân ngưng như thế nào cảm giác nhạy bén rất nhiều. Dĩ vãng nàng nhìn chầm chầm nàng nhìn, tân ngưng đều không có phản ứng, vẫn là nói, tân ngưng căn bản chính là không thèm để ý nàng. Cuối cùng một loại suy đoán làm triệu mãn hoa sinh sôi đem chính mình khí chứ, một giữa chưa lăn qua lộn lại ngủ không được. Tân ngưng cũng ngủ không được, hồi ký túc xá nhìn thấy triệu mãn hoa, nàng trong lòng cảm giác thực kỳ lạ, như là cao hứng lại như là nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái loại này mơ hồ lo lắng lại trước sau vấp đi không được, mơ mơ màng màng gian, nàng đã ngủ, trong mộng lại rất không an ổn. Tự nhiên trợn mắt sau, tân ngưng nhìn trên đầu mùng, biểu tình có điểm nốc, lấy ra đồng hồ vừa thấy, mới buổi chiều 3 giờ. Nam ước có nửa cái chung, tân ngưng xoay người xuống giường, nghĩ đến cùng với ở ký túc xá cái gì cũng làm không được, không bằng vẫn là đi viện nghiên cứu hảo, đổi hảo quần áo, ma xui quỷ khiến mà. Tân ngưng đường vòng hướng đoàn văn công phòng huấn luyện đi đến, bên trong truyền đến du dương hợp tấu thanh, có lý thu đánh nhịp thanh âm, đứng ở bên cửa sổ nhìn một lát, triệu mãn hoa ở khiêu vũ, lý trí ở kéo đàn vi ô lông, hết thể đều thực bình thường. Lý trí triệu mãn hoa không có đi ra ngoài, hẳn là liền sẽ không gặp phải tân hành Tân ngưng tâm hơi chút lạc định, chậm dài hướng viện nghiên cứu bên kia đi đến, nếu muốn nghiên cứu công nghệ nạn nano, như vậy hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi phải trước làm ra tới. Tân ngưng tính toán trực tiếp đem tương lai thế giới công cụ phát minh ra tới, mà không phải đi bước một từ ra quét đường hầm kính hiển vi đến hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi. Quá phí thời gian hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi sẽ càng tiết kiệm sức lực và thời gian sử dụng càng quẳng. Thiểu tân đồng chí, ngươi đã đến rồi. Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một lát. Đã nghỉ ngơi tốt, cảm ơn. Tiểu Tân đồng chí, phải chú ý thân thể a, đừng mệt đổ. Tiểu Tân đồng chí. Tân Ngưng nhất nhất đáp lại hướng nàng chào hỏi người, bởi vì cải tạo một thương, viện nghiên cứu người toàn nhận thức Tân Ngưng, đại bộ phận người bởi vì cải tạo một thương đến ích rất nhiều, cho nên đối Tân Ngưng cũng thực khách khí, không có ai sẽ giống Tân Ngưng như vậy, gần nhất liền cho bọn hắn đưa một phần đại lễ, cho nên bọn họ như thế nào có thể không cảm kích. Đương nhiên cũng có thiếu bộ phận người vẫn là không tán thành tân ngưng tưởng ngẫu nhiên huống chi tân ngưng gần nhất viện nghiên cứu liền có được độc lập phòng nghiên cứu không biết bao nhiêu người đỏ mắt bọn họ đau khổ ngao vài thập niên cũng không nhất định có độc lập phòng nghiên cứu này đó bọn họ sẽ không nói xuất khẩu rốt cuộc viện nghiên cứu nhất có quyền uy chuyên gia đều đối tân ngưng khen không dứt miệng ai sẽ như vậy ngốc đi sướng nói mát trở lại một người trạng thái tân ngưng nhìn công tác đài hơi hơi thở dài muốn bắt đầu nàng tiếp trước không gian kỹ thuật nghiên cứu quá khó khăn Có quá nhiều thiết bị không có, thật là bó tay không biện pháp. Kiếp trước Tân Ngưng cũng đã nghiên cứu thành công bộ phận không gian kỹ thuật, không gian chữ vật kỹ thuật, áp xúc không gian kỹ thuật chờ này đó, đều đã ở toàn thế giới mở rộng. Tân Ngưng kiếp trước bị đuổi giết, chính là bởi vì trên tay nàng không gian khiêu dược kỹ thuật, kỹ thuật lý luận đã thành thủ, chỉ kém thực nghiệm, nàng nhất tiếp nuối chính là không có thể biết được chính mình rốt cuộc có phải hay không chính xác. Nay một đời, nàng nhất nghĩ tay nghiên cứu, chính là không gian khiêu dược kỹ thuật, đáng tiếc. Ai? Vẫn là một bước một cái gậy đi, chậm rãi dựng nên tường cao, trước từ đơn giản nhất nạ nổ tài liệu bắt đầu, tốc độ chậm rãi nhanh hơn, một ngày nào đó, nàng có thể tiếp tục nàng nghiên cứu, thực hiện không gian khiêu dược. Tân ngưng tưởng tượng đến nơi đây, hưng phấn đến đôi mắt có điểm đỏ bừng, buồn đầu tiếp tục đi hoàn thành hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiền vi, cái này công cụ nàng trước mắt chỉ là một phần ba, còn có vài thiên, khi đó, tần hành hẳn là đã trở lại đi. Tân ngưng phân thần nghĩ, bởi vì quá hưng phấn. tân ngưng lần đầu đã quên thời gian không có đi thực đường cơm nước xong chờ nàng lấy lại tinh thần đã buổi tối 7 giờ nhiều mau tắm giờ dối hạ eo tân ngưng vô vô mặt vừa lòng mà nhìn chính mình lao động thành quả ngày mai còn có điểm kết thúc công tác này đài công cụ liền hoàn thành quả nhiên là trong lòng không có vật ngoài dễ dàng nhất được đến thành quả đốc đốc đốc tiểu tân ngươi có phải hay không còn ở bên trong lý lão hàm chứa lo lắng thanh âm ở bên ngoài vang lên tân ngưng vội đi mở cửa lý lão Ta ở. Lý Lao thấy tân ngưng tinh thần còn hảo, nhẹ nhàng thở ra, tinh thần khí không tồi, giữa chưa liền nói làm ngươi không cần nóng đội, vốn tưởng rằng ngươi sẽ hảo hảo trở về nghỉ ngơi, ngươi khen ngược, trở về vùi đầu liền làm được bảy tám điểm, đi ăn cơm chiều sao Ta cũng không ăn, cùng nhau đi, đỡ phải lâm dương lại tới rồi nói chúng ta, hừ, hắn cũng không nhìn xem chính mình, chính mình làm việc và nghỉ ngơi cũng chưa như vậy hảo, cư nhiên còn tới lo lắng chúng ta. Thốt, ta liền tới. Lâm sở trường cũng là lo lắng Lý lão Tân ngưng cầm lấy quần áo, một bên xuyên một bên đi theo Lý Lao đi ra ngoài. Ta xem à, người đến lo lắng lo lắng chính hắn, tóc chọc nhiều như vậy, sớm hay muộn muốn đầu chọc. Lý Lao đắc ý mà dối tay vô vỗ chính mình hoa dâm lại không ít tóc. Tân ngưng mặc mặc, nhìn thấy bên tay trái hướng bọn họ đi tới Lâm Dương, không ra tiếng. Lý lão người như thế nào chọc ta đau chân. Lâm Dương ai ra một tiếng, nhẹ nhàng sờ soạn một phen chính mình tóc, lắc đầu thở dài. Là tóc chính mình muốn rớt, ta có thể làm sao bây giờ? Lý Lão. Khu, ăn cơm đi, đói bụng. Lâm Dương, Lý Lão, ngươi nói sang chuyện khác kỹ thuật chẳng ra gì. Tân Ngưng, ra lần này, Lâm sở trường ngươi cao hứng liền hảo. Tới rồi thực đường, Tân Ngưng đánh chính mình thích thịt kho tàu, nhìn hộp cơm thịt, Tân Ngưng nhớ tới Tân hành, cũng không biết hắn có phải hay không chưa kịp ăn một đốn đứng đắn cơm, ra nhiệm vụ, luôn là chịu khổ. Sư phụ già thịt kho tàu làm được càng ngày càng địa đạo ăn ngon. Lâm Dương an ủi than một tiếng, ăn đến mùi ngon. Lý Lao cũng là đồng dạng hưởng thụ, động tác lại đều có một phen yêu nhã thỏa đáng, không giống Lâm Dương đại khai đại hợp. Tẩu, Tân Ngưng, ngươi, ở chỗ này ăn cơm A. Triệu Sơn nhìn đến Tân Ngưng, trên mặt biểu tình không biết vì cái gì, cổ quái cực kỳ, lại nói, Lý Lão, Lâm Sở Trường. Lý Lao Lâm Sở Trường đều không quen biết Triệu Sơn, cho nên nghi hoặc mà nhìn về phía Tân Ngưng. Tân Ngưng đứng lên, vì hai bên người giới thiệu, Lý Lão. Lâm Sở Trường, đây là Triệu Sơn, là tần đội thủ hạ binh, là tần tiểu tử thủ hạ binh A, không tồi không tồi, nhìn thực gián chắc. Lâm Dương gật gật đầu. Lý Lao cũng là đánh giá Triệu Sơn, hiếu hảo mà cười cười, nói lên tần hành, Lý Lao là tuyệt đối cảm kích, cho hắn chuyên môn đưa tới cái học sinh, có thể không thích sao. Triệu Sơn, ngươi là có chuyện gì sao? Thân ngưng trực giác không đúng, nhìn chằm chằm Triệu Sơn mánh xem. Triệu Sơn liên tục xua tay, không có việc gì, không có việc gì. ra chính là nhìn đến ngươi, lại đây lên tiếng kêu gọi. Nói là nói như vậy, nhưng triệu sơn trên mặt lại có một loại do dự biểu tình ở. Tân ngưng nảy lên một cổ dự cảm bất hảo, có điểm hoàng hốt, đôi mắt lại không rời đi triệu sơn trên người, có phải hay không tần đội ra chuyện gì. Triệu sơn lắp bắp kinh hãi, chờ nhìn đến tân ngưng trên mặt khó coi biểu tình, lùi ra phía sau một bước, đột nhiên lắc đầu, không có việc gì. Tân đội còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu, sao có thể có việc. Người suy nghĩ nhiều. Tân đội có phải hay không tiến bệnh viện? Triệu Sơn, ngươi lời nói thật nói cho ta, ta chịu nổi. Tân ngưng lại không nghe, nàng bướng bỉnh mà nhìn Triệu Sơn, muốn nghe đến phủ định, nhưng là... Triệu Sơn dãy rủa hồi lâu, nhớ tới đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt y cờ hôn mê bất tỉnh đầu, cắn răng một cái, đúng vậy, đầu hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Hắn là lại đây cấp đi theo tần hành ra nhiệm vụ mấy cái binh múc cơm, bởi vì kia mấy người không muốn rời đi bệnh viện, Triệu Sơn thấy bọn họ một đám sắc mặt hôi bại. chỉ có thể lại đây múc cơm điền no bọn họ dạ dày tiếp tục thủ đến cùng tỉnh lại tân ngưng đầu góc chỗ chống một lát nàng thân thể quơ quơ bắt lấy bàn ăn kiệt lực đứng vững vàng lý lao lâm sở trường ta phải đi bệnh viện lý lao thấy nàng như vậy không đúng lại vô pháp suy nghĩ quá nhiều tiểu tân đi thôi tân ngưng không nói thêm gì nhìn mắt triệu sơn nhấc chân hướng bệnh viện chạy tới triệu sơn bị tân ngưng kia liếc mắt một cái xem đến hồi qua thần chạy nhanh cùng lý lao lâm sở trường nói một tiếng vay đầu đuổi theo tân ngưng giờ khắc này triệu sơn là cao hứng tuy rằng đầu ở hôn mê trước nói đừng làm tân ngưng biết miễn cho nàng lo lắng nhưng triệu sơn khẳng định bất công tân hành đầu không có thân nhân tại bên người tân ngưng lại là tương lai tẩu tử tân ngưng hẳn là biết đầu bị thương nằm viện bởi vì một đường chạy không có ngừng lại tân ngưng thực mau liền đến bệnh viện triệu sơn tuy rằng chạy ở tân ngưng mặt sau lại cùng tân ngưng cùng thời gian đến bệnh viện hắn ở nơi nào tân ngưng chạy vội khẩn trương hoảng loạn đã chậm rãi bị nàng áp xuống tới Sự tình đã phát sinh, lại đi truy cứu đã không thay đổi được gì, nàng không hy vọng tần hành giống nguyên tắc như vậy chết đi. Chẳng lẽ tần hành vẫn là chỉ có thể? Không, nàng nếu đã thay đổi tân gia vận mệnh, như vậy, tần hành cũng có thể, hắn không thể chết được, đã chết nói, nàng, làm sao bây giờ? Cùng ta tới. Triệu Sơn chạy nhanh đi dẫn đường. Tân đội tình huống rốt cuộc thế nào, Ngươi cùng ta nói nói. Tân ngưng hy vọng chính mình ít nhất có làm hữu dụng công. Nàng giữa trưa nên đi ngăn cản triệu mãn hoa lý trí, nàng. Đầu ngực chúng một mục thương, cách trái tim có điểm gần, phần đầu có chấn động, hôn mê bất tỉnh, nhưng là, giải phẫu thực thành công, không có mảnh đạn tàn lưu, chỉ cần đêm nay không phát sốt chịu đựng đi, ngày mai là có thể tỉnh lại. Triệu Sơn một phép đầu, trách ta tẩu tử, không cùng ngươi nói rõ, đầu hẳn là tưởng chờ thân thể hảo điểm, lại cùng ngươi nói. Triệu Sơn đột nhiên che miệng lại, hắn cư nhiên trực tiếp kêu tẩu tử, trộm xem tân ngưng. Tân Ngưng có lẽ là không nghe được. Triệu Sơn thở phào, không nghe được tốt nhất, bằng không chờ đầu thân thể hảo, không được tức hán. Không có mảnh đạn tàn lưu, trái tim không có việc gì sao. Tân Ngưng hỏi thật sự bình tĩnh, nhưng nàng nội tâm lại phập phập phồng phồng, một chút không bình tĩnh. Đúng vậy, bác sĩ đều nói đầu vận khí thực hảo, thân thể khang phục sau không có trở ngại, bất quá. Ta cảm thấy hẳn là Tân Ngưng ngươi cải tạo một thường chi công lao, nghe ngũ ca bọn họ nói, lần này thực không hiểm, may mắn chúng ta trang bị hoàn mỹ. bằng không hậu quả vô pháp tưởng bất quá nghe ngũ ca bọn họ nói giống như trong đó còn có chuyện xưa triệu sơn nhớ tới ngũ ca bọn họ giảng thuật trong lòng lửa giận từng đợt dâng lên đang muốn bùm bùn một hồi nói hai người đã muốn chạy tới tần hành cửa phòng bệnh ngũ ca nhìn thấy tân ngưng kinh ngạc một lát quay đầu nhìn về phía triệu sơn triệu sơn ngượng ngủ ngũ ca ta là ở thực đường gặp phải tân ngưng không cẩn thận nói lầu miệng ngũ ca không thấy triệu sơn nhìn về phía tân ngưng tẩu tử Đầu không có việc gì, lần này tuy rằng hung hiểm, nhưng đầu mang theo chúng ta nhịn qua tới, ít nhiều tẩu tử kiến nghị chỉnh tư lệnh trang bị cải tạo một thương. Tân ngưng xua tay, không cần, ta chính là lo lắng tần đội, cho nên mới sẽ kiến nghị. Ngũ ca nghe xong, cười cười, vẫn như cũng một cái tẩu tử một cái tẩu tử tê xem ra lúc này đây, đầu là nhờ họa được phúc, tẩu tử cư nhiên không bài xích cái này xưng hô, sợ là hỉ sự gần. Triệu Sơn ở bên cạnh xem đến trận mắt há hốc mồm. Ám đạo ngũ ca quá lớn mật, cư nhiên như vậy đều sẽ không sợ bị người truyền nhàn thoại sao. Tẩu tử, bác sĩ vừa rồi lại tới nữa một lần, nói là đầu rất lớn khả năng sẽ bình an vượt qua đêm nay, đầu thân thể tố chất thực hảo, tẩu tử trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta gác đêm liền hảo. Ngũ ca nhìn đến tân ngưng trước mắt mỏi mệt, kiến nghị nói. Tân ngưng lắc đầu, nói, không, ta tưởng ở bên cạnh gác đêm, được không? Đương nhiên, tân ngưng không dám đi vào. Sợ trên người có cái gì vi khuẩn sẽ lây bệnh đến tần hành trên người, chỉ ở phòng bệnh trên cửa cửa sổ nhỏ hướng trong nhìn nhìn, nhìn thấy tần hành an tĩnh ngủ nhan, trong lòng yên lặng lên, hắn không có việc gì, nàng ở trong lòng nói. Nhìn đã lâu, tân ngưng chân đều tê mỏi, ngũ ca triệu sơn vội làm nàng lại đây ngồi. Nhiệm vụ, ra cái gì ngoài ý muốn, có có thể nói sao? Tân ngưng muốn biết là chuyện như thế nào, nhưng nàng sẽ không làm khó người khác, cho nên cũng chỉ là hỏi một chút, không ôm cái gì hy vọng. Ngũ ca nghĩ nghĩ, nói, nhiệm vụ nội dung chúng ta không thể nói, nhưng có chuyện chúng ta có thể nói nói, không thể thâm nhập. Tân Ngưng đã dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng nàng không muốn rời đi bệnh viện, ngồi ở cửa phòng bệnh chờ, là cách hắn gần nhất địa phương, cảm ơn, ta muốn biết. Bởi vì không thể kỹ càng tỉ mỉ nói, Tân Ngưng chỉ nghe xong cái đại khái, nàng từ ngũ ca trong miệng nghe được phiên bản, cùng chất nư trong miệng không sai biệt lắm. Cho nên, vì cái gì lý trí cùng triệu mãn hoa muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ chính là vì hẹn hò Chỉ là, bọn họ hẹn hò về hẹn hò lại là như thế nào phát hiện tần hành đám người? Phải biết rằng, tần hành đám người làm nhiệm vụ, là làm nguy trang, liền tính muốn nhận ra tới, cũng khó. Lý trí cùng triệu mãn hoa đã bị câu lưu, không điều tra rõ là chuyện như thế nào, tư lệnh sẽ không dễ dàng thả bọn họ ra tới, chuyện này thái cổ quái. Ngũ ca lắc đầu, phòng chừng cũng là suy nghĩ lý trí triệu mãn hoa sự. Tân ngưng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cửa phòng bệnh, mặc kệ như thế nào, chỉ cần tân hành bình an không có việc gì liền hảo triệu mãn hoa lý trí sẽ thế nào không ở nàng suy xét trong phạm vi có loại trần ai lạc định cảm giác nhưng tân hành qua này một kiếp tân ngưng trong lòng buồn bực tan đi thế nhưng vẫn luôn tinh thần tới rồi buổi sáng lý thu lại đây cấp tân ngưng tặng quần áo cùng canh có cái tiểu hộ sĩ biết tân ngưng tình huống còn làm không giường ngủ cho nàng vô cùng cao hứng công tác đi một đêm mộng đẹp tân ngưng thần thanh khí sảng rời giường rửa mặt trở lại tân hành phòng bệnh trước cửa Ngũ ca đám người sớm đã đi chạy một vòng, một đám người đồng thời đứng ở cửa phòng bệnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, giống đang chờ cái gì. Chương 28 Tân Ngưng tâm tức khắc bị cao cao nhắc tới, bước nhanh đi đến cửa phòng bệnh, vừa lúc bác sĩ từ bên trong đẩy cửa mà ra, nhìn thấy này một loạt người, ngưỡng ngửa đầu, có lẽ là nhìn đến một đám đại lao ra trung gian đứng cái cô nương. Bác sĩ liền nhìn Tân Ngưng nói, người bệnh đã tỉnh lại, chuyển tới bình thường phòng bệnh sau, các ngươi có thể đi vào xem bệnh người Nói xong. Bác sĩ liền đi rồi, hắn vội thật sự, không có thời gian dừng lại. Ngay sau đó, Tân Ngưng liền nhìn đến Tần Hành bị người đẩy ra tới, hắn sắc mặt còn tái nhợt, khẽ to mày, lúc này lại mở to mắt, ở người tìm cái gì, đương thấy Tân Ngưng khi, Tần Hành trong mắt kinh hỉ quá rõ ràng. Tân, Ngưng Tần Hành cố sức mà từ trong miệng nói ra này hai chữ, đôi mắt không rời Tân Ngưng, khó chịu đừng nói lời nói, hào hào nằm. Tần Hành đầu có rất nhỏ chấn động, khẳng định không thoải mái. Tân Ngưng đi theo hộ sĩ bên người. Nhìn hắn, đôi mắt không trước mắt, bị dặn dò không cần lớn tiếng nói chuyện, miễn cho làm tần hành không thoải mái ngũ ca đám người liệt miệng cười, chế nhạo mà nhìn tân hành, tần hành chỉ liếc bọn họ liếc mắt một cái, liền một chút không lãng phí thời gian mà nhìn chằm chằm tân ngưng. Còn có thể tồn tại nhìn thấy nàng, thật tốt. tân hành nhớ tới lần này mạo hiểm, nếu là không có hoàn mỹ vũ khí, chỉ sợ. tân hành vứt bỏ trong đầu loạn tưởng, sự thật là, hắn hiện giờ tuy rằng nằm ở trên giường bệnh, dưỡng hảo bệnh sau vẫn như cũ sẽ sinh Long Hoa Hổ, sẽ tiếp tục ra nhiệm vụ. Bất quá, tưởng tượng đến nhiệm vụ trên đường xuất hiện lý trí triệu mãn hoa, tần hành nhắm mắt, bất luận có cái gì, hai người kia về sau đều sẽ không hảo quá, trước mắt hắn phải hảo hảo dưỡng thương, đừng làm cho tân ngưng lo lắng, nàng nhất định sợ hãi. Đi theo đem người đưa đến phòng bệnh sau, ngũ ca đám người cùng tần hành tân ngưng nói một tiếng, hỗ trợ sửa sang lại trong phòng bệnh đồ vật, liền một đám lây cớ phải đi về huấn luyện, một đám lưu thật sự mau. lưu lại tân ngưng cùng tần hành mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu thấy tần hành muốn nói lời nói tân ngưng vội xuất khẩu ngăn lại ngươi đừng nói chuyện hảo hảo dưỡng chờ thân thể hảo điểm có ngươi nói tần hành cười gật đầu hảo tân ngưng có thể dắt hạ ngươi tay sao tần hành nhìn tân ngưng trong mắt có chờ mong muốn nhìn nàng gật đầu hắn ở làm lũng có điểm đáng yêu tân ngưng chớp hạ mắt vươn tay nắm lấy tần hành bàn tay to ấm áp thực thoải mái tần hành đắc thủ chiều nàng cười Tân ngưng nghiêng nghiêng đầu, tân đội tươi cười thật sáng lạ. Người bị bệnh quả nhiên là có đặc quyền, tân hành ở trong lòng thỏa mãn mà an ủi than, lòng bàn tay mềm mại nắm, bổ khuyết chỗ trống, cũng an hán tâm. Hai người nắm tay không nói gì, trong phòng bệnh lại rất tấm áp. Ta thật sợ. Tính, những cái đó đều đi qua, ngươi đến nhanh lên hảo lên. Tân ngưng tuy rằng còn nghĩ mà sợ, nhưng nàng cũng biết, tân hành tránh thoát này một tiếp, về sau có lẽ còn sẽ bị thương, nhưng ít nhất lần này tánh mạng chi ưu là đi qua. Tương lai ai cũng nói không chừng, chỉ là nguyên tắc cốt truyện là thật sự có thực bất đồng hướng đi. Ta nghe nói, lý trí cùng triệu mãn hoa sự, lúc này đây, ta sẽ không dễ dàng bông tha lý trí. Tân ngưng nói ra những lời này, chính mình cũng sửng sốt một chút, nhưng tưởng tượng đến mất đi tần hành cái loại này hít thở không thông cảm, nàng không bao giờ tưởng cảm thụ, lý trí cùng lý gia cử báo tân gia sự, tân ngưng không có ra tay, bởi vì tân gia người là sẽ không bỏ qua lý gia, nguyên thân không hy vọng từ chính mình đi đối phó lý trí. Tân Ngưng chỉ có thể vâng theo nàng nguyện vọng. Nhưng hiện giờ, bọn họ vẫn là làm hại Tân Hành bị thương, việc này không thể hiểu rõ. Tân Hành mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Tân Ngưng, Tân Ngưng, đừng ô uế người tay. Nói thật sự chậm. Tân Ngưng lắc đầu, ta sẽ không tự mình động thủ, nhưng lúc này đây, lý trí sẽ không dễ dàng từ chuyện này trung trích ra tới. Nguyên tắc chung, bởi vì Lý gia thế lực như mặt trời ban trưa, bất quá chính là một sĩ binh tử vong, Lý gia tự nhiên không xem ở trong mắt. rốt cuộc tần hành căn bản không có gì bối cảnh lý gia hạ lệnh che lấp chuyện này phía dưới người cũng sẽ xem ánh mắt làm việc lý trí vẫn như cũ ở đoàn văn công đợi đến hảo hảo không chịu một tia ảnh hưởng chuyện này thậm chí phiên không dậy nổi một chút bọt nước liền quay về bình tĩnh lý trí là kinh thành người của lý gia ra chuyện này lý gia sẽ không không biết huống chi lý trí ở lý gia địa vị rất quan trọng hắn là lý gia đời sau người thừa kế không đến không có cách nào kia một khác bọn họ là sẽ không từ bỏ lý trí Tân ngưng không muốn gạt tân hành, nàng ánh mắt thanh triệt mà nhìn hắn. Tân đội, ta biết ngươi có ngươi phương pháp, bất quá, ngươi là ta bạn trai, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Tân ngưng ngưỡng ngửa đầu, nàng thực bên vực người mình, nàng thích tân hành, tự nhiên là không nghĩ để cho người khác khi dễ hắn, bị khi dễ liền phải đánh trở về, mệnh không thể ăn. Tân hành nhìn nàng cái này kiêu ngạo tiểu bộ dáng, nhất miệng cười, hành, nghe ngươi. Ta tức phụ thật lợi hại. Tân ngưng bị hắn một khen, dùng ngón tay gại Nói sang chuyện khác, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta đi thực đường chuẩn bị canh lại đây. Kỳ thật vẫn là chính mình nấu canh hảo, có dinh dưỡng, nhưng bọn họ không điều kiện này. Đúng rồi, ta đi hỏi một chút bệnh viện có thể hay không mượn nhà ăn nhỏ dùng hạ. Nói, Tân Ngưng liền đứng lên, nhớ tới Tân Hành, nàng lại quay đầu xem hắn, chỉ thấy Tân Hành cười đến sùng địch, mắt cũng không chớp, thấy nàng quay đầu lại, chớp hạ mắt, không có liền đi thực đường bên kia hỏi sư phụ già, Tân Ngưng, ta tưởng uống ngươi nấu canh. Tân đội có phải hay không quá sẽ làm lũng. Tân ngưng tưởng. Tân ngưng tự hỏi, ân, bất quá nấu canh còn muốn thời gian, nếu không ngươi uống trước điểm cháo? Quyết định, cứ như vậy, ta đợi chút đi viện nghiên cứu thỉnh cái giả, ngươi chờ. Nhìn tân ngưng thực mau liền chạy không ảnh, tân hành nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh nhìn một lát mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt lóe loé, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa rồi nói chuyện quá háo tâm thần, nhưng hắn lại muốn nghe xem nàng thanh âm, càng muốn cùng nàng nói chuyện. Tân hành không thể tránh né mà nghĩ đến vừa rồi tân ngưng lời nói, hắn không biết kinh thành lý ra, nhưng chỉ sợ lý ra lai lịch không nhỏ, tân ngưng. Là xuất tử những cái đó ra tộc đi. Tân hành khỏe miệng cong hạ độ cùng, mặc kệ tân ngưng là cái gì xuất thân, với hắn mà nói, tân ngưng chỉ là cái kia thích cùng hắn thảo luận các loại vũ khí tiểu cô nương, không quá yêu cười, cười liền rất đẹp, là hắn thích tiểu cô nương. Đầu. Tôn kiến bình thanh âm thực sự lớn điểm, tân hành lười nhác mà sốc lên mí mắt. Lạnh lùng mà liếc mắt Tôn Kiến Bình, cái này lớn giọng rộng, không nhìn thấy hắn ở nghỉ ngơi. Tôn Kiến Bình tiếp thu đến tần hành kia liếc mắt một cái, biết chính mình bị ghét bỏ, hắn bước đầu hát một tiếng, hạ giọng chống quải trượng đi bước một dịch tiến vào, đầu, ta vừa rồi sai rồi, ta kia không phải quá kích động sao. Biết ngươi không thoải mái, đầu ngươi đừng nói lời nói, ta tới cùng ngươi tán gẫu tán gẫu. Tôn Kiến Bình tối hôm qua biết được tần hành trọng thương làm phẫu thuật, vẫn luôn đi theo ở bên ngoài đứng yên thật lâu. Ngũ ca đám người gắt gao lôi kéo hắn trở về, tôn kiến bình mới đi. Buổi tối lại cũng ngủ không an ổn, mơ mơ màng màng ngủ rồi, tỉnh lại liền nghe được tần hành không có việc gì, chạy nhanh lại đây xem người. Đừng nói chuyện, nghe phiền. Tần hành không chút khách khí nói, nghe tiểu cô nương nhu thanh tế ngữ, cùng tôn kiến bình lớn rộng, kia hoàn toàn là hai môn sự. Tóm lại hiện giai đoạn trừ bỏ tân ngưng thanh âm, tần hành là ai thanh âm đều tưởng ngăn cách. Ai? Ta liền nói một lát, không nhiều lắm. Tân Ngưng tối hôm qua vẫn luôn lưu tại bệnh viện, bệnh viện người đều ở đoán ngươi cùng Tân Ngưng quan hệ, ngươi nhưng đến hảo hảo xử lý chuyện này. Tôn Kiến Bình không nói chính là, hắn lại đây trên đường, nghe những cái đó hộ sĩ nhàn thoại, mới biết được bệnh viện người đều ở suy đoán Tân Hành cùng Tân Ngưng quan hệ. Lần này Tân Hành lập công lớn, chức vị không thể nhanh như vậy liền điều động, nhưng là, Tân Hành lại tích lũy lúc này đây công lao, hiện tại bị thương nhưng thân thể không có việc gì, quá không được mấy năm, khẳng định sẽ thăng lên đi. này liền khiến cho càng nhiều người nhìn chằm chằm tần hành này khối hương bánh trái hiện giờ tân ngưng toát ra tới này đã có thể dẫn phát rồi rất nhiều nhàn thoại ta biết tân hành vẫn cứ nhắm hai mắt tôn kiến bình cũng chính là nhắc nhở một chút thấy tần hành để ở trong lòng ngược lại nói lên chuyện khác tân ngưng ở trên đường nhìn thấy lý thu hai người nói một lát lời nói lý thu biết nàng phải cho tần hành nấu canh vội ra chủ ý tân ngưng ta cùng bệnh viện nhà ăn nhỏ đại nương nhận thức cũng mượn địa phương cấp tôn kiến bình nấu rất nhiều lần canh xương hầm vừa lúc sấn thời gian này, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, cũng nấu điểm canh. Hảo. Ở Lý Thu dẫn dắt hạ, Tân Ngưng từ nhỏ thực đường Đại Nương trong tay mua một con gà, bởi vì Tân Ngưng sẽ không giết, liền làm Đại Nương cấp lộng sạch sẽ, cùng nhau cho vất vả phí, Đại Nương được tiền, thấy Tân Ngưng ngượng tay bộ dáng, không khỏi chỉ điểm vài câu, cô nương à, canh đến chậm rãi ngao mới hảo uống, nhiều hơn điểm tài liệu, Đại Nương trong nhà có, muốn hay không ta cho ngươi điểm. Cảm ơn Đại Nương. Ta từ ngươi nơi này mua nhiều chút được không? Dùng tiên hoặc là phiếu đều có thể, mấy ngày nay khả năng đều phải phiền toái đại nương. Thân ngưng nghiêm túc nói lời cảm tạ. Đại nương do dự, cô nương ngươi có bố phiếu không? Tân ngưng nhớ tới triệu phân phương trước khi đi đưa cho nàng một đống phiếu, gật đầu, có. Ai, nay vừa lúc, ta còn sầu từ nơi nào lộng điểm phiếu, gần nhất thiên chậm dại truyền nhiệt, phải cho hải tử thêm quần áo, liền thiếu chút nữa bày. Đại nương vui vẻ. Lý Thu đã nấu thượng canh sương hầm thấy đại nương bị tân ngưng hống thật sự vui vẻ nghịch ngậm mà chiều tân ngưng chấp trước mắt tân ngưng như đầu cũng trở về lý thu một cái cười đại nương là quân khu phụ cận trụ dân qua lại thực mau cầm một đại bao đồ vật nhiều là chung dược liệu đại nương vui tươi hớn hở nói này đó đều là từ trên núi thải trở về phơi khô không đáng giá cái gì nhưng nấu canh lại rất hảo tân ngưng cảm tạ đại nương nghiêm túc trong chút bỏ vào đi cùng nhau nấu lý thu cũng cầm điểm bỏ vào đi chờ đại nương đi vội mặt khắc sự lý thu hạ giọng hỏi Tân ngưng, ngươi cùng tần đội sự rất nhiều người đã biết, ngươi là tính thế nào. Tân ngưng, đánh kết hôn xin. Tân ngưng như thế dứt khoát làm Lý Thu nhất thời á khẩu không trả lời được. Nay liền đánh kết hôn xin. Ân, ta xác định, bất quá muốn tần đội đồng ý mới được. Tân ngưng còn cân nhắc muốn thông chi người trong nhà. Lý Thu, tần đội không đạo lý sẽ không đồng ý. Tần đội khẳng định sẽ cao hứng tới cực điểm đi. Nói, tần đội này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Công lao lập, tức phụ cũng có. Lý Thu tự giác chính mình yêu cầu tiêu hóa tin tức này, nàng hiểu biết tân ngưng, cô nương này chính là nói một không nhị chủ, hai người hỉ sự không xa, Lý Thu lại tự cố vì bọn họ cao hứng. Biết Tôn Kiến Bình ở tần hành trong phòng bệnh, Lý Thu liền đi theo tân ngưng cùng nhau qua đi, vào phòng bệnh, liền thấy Tôn Kiến Bình làm nhảm mà cùng tần hành nói cái gì, tần hành có thể là không thoải mái, còn nhắm hai mắt, thường thường điểm một chút đầu. Khu, Tôn Kiến Bình quay đầu, vừa thấy Lý Thu liền cười đến sáng lạ, Lý Thu Lý Thu. Tính tính, làm nhảm liền làm nhảm đi. Tân hành mở mắt ra, nhìn tân ngưng, tân ngưng cẩn thận nhìn nhìn hắn, so buổi sáng lúc ấy hảo rất nhiều, tuy rằng uống lên cháo, nhưng ngươi hiện tại hẳn là cũng đói bụng, an canh. Hảo, ngươi cũng uống. Tân hành không cùng tân ngưng nói xa lạ nói, hắn hiện tại hành động không tiện, an phận điểm, chính là không cho tân ngưng thêm phiền thoái, tốt nhất là lập tức hảo lên, đỡ phải tân ngưng chiếu cố hắn, tuy rằng hắn thực hưởng thụ nàng chiếu cố, nhưng là, hắn càng luyến tiếc nàng vì hắn vất vả Tân ngưng dừng một chút ân nàng cũng muốn ăn thịt lý thu mắt lẽ xem đã uống thượng canh tôn kiến bình tôn kiến bình cả người trật lạnh, đẩy đẩy canh chung lý thu ngươi cũng chạy nhanh uống điểm ngươi nấu canh càng ngày càng tốt uống lên lý thu hừ một tiếng vứt cho tôn kiến bình một cái tính ngươi thức thời biểu tình chờ lý thu tôn kiến bình rời đi chỉ còn lại có tần hành tân ngưng thời điểm tân ngưng ngồi ở tần hành mép giường, nhìn hắn tần hành cảm giác hảo rất nhiều choáng váng đầu bệnh trạng giảm bớt rất nhiều nói chuyện cũng không như vậy khó chịu hắn cũng nhìn tân ngưng tân ngưng ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện ngươi nói tân ngưng nhìn hắn tân hành giật giật tiết hầu hắn cảm thấy chính mình rất không phúc hậu có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng là hắn hôm nay nhất định phải nói ra không thể lại đợi tân ngưng chúng ta đánh kết hôn xin đi ta sẽ cả đời tận ta có khả năng đối với ngươi hảo tân ngưng ra sau đó chính là tâm loạn hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần thấy Tân hành vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng Trong mắt có không dễ phát hiện khẩn trương chờ mong, đống nhiên cười, hào xảo, ta cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện này, tần đội, chúng ta kết hôn đi. Tần hành như là sửng sốt, muốn cười to, nhưng thân thể gần là khẽ động một chút, liền đau đến lợi hại, tần ngưng tiến lên đè nặng cánh tay hắn sắc mặt rất bình tĩnh, đừng kích động. Thực kích động tần hành, tức phụ, ngươi như vậy có điểm đả kích ta nhiệt tình. Lời nói xuất khẩu, hai người đều sửng sốt, cái này xương hô quá tự nhiên, tần hành ra mặt rất dày. Một chút cũng không hối hận chính mình hô cái này xưng hô, nhưng liền sợ tân ngưng cảm thấy hắn tùy tiện, cẩn thận quan sát hạ, tân ngưng tuy rằng không được tự nhiên, nhưng ánh mắt không né tránh, biết nàng không có cảm thấy hắn không tốt, trong lòng sung sướng, lại là không dám lại làm cái gì đại động tác. Không được tự nhiên tân ngưng nghĩ đến cái gì, bảo trì chấn định, hỏi hắn, ngươi bị thương làm phẫu thuật vì cái gì không cho người cho ta biết. Tân hành, xong rồi, tức phụ muốn tới tính sổ. Chương 29 ngươi nói cái gì? Lý Phúc Hải nghe được điện thoại bên kia người truyền đến tin tức, hai mắt trừng lớn, khiếm sợ đến trên ngực hạ phật phồng, không có khả năng. Lý Thường ủy, là thật sự, ta lần này không thể hỗ trợ, chính ngươi mặt khác tìm quan hệ đi. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tệ rất họ trịnh, ngồi trên tư lệnh chi vị. Lý Phúc Hải biết Trần Thành không có khả năng lừa hắn, nhanh chóng bình tĩnh lại sau, dùng dụ hoặc treo Trần Thành. Trần Thành thờ ơ, Lý Thường ủy, ta là thật sự không hạ thủ được, tân ra bên kia, nặng chúng ta. làm việc công sử theo phép công, ngươi vẫn là đi cầu xin Tân gia bên kia đi, ta còn có việc, nôn tấn tại đây. nhìn bị cắt đứt điện thoại, Lý Phúc Hải hai mắt trợn tròn, Tân gia, lại là Tân gia, như thế nào chính là cùng Lý gia không qua được, chẳng lẽ phía trước Tân gia còn làm hại bọn họ không đủ sao? Thế nhưng vì giúp một cái nông thôn tiểu tử, không tiếp cùng bọn họ chính diện đối thượng. như thế nào? Không được, ta nhi tử làm sao bây giờ? Thái dung ý kiến Lý Phúc Hải kia phó vẻ mặt phẫn nộ. còn có cái gì không rõ lập tức khóc kêu lên tân ngưng cái kia nha đầu nàng nếu thích a trí như thế nào liền không có đi hỗ trợ nàng như vậy còn tưởng ta làm nàng tiến chúng ta lý ra môn sao nếu là nàng giúp chúng ta a trí ta còn có thể suy xét một chút ố ô, ô lý phúc hải thân thể cứng đờ nghe được thái dung kêu trời khóc đất phiền lòng nói khóc cái gì khóc cái kêu nha đầu cũng là cái đứng núi này trông núi nọ thế nhưng này liền thích thượng người khác cái gì kêu nha đầu cũng dám Thái Dung không dám tin tưởng mà ngầm đầu, không có khả năng, chúng ta a trí. Chí. Chính là như vậy, người dưỡng hảo nhi tử, cư nhiên thích một cái nông thôn tới thôn cô. Nếu không phải bởi vì cái kia thôn cô, a trí như thế nào sẽ ở lúc ấy ra quân khu? Thái Dung không biết là chuyện như thế nào, lôi kéo Lý phúc hải nhường cho nói một hồi, trong mắt có căm hận, ta mặc kệ, ta liền phải ta nhi tử bình bình an an, cái kia tiện nha đầu tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, khiến cho nàng phản đi, nàng làm sao dám thích chúng ta a trí. Thái Dung không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên tinh kế, nhìn Lý Phúc Hải, nếu là cái kia tiện nha đầu gây ra họa sao không làm nàng đỉnh chuyện này. Hết thảy đều là nàng tự tìm, nếu là nàng không muốn, chúng ta luôn có biện pháp. Lý Phúc Hải bị nàng nhắc nhở, trong mắt hiện lên thâm ý, ngươi nói đúng, A Chí không thể có tổn thất. Không cần mỗi ngày chạy tới cho ta đưa cơm, bệnh viện có hộ sĩ. Tân hành thấy tân ngưng trên trán có mồ hôi mỏng, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó cười, bất quá. Mỗi ngày thấy ngươi, ta thực vui vẻ, thương cũng hảo đến càng mau. Tân ngưng giận hắn liếc mắt một cái, nói, không có việc gì, ta ở viện nghiên cứu đợi cũng sẽ tưởng ngươi, ngồi không được. Càng quan trọng là, nàng đã làm thành công tăng chất tể cùng hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiền vi. Hiện giờ có tần hành bị thương nằm viện, nàng cũng không bắt đầu mặt khác nghiên cứu. Mỗi ngày ở viện nghiên cứu chính là ở tự hỏi không gian khiêu dược kỹ thuật. Tần hành tươi cười lớn hơn nữa, ân, ta còn là tưởng ngươi lại đây bồi ta. chỉ cần không chậm trễ ngươi nghiên cứu theo bản năng muốn rỗi tay tiếp nhận canh chung lại khẽ động miệng vết thương ngay sau đó tần hành sắc mặt trắng đừng nhúc đích, mới mấy ngày ngươi liền tưởng lộn xộn tân ngưng nhìn tần hành buông canh chung đè lại bờ vai của hắn nhữ lại mi tưởng nàng có phải hay không hẳn là đem sơ cấp tăng chất tề cho hắn dùng như vậy thân thể cũng sẽ hảo đến càng mau mới hai ngày ta bất động ngươi đừng lo lắng tần hành phủ lên tân ngưng tay chấn an nàng đúng rồi Tân Ngưng, chúng ta khi nào đi đánh kết hôn xin? Tân Hành lại bắt đầu gặp mặt với hỏi. Tân Ngưng bị hỏi đến nhiều, từ lúc bắt đầu trong lòng thẹn thùng, đến bây giờ mặt vô biểu tình, trước nói cho gia trưởng, nhưng ngươi hiện tại liền động đều không động đậy. Mấy ngày hôm trước xin, ta hôm nay gọi điện thoại cùng trong nhà nói, ra ra mãi mãi bên kia viết thư đi qua. Tân Ngưng có điểm do dự, có nên hay không hiện tại nói cho Tân Hành, nhà nàng là tình huống như thế nào, còn có hai lão ở tần Gia Loan. Nhưng nàng đã đem tần hành tình huống cùng gia đình cũng nói, hai lão hẳn là nhận thức tần gia người, tần hành nói qua, hán cha là tần gia loan đội sản xuất đội trưởng. Lại không được, tần hành đủ rũ, trên mặt còn có điểm tiểu hủy khuất, hành, ta nghe tức phụ. Không thể đối ngoại thanh minh, trước chiếm chiếm miệng thượng tiện nghi đi. thân ngưng, uống trước canh đi, ta cùng ngươi nói chuyện này. Cái gì? Ngươi nói, ta nghe. Tần hành lại mãn huyết sống lại. Khu, ta dòng họ là cái gì? Tân Ngưng cảm thấy không thể tới nhanh như vậy, đến làm Tân Hành thích ứng. Tân Hành trong mắt hiện lên ý cười, Tân, có phải hay không ta đoán đúng rồi? Tân Lão Tướng Quân. Tân Ngưng kinh ngạc nhìn Tân Hành, thấy hắn sắc mặt như thường, yên tâm, đúng rồi. Tân Hành, ân, không có việc gì. Tân Ngưng chính mình không nhịn xuống, tò mò, nàng cho rằng Tân Hành nhiều ít sẽ có điểm giật mình, nhưng hắn như vậy bình tĩnh, đương nhiên đến làm nàng cho rằng chính mình có điểm đại kinh tiểu quái, bất quá, Tân Hành cũng không phải người như vậy. Tân ngưng thoải mái. Tân hành trong mắt trang tân ngưng, ngữ khí hòa bình, ta cưới chính là ngươi, không phải mặt khác, bất quá nhà ngươi người sẽ đồng ý sao. Tân hành méo nhéo, nhéo tân ngưng lòng bàn tay, tuy rằng làm rất nhiều lần thiết tưởng, nhưng mạc danh có chút khẩn trương. Sẽ, ta tuyển người, tốt nhất. Tân ngưng nói được rất có khí thế, lại đã quên, bởi vì lý trí, tân ra người đối nàng đối tượng chỉ biết càng khẩn trương. Vô pháp phủ nhận, trong lòng kia điểm điểm khẩn trương dễ dàng đã bị tân ngưng nói trấn an, tân hành gật đầu. Nếu như vậy, ta đây liền không có gì hảo lo lắng, rốt cuộc tức phụ đứng ở ta bên này. Ta ra ra mãi mãi là đi tần ra loan xuống nông thôn. Tân ngưng nhìn hắn, thấy tần hành sắc mặt có điểm cứng đở, không khỏi cười, mi mắt cong cong. Tần hành bị Tân ngưng những lời này dọa, nhưng lấy lại tinh thần, liền thấy chơi xấu tiểu cô nương đang cười, cười đến đôi mắt cong thành trăng non, đẹp đến làm hắn tưởng ôm chặt lấy nàng, thân thân nàng mang cười đôi mắt. Nghĩ đến đây, tần hành có chút không được tự nhiên. Lại không bỏ được từ tân ngưng mang cười đôi mắt rời đi, ngươi cười đến rất đẹp. Tân ngưng ý cười không sửa, hồi khen hắn, ngươi cười đến càng đẹp mắt. Khu, thân gia gia tân mãi mãi là khi nào đến Tần gia loan. Tân hành cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng như thế chi xảo. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, trước một đoạn thời gian, chính tư lệnh có hỏi hắn quê nhà thế nào, tân hành lúc ấy nhất nhất nói, chẳng lẽ là... Thiếu ngưng, chính tư lệnh cùng ngươi vốn là nhận thức. Tân hành bởi vì trong lòng hoang mang, hỏi... Từ quyết định muốn cùng tần hành kết hôn, tân ngưng cũng liền không nghĩ tới gạt tần hành, nàng tin tưởng hắn, hắn cũng đáng đến nàng làm như vậy. Đúng vậy, trịnh tư lệnh trước kia là gia gia thủ hạ binh, lại nói tiếp, ta tới ép tỉnh, rất lớn nguyên nhân cũng là vì trịnh tư lệnh ở bên này, còn có chính là ép tỉnh ly gì tỉnh gần, có lẽ ta có thể đi vấn an gia gia nãi nãi. Tần hành trên mặt ý cười càng tăng lên, xem ra chúng ta bà mối là trịnh tư lệnh không chạy. Hắn đến cùng trịnh tư lệnh hảo hảo uống thượng một ly. không có trịnh tư lệnh an bài tân ngưng liền sẽ không ở ép tỉnh bất quá tần hành đến cảm tạ chính mình xuất từ tần gia loan cũng đến cảm tạ hắn cha cùng tần gia loan người an an phận phận thủ đồng ruộng không làm ngoại giới những cái đó cách mạng phê đấu cảm tạ tần gia loan là một mảnh thanh tịnh địa phương vì cái gì tân ngưng nghĩ hoặc bởi vì phía trước ta có hướng trịnh tư lệnh đề cử tần gia loan tần gia loan vị trí hẻo lánh lưng rửa núi bị nước bao quanh nơi đó người đều là an phận cần cù và thật thà lao động không làm những cái đó sự tình, mà vừa lúc, chính tư lệnh tuyển Tần Gia Loan. Tần Hành ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tần Ngưng trong lòng mềm mại lên, thật xảo, thật tốt, có cơ hội ta muốn đi Tần Gia Loan nhìn xem, nhìn xem ra ra nãi nãi cùng chu thúc, nhìn xem ngươi sinh ra địa phương. Tần Hành tận dụng mọi thứ liền nói, có cơ hội, chúng ta đánh kết hôn xin. Tần Ngưng nghiêng hắn liếc mắt một cái, an canh đi, sẽ lệnh. Tần Hành, vì cái gì hắn cố tình hiện tại bị thương. Tân đội trưởng triệt triệt để để minh bạch họa phúc tương ý gì cái này từ ngựa ý tứ. Nhìn tân hành uống xong rồi canh, tân ngưng vừa lòng mà nết lên khỏe môi, cầm canh chung, ta đi trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tân hành đầy mặt không tha, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Không nhiều lắm ngồi một hồi. Tân ngưng, Nga, ta đợi chút muốn đi gọi điện thoại, một điểm nói liền phải chờ ngày mai. Tân hành ngầm miệng, hai so sánh hạ, hán đôi chính mình nói, tương lai còn dài, không cha này nhất thời, chịu đựng không tha nói. kia ngày mai thấy. Tân Ngưng thấy hắn như vậy, cười, dống nhiên bám vào người để sát vào Tần Hành, Tần Hành không kịp phản ứng, trong lòng ngực liền có cái mềm mại hương thơm thân thể mềm mại, ngây người thật lâu, Tần Hành phản ứng lại đây muốn hồi bế lên hắn tiểu cô nương, ai biết Tân Ngưng liền bứt ra rời đi. Tần Hành vẻ mặt thủy khuất, như thế nào không nhiều lắm ôm trong chốc lát. Hắn còn không có nếm đến ôm là cái gì tư vị đâu. Tân Ngưng mặt vô biểu tình, thực lãnh không nói, ngủ ngon. Tần Hành liền cười, ngủ ngon, ngày mai thấy. ta chở ngươi tin tức tốt sớm một chút lại đây tân ngưng gật đầu ra cửa nhìn thấy tới xuyến môn tôn kiến bình liếc hắn liếc mắt một cái tôn kiến bình cụ thanh đứng đứng đắn đăn nói tân ngưng ta tới tiền thối lại trò chuyện ngươi này liền đi trở về đúng vậy các ngươi chậm rãi liêu thấy tân ngưng không lưu tình chút nào xoay người liền đi tôn kiến bình thăm dò xem tân hành há mồm liền nói đâu ta không phải muốn nghe lén này không phải không cẩn thận liền nghe thấy được chính là không nghĩ tới tấm tắc hấp tâm hát phổi đầu ở tân ngưng trước mặt cư nhiên như vậy ôn nhu tiểu ý. Mắt bị mù. ân Tần hành nguy hiểm mà quét mắt Tôn Kiến Bình. Tôn Kiến Bình chỉ cảm thấy chính mình xương đùi chết địa phương rất đau. Ngượng ngùng nói, ha ha, ta cũng không nghe thấy nhiều ít. Tần hành sốc sốc mi mắt, đó chính là nghe thấy được. Tôn Kiến Bình. Đầu, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có việc nói. Có thể hay không đừng nắm cái này nói sự. Hắn vừa rồi chính là tò mò. Sớm biết rằng liền không nhìn. bị tổn thương mắt lý ra bên kia ở đi quan hệ Tân hành biết hắn muốn nói gì đúng vậy cha được lý ra bên kia đi đi trần sư trưởng lộ bất quá người ngoài không rõ ràng lắm chúng ta đều biết trần sư trưởng tuổi tác bại ở kia trình tư lệnh ở kia đè nặng hắn không có khả năng thăng lên đi chúng ta bên này sao đều gắt gao đè nặng không ai dám động bất quá nghe nói tân ngưng đi chỉnh tư lệnh chỗ đó một chuyến tôn kiến bình nói tới đây muốn nói lại thôi mà nhìn tân hành Tân hành đáy mắt trầm trầm chính tư lệnh vừa tới nơi này không ngồi ổn không có khả năng cường ngạnh đắc tội như vậy nhiều người lần này đại nặng hẳn là tân ngưng bên kia nói lời nói tôn kiến bình há miệng thở dốc hạ giọng đầu tân ngưng bên kia ngươi biết rõ ràng không tôn kiến bình thập phần lo lắng tần hành liền sợ tần hành đến cùng tân ngưng tách ra tần hành giơ giơ lên khỏe miệng ân đã biết tiểu ngưng vừa rồi đã nói cho ta tôn kiến bình kinh ngạc lại hỏi đoán đúng rồi đúng rồi tân ngưng là tân lão tướng quân cháu gái Tôn Kiến Bình, khu khu khu khu. Tân Ngưng địa vị có phải hay không quá lớn? Đâu có thể hay không ngăn chặn Tân Ngưng A. Tân Hành nhìn mắt Tôn Kiến Bình, không nói chuyện, Tôn Kiến Bình cười hắc hắc, ta là suy nghĩ nhiều quá, hành, ta không hỏi. Muốn cho Tôn Kiến Bình tới đánh giá Tân Hành, nếu ở loạn thế, Tân Hành chính là loạn thế kiêu hùng, nếu ở thời đại hòa bình, Tân Hành cũng tuyệt đối sẽ không kém. Tôn Kiến Bình cũng suy nghĩ, nếu Tân Ngưng có thể nói rõ ràng gia đình bối cảnh. vậy thật là ở nghiêm túc cùng tần hành nói đối tượng hắn thao cái gì tâm cũng chưa dùng này đến tần hành chính mình tới tân ngưng hồi ký túc xá phía trước đường vòng tới rồi gọi điện thoại chỗ phía trước nàng tìm chỉnh tư lệnh lại vô dụng chỉnh tư lệnh điện thoại chính là sợ chỉnh tư lệnh khó làm tuy rằng chỉ là việc nhỏ nhưng cũng không thể tùy tiện hỏng rồi quân quy cho nên tân ngưng thành thành thật thật xin gọi điện thoại về nhà điện thoại một tá liền truyền được tiểu ngưng là mẹ là tiểu ngưng sao Triệu phân phương cao hứng lại hỗn loạn lo lắng nói chuyển tới tân ngưng trong thai. Tân ngưng khỏe miệng giơ lên, là ta, mẹ, thời gian quá ngắn, chúng ta nói ngắn gọn, ta có rất quan trọng sự muốn nói cho các ngươi. Có rất nhiều lời muốn nói triệu phân phương tức khắc đem những cái đó lo lắng toàn đã quên, chuyện gì? Ta nghe, ngươi ba đại bá bá mẫu đều ở đâu? Mẹ, ta tìm được muốn kết hôn đối tượng, hắn kêu tần hành, tham gia quân ngũ. Triệu phân phương thực sự bị kinh hách. Cái gì? Kết hôn đối tượng? Tiểu tần hành sao? Lớn lên thế nào? Tính cách được không? Đối với ngươi được không? Liên tiếp vấn đề làm tân ngưng đáp ứng không xuể, nàng chờ triệu phân phương nói xong, mới nhất nhất trả lời, lớn lên tuấn, tính cách thực hảo, rất tốt với ta. Tân kiến nghiệp ở nghe được kết hôn đối tượng thời điểm liền thạch hóa, sau lại nói hắn một câu cũng không nghe đi vào, tỉnh lại, mới nghe được hắn tức phụ đã đang hỏi khuê nữ khi nào kết hôn. Tức phụ, ngươi chạy nhanh, làm ta cũng nói hai câu. Gấp cái gì? chờ ta hỏi rõ ràng lại nói triệu phân phương bất thời giờ trở về câu lại đầu nhập vấn đề chung, không bao lâu triệu phân phương liền đem tân ngưng biết nói toàn bộ hỏi ra tới sau đó vẻ mặt thỏa mãn mà treo điện thoại triệu phân phương tưởng tương lai con rể tuy rằng tuổi có điểm lớn nhưng tuổi đại biết đau người này không có gì quan trọng khuê nữ là cái sẽ không nói mạnh miệng thuyết minh cái này tần hành không tồi nhà bọn họ cũng không coi trọng môn đăng hộ đối này một bộ đáng tiếc lộ quá xa đi ra ngoài phiền thoái Cũng không biết có thể hay không trông thấy vị này tương lai con non rể. Quan trọng nhất chính là, khuê nữ sẽ không vì lý trí muốn sống muốn chết, đưa mẹ nó tự nhiên vui vẻ vô cùng. Đúng rồi. Đã quên làm tiểu ngưng cấp gửi bức ảnh trở về, không thể qua đi, chúng ta cũng phải nhận nhận mặt mới được. Nói, triệu phân phương chạy nhanh đi tìm giấy viết thư phong thư. Tân kiến nghiệp thập phần ủy khuất, hắn vừa rồi rõ ràng nói tưởng cùng khuê nữ trò chuyện, như thế nào này nháy mắt liền treo đâu Kiến nghiệp, phong thư đặt ở nào ta như thế nào tìm không thấy triệu phân vương hấp tấp tôn lệ mẫn cười tiến lên tìm được phong thư tại đây đâu để muội thế nào tiểu ngưng tìm được đối tượng chúng ta dù sao cũng phải chấn cửa ải triệu phân vương cảm kích cười đúng vậy quay đầu lại hỏi một chút trịnh tư lệnh không vẫn là cấp gì xảo đi cái điện thoại đi nàng hẳn là thăm dò quân khu là tình huống như thế nào hỏi thăm người không phải việc khó tiểu ngưng nói kia đối tượng là ở bộ đội đặc trùng vẫn là bộ đội đặc trùng đội trưởng tôn lệ mẫn vừa nghe cười càng chân thành tha thiết, kia hóa ra hảo, người này nên là không có gì vấn đề. Tân Kiến Nghiệp, Tân Kiến Quốc cũng nghe tới rồi Triệu Phân Phương nói, trong lòng lo lắng thoáng yên tâm, Tân Kiến Quốc còn khó được khen câu, không tồi, đứng trước chính văn phải học học nhân ra, có cơ hội làm cho bọn họ khoa tay múa chân một chút. Tân Kiến Nghiệp tuy rằng vẫn là bất mãn kêu Tần Hành tiểu tử thành hắn khuê nữ đối tượng, nhưng nghe đến Tần Hành thân phận sau, trên mặt vẫn là có điểm điểm vừa lòng. Kỳ thật Triệu Phân Phương có thể nhanh như vậy tiếp thu Tần Hành Cũng là vì tần hành ở bộ đội đặc chủng có thể tiến bộ đội đặc chủng đó chính là người không có gì vấn đề, phẩm tính càng là không thành vấn đề, đến nỗi tần hành là bộ đội đặc chủng là đội trưởng, đó chính là hạng nhất thêm phân hạng, có thể trở thành đội quân mũi nhọn trung đội quân mũi nhọn, lên làm đội trưởng, có thể tưởng tượng được đến, tần hành bản nhân là như thế nào ưu tú. Càng đừng nói, tân ra một nhà đối tham gia quân ngũ đều có loại thân thiết cảm. Tần hành không biết, còn không có gặp mặt, hắn cũng đã ở nhà phụ một nhà trước mặt soát hảo cảm Cho nên sau lại gặp mặt, trừ bỏ nhạc phụ tân kiến nghiệp, những người khác đôi hắn đều rất là hữu hảo. Đúng rồi, Tiểu Ngưng còn nói, Tần Hành là Tần Gia Loan. Triệu Phân Phương trên mặt cười một chút không có bưng quá, có thể viết phong thư qua đi, làm ba mẹ nhìn xem Tần Gia thế nào. Bất quá a, kia hải tử cha là Tần Gia Loan đội sản xuất đội trưởng, chính vì lúc trước làm ba mẹ đi, chính là nhìn chúng Tần Gia Loan thanh tịnh, nghĩ đến kia hải tử cha là cái minh lý lẽ. Thật là trùng hợp, làm ba mẹ nhìn xem tình huống Hẳn là sẽ càng tốt, chúng ta cũng càng yên tâm. Tôn Lệ mẫn cười ứng hỏa nàng phía trước còn lo lắng tân ngưng trung thân đại sự, hiện giờ bởi vì cải tạo một thương, mỗi ngày tới tân gia dò hỏi người liền không có đoạn quá, tuy rằng lệnh người phiền chán, nhưng cũng chính biểu lộ, tân gia hưng thịnh, hiện giờ kinh thành còn có ai dám trêu tân gia. Cho nên nói phía dưới truyền đi lên lý trí gây ra họa chính là thương tới rồi tân hành. Tân kiến nghiệp như mày, nhớ tới hôm nay nghe được tin tức, lý ra là làm chính trị. Tân kiến nghiệp liền nhìn chầm chầm vào lý gia hướng đi. Ai, đúng rồi, tiểu ngưng vừa rồi nói, nàng không nghĩ lại làm lý gia hoành hành, làm chúng ta mặc kệ nàng. Triệu phân phương nghĩ đến tần hành bị thương nằm viện, cũng may không trở ngại, lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, không được, lý trí làm ta con rể nằm viện, việc này không thể nhẹ nhàng bông. Tân kiến nghiệp, chúng ta còn không có con rể. Triệu phân phương, hiện tại có, bọn họ thực mau liền phải đánh kết hôn xin, tiểu ngưng nói, có cơ hội nói. Nàng cùng con rể sẽ cùng nhau tới kinh thành. Tân kiến nghiệp, tới cái gì tới? Triệu phân vương, không nói, khuê nữ nói con rể lớn lên tuấn, ta khuê nữ lớn lên hảo, hắn hai hải tử hẳn là so với bọn hắn tuấn. Tân kiến quốc vô vô đệ đệ bả vai, nói, nhị đệ, nữ nhi tóm lại muốn tìm cái hảo quy túc ngăn trở là vô dụng, ngươi đến nhìn xem kia tiểu tử kháng không kháng tấu. Tôn lệ mẫn trừng mắt nhìn mắt tân kiến quốc, nhị đệ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, không phải nói kia hải tử bị thương. Một đoạn này thời gian hẳn là đều phải dưỡng thương, có lẽ bọn họ sẽ có thời gian tới kinh thành một chuyến đâu. Tuy rằng tiểu ngưng mới rời đi kinh thành không bao lâu, nhưng cải tạo một thương một chuyện, có rất nhiều người tưởng thỉnh giáo nàng, chuyện này cũng không phải không có khả năng thao tác, tóm lại chúng ta là muốn nghiêm khắc chấn cửa ải. Tân kiến nghiệp đột nhiên gật đầu, đúng vậy, cái này có thể a, liền nói tới giao lưu kỹ thuật, trung tể bên kia có thể khơi thông một chút, tần hành bị thương, nhưng chờ hắn thương hảo bảy tám thành, có thể đi ra ngoài. Thừa xe lửa tới kinh thành hẳn là không thành vấn đề. Tức phụ, ngươi cung cấp tiểu ngưng viết một chút cái này, chúng ta tiểu ngưng trở về cũng đến quang minh chính đại trở về, không thể có người nói nhàn thoại. Tân ngưng đảo đích sắc ở sau đó không lâu liền cùng tần hành cùng trở về kinh thành, lại không phải bởi vì cải tạo một thương. Chương 30 Lý Thu, ngươi lúc này đi chỗ nào? Tân ngưng thấy Lý Thu lúc này từ ký túc xá cầm đồ vật ra tới, nghi hoặc khó hiểu, liền hỏi nàng. Lý Thu trên mặt có căm giận cùng không tình nguyện. Cắn răng nói, "Cấp Triệu Mãn Hoa tặng đồ qua đi, nàng ở nơi đó đã vài thiên không đổi qua quần áo, phùng lão sư làm ta giúp hạ vội." Nói thật, Lý Thu biết Triệu Mãn Hoa gây ra hòa sau, một chút không nghĩ phản ứng nàng, càng đừng nói là cho nàng tặng đồ. Nàng liên ngóng trông sớm một chút xử trí Triệu Mãn Hoa, quân khu không có khả năng lại chịu được người này. Tân Ngưng trên mặt như suy tư gì, đưa xong sớm một chút trở về, đừng vì không liên quan nhân sinh khí, ngươi coi như là hoàn thành nhiệm vụ hảo. Bị ngươi như vậy vừa nói Cảm giác không tức giận như vậy, ta mới không phải vì triệu mãn hoa làm việc, ta là vì tổ chức làm việc. Lý Thu vô vô tân ngưng bả vai cười nói, ta đây đi làm, đi sớm về sớm. Lý trí triệu mãn hoa ở thẩm vấn hạ, đã sớm chiêu ra tới, này hai người vẫn chưa kết bạn cùng nhau đi ra ngoài, nhưng đại khái là duyên phận đi, hai người thế nhưng ở cung tiêu xã đụng phải, triệu mãn hoa có chính mình tiểu tâm tư, mắt thấy tiếp cận không được tần hành, lý trí nhưng thật ra thường xuyên ở nàng trước mặt lắc lư. không dạy nổi tâm tư đó là không có khả năng ở tân ngưng vào viện nghiên cứu lúc sau triệu mãn hoa trong lòng càng ngày càng sốt ruột nàng càng thêm khẳng định tân ngưng trong nhà bối cảnh không thấp lý trí hẳn là cũng không kém cái này tâm tư ở ngẫu nhiên nghe được lý trí cùng người gọi điện thoại sau phát sinh đến lợi hại hơn triệu mãn hoa thậm chí gặp phải vài lần trần sư trưởng cùng lý trí nói chuyện lời nói gian trần sư trưởng đối lý trí thái độ là cung kính thậm chí là nịnh nọt, lý trí liền tính không phải xuất thân màu đỏ gia tộc ở kinh thành cũng khẳng định là có nhất định địa vị. Kinh thành a, tiếp trước Triệu Mãn Hoa nằm mơ đều muốn đi thủ đô, trọng sinh sau, nàng liền âm thầm thề nhất định phải đem sự nghiệp phát triển đến kinh thành, làm chính mình lập với chỗ cao. Triệu Mãn Hoa đối lý trí thái độ là thay đổi lại biến, nàng đến bắt chẹt lý trí, may mà lý trí là thích nàng nhu nhược bộ dáng, nàng trang trang bộ dáng, lý trí liền sẽ không không thèm nhìn nàng, so với Tần Hành, làm lý trí thích nàng dễ dàng càng nhiều. Hung chi Tần Hành lại như thế nào nỗ lực Cũng không có khả năng làm được tầng cao nhất, lý trí có nàng hỗ trợ, còn có gia thế bối cảnh, còn sầu cái gì. Bọn họ chính là hoàn mỹ nhất kết hợp. Cho nên ở cung tiêu xã nhìn thấy lý trí trong nháy mắt kia, triệu mãn hoa liền ở trong lòng cân nhắc hảo, cơ hội khó được, không nói chuyện cảm tình, còn làm cái gì. Lý trí ở triệu mãn hoa chủ động hạ, ơ ở, hai người liền đi ở cùng nhau, triệu mãn hoa tự nhiên là tìm người thiếu lại có điểm bí ẩn địa phương, này hai người ở kia địa phương dừng lại lâu lắm. Đặc vụ bên kia chuẩn bị lặng lẽ lui lại, mắt thấy liền phải thành công, triệu mãn hoa lại không cẩn thận cùng người đụng phải, đụng phải tách ra liền hảo, cố tình nàng không thuận theo không cào, hai bên nổi lên tranh trước, lý trí tự nhiên không chịu có hại, vừa định muốn tiến lên lý luận, hắn thế nhưng, phát hiện ẩn nốt người. Do dự gian, đặc vụ bắt đầu không kiên nhẫn, ra tay tàn nhẫn, bọn họ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, mục thương đều đào ra tới, lý trí kinh hãi dưới, liền tính biết có người có lẽ ở làm nhiệm vụ. nhưng cái gì nhiệm vụ so được với hắn mệnh lập tức hướng về phía cái kia phương hướng cầu cứu ẩn nút người liền bại lộ vị trí xung đột chạm vào là nổ ngay lý trí thấy tình thế không ổn lôi kéo triệu mãn hoa bỏ chạy tần hành đám người tinh thần vẫn luôn căng chặt vốn tưởng rằng nhiệm vụ có thể thu võng nhưng đột nhiên xuất hiện lý trí triệu mãn hoa làm cho bọn họ nhiệm vụ không thể không tạm dừng bởi vì bọn họ sợ liên lụy lý trí triệu mãn hoa chính là chờ đợi mắt thấy những cái đó đặc vụ muốn rút lui lý trí lại dại dột bại lộ bọn họ chỉ có thể nghẹn làm ở xung đột chung thoát đi lý trí triệu mãn hoa tự nhiên lông tóc vô thường, tần hành bởi vì nhanh chóng quyết định muốn bắt lấy đặc vụ dẫn đầu ra tới nổi lên dẫn đầu tác dụng cũng liền thành đặc vụ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trọng thương tự nhiên không tránh được triệu mãn hoa ngươi muốn đổ vật đều ở chỗ này lý thu nhìn trước mắt đầy mặt lo lắng hoảng loạn khoe mắt xuống giường đôi mắt tràn đầy hồng tơ máu sắc mặt tái nhợt nữ nhân trong lòng thăng không dậy nổi một chút ít đồng tình kia chính là 15 điều mạng người 15 điều hơn nữa là vì bảo vệ quốc gia an toàn đi chấp hành nhiệm vụ binh lính tân đội một người bị trọng thương những người khác trên người đều có bất đồng trình độ thượng thương nếu là triệu mãn hoa lý trí như thế nào còn có thể như vậy an an toàn toàn ngồi ở quân khu bọn họ hiện giờ còn chỉ là tiếp thu phê bình kiểm điểm nhưng tưởng tượng đến phán quyết thực mau liền xuống dưới lý thu tâm lại bình thản lên hai người kia thanh danh không có tiền đồ Ha ha, đừng nghĩ. Triệu mãn hoa hai mắt vô thần mà ngầm đầu, ngốc lăng mà nhìn Lý Thu, chờ thấy rõ trước mắt người là ai khi, hai mắt nháy mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng. Nào qua đi bắt lấy Lý Thu cánh tay, Lý Thu nhẹ nhàng mà trốn rồi qua đi. Lý Thu triệu mãn hoa túi đầu nhìn thất bại tay, không thể tin được mà nhìn Lý Thu. Lý Thu, người giúp ta đi cầu cầu tình đi. Ta một chút sự tình cũng không biết, thật sự, như thế nào liền phải đem ta giam lại. Tần hành không phải không có việc gì sao? Đối. hắn đã không có việc gì. Cũng nên phóng ta đi ra ngoài, Lý Thu, người giúp ta đi tìm phùng lao sư, giúp giúp ta đi à. Triệu mãn hoa là thật sự sợ, so với leo lên quyền quý, làm nhân thượng nhân, nàng thành tỉnh mà biết, nếu là để lộ bí mật cùng phương hại quốc gia an toàn tội danh thành lập, nàng đời này liền xong rồi. Tưởng tượng đến như vậy đáng sợ hậu quả, triệu mãn hoa cả người dùng mình một cái, nàng bướng bình điên cuồng mà nhìn Lý Thu, Lý Thu, người tin tưởng ta, ta cái gì cũng không có làm, thật sự. Không có làm, ta cùng lý trí Chí chính là trùng hợp đi kia địa phương, không biết tần hành bọn họ ở làm nhiệm vụ, Huống chi, nhiệm vụ không phải thành công sao. Bọn họ chính là bị điểm thương, làm nhiệm vụ, nào thứ sẽ không bị thương một chút. Ngươi chỉnh tề trở về liên hảo, ngươi giúp ta thỉnh lãnh đạo tới, ta nói. Lý thu mặt vô biểu tình, ai cũng vô tâm tư đi quản ngươi làm đúng hay không, triệu Mãn hoa, ngươi cho rằng ngươi là vô tội. Ngươi cho rằng tần đội bọn họ bình an trở về, ngươi chính là vô tội. Không. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cùng lý trí hành vi thiếu chút nữa hại chết mười lăm cái mạng. Lý trí triệu mãn hoa đi ra ngoài hẹn hò, ai cũng quản không được bọn họ, liền tính bọn họ cùng đặc vụ gặp thoáng qua cũng chưa cái gì, nhưng là gần chỉ là đụng phải một chút, triệu mãn hoa như thế dễ dàng liền cùng những người đó phát sinh tranh chấp, một chút không bận tâm chính mình trên người kia bộ quân trang, thử nghĩ một chút, những cái đó đặc vụ đang ở khẩn cấp rút lui, nơi nào có nhàn rỗi cùng ngươi triệu mãn hoa cãi nhau? Càng đáng giận chính là lý trí. rõ ràng nhìn đến ẩn núp người, cư nhiên vì chính mình mệnh, ra tiếng bại lộ ẩn núp người. Lý Thu hoàn toàn tâm lệnh, triệu mãn hoa tuy rằng đáng giận đáng thương, nhưng lý trí lại là lệnh người căm ghét. Lý Thu nghĩ đến cái kia kết quả, trong lòng không khỏi hít thở không thông. Tôn Kiến Bình cũng ở bộ đội đặc chủng, hiện giờ hắn ở bệnh viện dưỡng thương, không đi ra nhiệm vụ, nhưng sau khi thương thế lành đâu, Tôn Kiến Bình vẫn như cũ sẽ phấn đấu ở một đường bảo vệ quốc gia an toàn. Bọn họ này đó bị bảo hộ người, nếu giúp không được gì. Liền càng không nên đi cho bọn hắn thêm phiền toái Mà triệu mãn hoa đâu. Nàng đương nhiên. Nàng cho rằng tần đội ra nhiệm vụ là theo lý thường hẳn là. Bị thương là hẳn là. Gần bởi vì bọn họ thân phận. Nhưng ai ngờ đi tìm chết. Binh lính chẳng lẽ liền không phải người thường. Không có. Bọn họ không có việc gì. Không có việc gì. Không ai chết ta. Triệu mãn hoa hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Triệu mãn hoa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý thu tưởng, lần sau. Nàng nhất định sẽ không lại cho nàng tặng đồ, triệu mãn hoa không xứng nàng hảo tâm. Thậm chí là nhiệm vụ, nàng đều không nghĩ lại tiếp thu. Nhìn Lý Thu đi bước một đi xa bóng dáng, triệu mãn hoa cả người run rẩy, không được, nàng không thể cứ như vậy hủy hoại. Nàng muốn bình tĩnh, đừng hoàng hốt, sự tình khẳng định còn có dư địa, nàng không có khả năng bị bước đến cùng đường. Ít nhất, nàng không thể cái gì cũng không làm. Lý Thu, người đi tìm phùng lao sư, ta có lời cùng nàng nói. Đây là cuối cùng một lần. Cầu ngươi. Triệu mãn hoa tiêm thanh hô lên khẩu. Lý Thu bị triệu mãn hoa thanh âm kêu đến trong lòng nhảy dựng, lại không có xoay người, không cần ta đi tìm, phùng lao sư hẳn là thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Chính tư lệnh nhìn trước mắt này phân kết hôn xin, trên mặt hãy còn mang theo kinh ngạc, khu thanh, hán hỏi, tân ngưng, kết hôn xin các ngươi là đã thương lượng hảo. Tân ngưng, đúng vậy, chính tư lệnh. Tân hành thương còn không có hảo, không thể xuất viện, ta là tân hành trực thuộc lãnh đạo, theo lý mà nói. là nên ta tới nhà ngươi bên kia cũng cho ta nhìn điểm bất quá ta muốn nói kết hôn là các ngươi hai cái đồng chí sự gia đình duy trì cũng là không rời đi chính tư lệnh trâm chưa nói ra ra bên kia đã gửi thư đi qua hẳn là không có việc gì chờ hồi âm gửi lại đây kết hôn xin hẳn là cũng không sai biệt lắm tân ngưng là bị tần hành quấn lấy không có biện pháp hơn nữa nàng cũng không nghĩ kéo liền gật đầu đáp ứng chính tư lệnh thu hồi kia phân kết hôn xin sắc mặt nghiêm túc nói Đối triệu mãn hoa lý trí quyết định đã xuống dưới, sự tình tính chất nghiêm trọng, quyết định khai trừ bọn họ quân tịch, làm cho bọn họ đi địa phương nông trường tiến hành cải tạo. Tân ngưng từ lý thu nơi đó nghe nói sự tình kế tiếp, triệu mãn hoa tìm được phùng liên, cáo lý trí chơi lưu manh, lý trí phản cáo triệu mãn hoa không biết xấu hổ, câu dẫn hán, hai người chó cắn chó, ai cũng lạc không được hảo, thanh danh là hoàn toàn xấu. Lý ra bên kia đi rồi rất nhiều quan hệ, vẫn như cũ không có tác dụng. Triệu mãn hoa không phải sẽ mặc kệ chính mình lâm vào khôn của người, nàng quá ích kỷ, tình nguyện lôi kéo lý trí bồi nàng, cũng không muốn buông tha lý trí, lý trí lại như thế nào hối hận cũng chưa dùng, cho dù lý ra bên kia có người cùng triệu mãn hoa câu thông, triệu mãn hoa liền chính mình đều cố không được, còn có thể lo lắng trong nhà. Là nơi nào nông trường? Tân ngưng tò mò, nhưng đừng là triệu mãn hoa ra nơi đó, nàng thật không nghĩ tái kiến nam nữ chủ, bọn họ như thế nào phát triển đều hảo, đừng lại đến phiền bọn họ liền cảm ơn trời đất. Ad tiết kiệm được mặt, chúng ta sẽ an bài hảo. Chính tư lệnh thầm nghĩ, bọn họ đương nhiên muốn an bài hảo, quân khu ra như vậy sự, không chỉnh đốn một chút, huy hiếp mọi người, về sau còn xuất hiện như vậy sự, ai tới phụ trách. Đúng vậy, tân ngưng cũng không đi tiếp tục truy vấn, không có nguyên tắc chung như vậy cường thịnh lý ra làm chống đỡ, lý trí còn tưởng tượng nguyên tắc như vậy thuận thuận lợi lợi đi lên đỉnh. Triệu mãn hoa một cái không có gì bối cảnh người, tuy rằng có chính mình tâm tư, nhưng tân ngưng cũng nhìn thấu triệu mãn Hoa. người này là gan thật sự không lớn nàng không cần thiết làm chính mình nhìn chằm chằm vào hai người kia không đáng nghĩ đến tần hành thân thể từng ngày hảo lên có thể dùng tăng chất đề tân ngưng đơn giản hồi viện nghiên cứu bởi vì nàng nghiên cứu tân ngưng không có trợ thủ đều là nàng chính mình một người mân mê bất quá này chính hợp nàng ý ở phòng nghiên cứu nàng hy vọng chính mình chủ đạo hết thảy cầm một tiểu bình thủy tinh sơ cấp tăng chất đề tân ngưng không có chậm trễ liền đi lý lao phòng nghiên cứu đẩy cửa đi vào lý lao đang ở đuồng nghịch cái gì Không có phản ứng, Tân Ngưng thực tự nhiên mà ngồi ở Lý Lao bên người, nhìn hắn đùa nghịch. Thật lâu sau, Lý Lao mới ngẩng đầu, nhìn thấy Tân Ngưng cầm trên tay kia bình nhỏ có điểm vẩn đục màu trắng chất lỏng, nghi hoặc, tiểu Tân, ngươi đây là nghiên cứu ra ngươi phía trước cùng ta nói đồ vật, hoặc là có cái gì manh mối. Lý Tân Ngưng nói nghiên cứu dược tề mới đi qua hơn 10 ngày, như thế nào liền có thành quả. Lý Lao hoan hoãn, làm chính mình chấn định, không cần ốm như vậy đại hy vọng, có lẽ không phải hắn tưởng như vậy. bất quá lý lão cũng rất tò mò tân ngưng vẫn luôn nghiên cứu dược tề có cái gì hiệu dụng lý lão đây là ta nghiên cứu dược tề là thành phẩm bệnh viện bên kia ta vô pháp qua đi nói tưởng thỉnh lý lão hỗ trợ kiểm tra đo lường một chút này khoản sơ cấp tăng chất tề có cái gì hiệu dụng tân ngưng đem bình thủy tinh đặt lên bàn nhìn lý lão ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp lý lão ở tân ngưng đồng ý hạ cầm lấy bình thủy tinh toàn phương vị quan sát không phát hiện có cái gì đặc biệt nhan sát so vo gạo thủy thanh triệt một chút Không có hương vị, khó có thể tưởng tượng là dùng nhiều loại trung dược liệu luyện chế ra tới đồ vật. Bởi vì muốn cho nó mau chóng bị dùng tới. Tân ngưng ngay từ đầu là muốn cho tần hành dùng, nhưng hướng bệnh viện đi nhiều vài lần, nàng ý tưởng liền thay đổi rất nhiều. Sớm một chút làm tăng chất tề có tác dụng, tăng cường thể chất, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không có gì thay đổi, nhưng thời gian dài, hoa hạ người thân thể so mặt khác quốc gia liền sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tuy không thể lập tức đạt tới tương lai thế giới trình độ. Nhưng biến hóa bắt đầu từ không quan trọng, nhiều thế hệ qua đi, hoa hạ nhất định không hề tích bẩn suy nhược lâu ngày, chỉ có thể chịu đựng mặt khác đại quốc quý hiếp. Lý Lao trầm mặc một lát, nói, nó kêu tăng chất tề. Có cái gì hiệu dụng? Sơ cấp tăng chất tề, quan trọng nhất chính là cải thiện người thể chất, gia tăng nhân thể chịu lực độ tân ngưng đem tăng chất tề ưu điểm nói một lần. Thấy Lý Lao mày càng nhăn càng chặt, nghĩ nghĩ, bổ sung, không có tác dụng phụ, bất quá, dùng sau, tiểu bệnh tiểu đau sẽ không có. Nhưng nếu là bệnh tình nghiêm trọng, người thân thể vẫn là sẽ sinh bệnh, này dược tề không phải văn năng. Lý Lao hoàn toàn bị Tân Ngưng nói tạp hôn mê, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tân Ngưng lấy lại đây này một bình nhỏ cư nhiên là cái dạng này đồ vật. Loại này hiệu dụng, thật sự sẽ có sao. Lý Lao hoài nghi ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm trong tay bình thủy tinh, lại gặp được Tân Ngưng vẻ mặt nghiêm túc giải thích, thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Tân Ngưng thấy Lý Lao biểu tình, biết hắn là trăm phần trăm không tin. Nếu là tiểu thuyết Internet đã thịnh hành, nàng lời nói hẳn là sẽ càng dễ dàng bị tiếp thu đi. Tân ngưng nghĩ đến thể thuật, nhất thời không biết nên như thế nào cùng Lý Lao nói rõ ràng, loại này dược tề ở hiện tại xem ra, thật là quá không thể tưởng tượng. Ở nàng vị trí thời đại, mỗi cái mãn một tuổi hài tử đều sẽ dùng sơ cấp tăng chất tề, bởi vì lúc này dùng đối thân thể điều tiết là tốt nhất, nó có thể khai phá hài tử trong cơ thể lớn nhất thể chất tiềm lực. Ở mọi người xem ra, đây là thực bình thường một sự kiện. cầm thân phận chứng minh đi tiệm thuốc mua là được. Lý Lão, này xem ra là thực không thể tưởng tượng, nhưng là vô luận là cái gì, chúng ta lý nên còn có một loại hoài nghi thái độ, nhưng lại không thể ở chứng minh nó phía trước, liền toàn bộ phủ định, ta thực kiên trì, muốn cho ngươi đi mời người kiểm tra đo lường này bình dược tề. Tân Ngưng nói được phi thường chân thành. Lý Lão bị Tân Ngưng vừa nói, giở khóc dở cười mà lắc đầu, Tiểu Tân, ngươi có biết hay không, nếu trong tay ta dược tề thật sự có ngươi nói những cái đó công năng. chẳng phải là sẽ bị người đoạt phá đầu bất quá lý lao sắc mặt một túc nhìn tân ngưng nói như vậy này khoản dược tề có thể gia tăng người thọ mệnh tân ngưng bị lý lao nhất châm kiến huyết kinh ngạc hạ nàng gật đầu lại lắc đầu có hạn chế không phải mọi người dùng đều hữu dụng nó không phải linh đan rượu dược dùng nó nhân thân thượng không có mặt khác bệnh tật có thể kéo dài tuổi thọ sống lâu trăm tuổi nhưng trên người vốn là tàn phá hoặc có bệnh có thể kéo dài thọ mệnh lại sẽ không quá dài bởi vì người thân thể vốn là xu hướng hư muốn chết Sơ cấp tăng chất tề không có như vậy nhiều năng lượng làm hoại tử tế bảo tân sinh, có. Thể nói như vậy, sơ cấp tăng chất tề trị ngọn không chỉ gốc. Cho nên, sơ cấp tăng chất tề mới có thể kiến nghị ở người sinh ra một năm sau dùng, bởi vì lúc này khởi đến lớn nhất sử dụng, kích khởi nhân thể lớn nhất tiềm lực. Không chỉ buồn. Lý Lao nhẹ nhàng thở ra, nếu này bình vật nhỏ có thể làm người khởi tử hồi sinh, vậy thực đáng sợ, may mắn không phải, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Lao lại khẩn trương hỏi. Nếu là sơ cấp, chẳng lẽ có cao cấp? Sẽ không muốn trị tận gốc đi. Tân ngưng sắc mặt ngưng trọng, có cao cấp tăng chất đề, nhưng là không có trị tận gốc, nhân loại không có khả năng vĩnh sinh, có sinh tự nhiên liền có chết. Ấn, kỳ thật nước ngoài có rất nhiều nhà khoa học ở nghiên cứu như vậy cái đầu đề, chúng ta hoa hạ thời cổ đế hoàng cái nào không nghĩ trường sinh bất lão? Chỉ là chưa bao giờ có một người có thể làm ra tới thôi. Hơn nữa, trường sinh bất lão là vi phạm nhân loại thân thể cái này vật chất tồn tại đi. Lý Lao cảm thán, nhớ tới trước kia ở nước ngoài phòng thí nghiệm nhìn đến nhân thể nghiên cứu, ánh mắt thú ám lên, lắc đầu. Đúng vậy, Lý Lao, ta bày ra này khoản dự tề, không phải vì cùng ngươi thảo luận thọ mệnh, mà là vì tăng cường người thân thể cường độ, cải thiện thể chất. Thân ngưng bẻ hồi đã lệch khỏi quỹ đạo chính đề. Lý Lao ha ha cười, tiểu tân, ta chính là cái nghiên cứu vũ khí, bị ngươi bởi vậy, ta đảo cho rằng chính mình thành sinh mệnh khoa học bên kia. Thân ngưng thực thản nhiên, ngành học không phân ra. Cả đời chỉ chuyên chú vũ khí Lý Lao khụ thành. Nếu như vậy, ta liền đi theo ngươi một chuyến bệnh viện đi, vừa lúc tìm đàm tiểu tử nhìn xem. Lý Lao, cảm ơn. Tân Ngưng chiều Lý Lao cong lưng, không lưng, không thân không thích, không, chỉ là một tháng không đến sư sinh. Lý Lao liền đối nàng như vậy hảo, làm Tân Ngưng cảm kích lại cảm động. Nàng liền sợ phiền toái Lý Lao quá nhiều, làm Lý Lao vì nàng trả giá càng nhiều. Tiểu Tân, đừng làm như vậy long trọng, ta biết ngươi là vì nghiên cứu sự nghiệp phụ hiến. Thân là lao sư, như thế nào có thể không cho chính mình học sinh chống lưng. Đi. Lý Lao tuy rằng hoài nghi này bình chất lòng hiệu dụng, nhưng vì tân ngưng chống lưng, đó là thành thực thực lòng, một chút cũng không hàm hồ. Đi vào bệnh viện, tân ngưng thói quen tính muốn đi xem hạ tần hành, nhưng tưởng tượng đến chính mình là muốn đi làm cái gì, chân cũng chỉ có thể đi theo Lý Lao đi, vẫn là đợi chút lại đi nói cho hắn, nàng đã đem kết hôn xin trình lên rồi. Đang bác sĩ ở làm phẫu thuật, không rảnh tiếp đãi bọn họ, Lý Lao nghĩ đến cái gì. Cười tủm tìm nói, tiểu tân, người lanh ta đi gặp tần tiểu tử đi, hắn hiện giờ nằm viện, ta tới này một chuyến, dù sao cũng phải xem hắn, rốt cuộc hắn cũng coi như là ta nửa cái học sinh. Tân ngưng là hắn học sinh, tân hành muốn cùng tân ngưng kết làm cách mạng đồng chí, Lý lão liền đem tân hành tính làm nửa cái học sinh. Lý lão nói hàm nghĩa thâm hậu, tân ngưng nghe hiểu, không cự tuyệt, tốt, Lý lão, chúng ta qua đi đi. Tân hành ở trong phòng bệnh làm cái gì đâu, hắn đang xem thư. sâu sắc cảm giác chính mình văn hóa trình độ còn còn chờ đề cao tần đội trưởng thừa dịp nằm viện nhàn rỗi thời gian nỗ lực đề cao chính mình văn hóa tu dưỡng không có biện pháp càng ở chung đến lâu rồi hắn liền cảm thấy nhà hắn tức phụ văn hóa trình độ có điểm cao tần hành cũng là cảm thấy kỳ quái tân ngưng chỉ là cao trung tốt nghiệp hắn cũng là cao trung sinh nhưng cảm giác tân ngưng cùng hắn liền không phải một cấp bậc cái này làm cho tần hành tan nát cõi lòng liền tính so bất quá tức phụ dù sao cũng phải nỗ lực đuổi theo mới được xem nhiều điểm thư với hắn là có rất lớn bổ ích, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục đi trường quân đội tiến tu, ở tiến bộ đội đặc chủng phía trước, tần hành chính là bị quân khu lựa chọn, may mắn đi kinh thành trường quân đội tiến tu, 2 năm ra tới sau, bằng vào ưu việt thành tích, hắn thuận lợi thành ép tỉnh quân khu bộ đội đặc chủng đội trưởng, có thể thấy được, đọc sách là thật sự rất hữu dụng, tần tiểu tử thực dụng công a, không tồi không tồi, lý lao vừa tiến đến liền thấy tần hành đang xem quân sự thư, mừng rỡ nheo lại mắt tới, tần tiểu tử tuy rằng ưu tú. nhưng cũng đến không ngừng tiến bộ mới có thể càng tốt mà cùng tiểu tân làm cách mạng đồng chí cộng đồng tiến bộ lý lão tiểu ngưng tần hành đầu tiên là nghi hoặc nhìn đến tân ngưng sau chính là đầy mặt sung sướng dùng cánh tay chống muốn ngồi dậy tân ngưng vội qua đi dịu hán đem gối đầu đặt ở tần hành sau lưng dựa vào điều chỉnh đến nhất thoải mái vị trí tần hành cảm thụ được bị thỏa đáng chiếu cô an ủi dán trong lòng sung sướng tràn đầy ấm áp khoe miệng cười như thế nào cũng áp không xuống dưới lý lão mời ngồi Trên tay nhẹ nhàng kéo hạ Tân Ngưng, làm nàng cũng ngồi ở bên cạnh. Lý Lao không nhìn thấy bọn họ động tác nhỏ, ngồi xuống, cùng Tân Hành nhàn thoại. Tân tiểu tử, ngươi đến hảo hảo biểu hiện, nỗ lực tiến bộ A. Lý Lao còn tưởng nói, hắn nhận thức vài cái thanh niên tài tuấn, có thể giới thiệu cho Tân Ngưng, nhưng Tân Ngưng ở chỗ này, Lý Lao liền chỉ có thể dặn dò Tân Hành, hảo hảo chiếu cố Tân Ngưng. Là, Lý lão Tân Ngưng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, như là không nghe được hai người nói, Tân Hành cười cười. Có một số việc, không phải dùng nói, mà là đi làm. Không bao lâu, liền có hộ sĩ lại đây nói, đàm bác sĩ đã từ phòng giải phẫu ra tới, có thể qua đi tìm hắn. Các ngươi có chuyện gì trước nói, tiểu tân, đợi chút ngươi cũng qua đi bên kia nhìn xem là tình huống như thế nào, việc này không la lên, chờ kiểm tra đo lường kết quả ra tới lại nói. Lý Lao dạn dò. Tốt. Tân Ngưng biết Lý Lao là sợ nàng đã chịu thương tổn, cũng là, không có bằng chứng, vẫn là phải đợi kết quả ra tới. Cho dù Tân Ngưng rất có tin tưởng, nhưng cũng quản không được người khác nhớ nhung suy nghĩ. Húng chi tăng chất tề tồn tại sát thật có điểm lịch thiên, đặc biệt là cao cấp tăng chất tề. Lý Lao thân thể vừa ra phòng bệnh, Tân Hành liền hỏi, kết hôn xin Giao lên rồi. Trên thực tế, Tân Hành càng muốn chính mình qua đi, quả nhiên, bị thương quá phiền thoái, hắn đến chạy nhanh hảo lên. Giao, chờ thông qua đi, khu, còn có ra ra bọn họ tin, bọn họ là lo lắng ta, rốt cuộc phía trước từng có một hồi không thoải mái trải qua. cho nên khó tránh khỏi cẩn thận điểm. thân ngưng có điểm không được tự nhiên, lại không nghĩ giấu giếm tân hành. tân hành bằng thẳng, ân. tân hành hoàn toàn không lo lắng trong nhà, cha mẹ đều là hiểu lý lẽ, bọn họ huynh đệ tình cảm thâm hậu. tuy rằng tẩu tử cắt có chính mình tiểu tâm tư, nhưng tì vết không che được ánh ngọc. ta biết như vậy không tốt, cho nên chờ ngươi thương hảo đến có thể đi ra ngoài, còn không có hảo toàn kia đoạn thời gian, ngươi có nghị cùng ta đi kinh thành nhìn xem người trong nhà. ta ba mẹ bọn họ cũng muốn gặp ngươi. Tân Ngưng nhớ tới Triệu Phân Phương cho nàng gửi cấp tin, lung lay phía dưới, nàng thật đúng là không biết, Triệu Phân Phương sẽ nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi Tân Hành, ra ngoài nàng dự kiến. Tân Hành không có do dự, ta muốn đi xem ngươi là như thế nào lớn lên, cũng nhìn thấy một chút nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, làm cho bọn họ tán thành ta, yên tâm đem ngươi giao cho ta. Cho nên ngươi hiện tại phải hảo hảo dưỡng thương, ta đợi chút đến đi đàm bác sĩ kia, ngươi ngoan ngoãn. Tân Ngưng nhìn mắt hắn miệng vết thương vị trí, hơi hơi như mày. bất quá trong lòng lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không cần lại nghe hắn không có việc gì liền lại nhải muốn trình kết hôn xin nàng lúc này còn có điểm không thói quân a tân hành khép cười một tiếng nhéo nhéo nàng mềm mại lòng bàn tay ta vẫn luôn thực ngoan, lý lão như thế nào cùng ngươi cùng nhau tới tìm đàm bác sĩ ân tìm đàm bác sĩ kiểm tra đo lường đồ vật tới bất quá đến chờ kết quả ra tới mới cùng ngươi nói ta ngay từ đầu làm cái này là muốn vì ngươi làm điểm cái gì tân hành khỏe miệng mỉm cười ta chuyên chúc Thân ngưng lắc đầu, hiện tại không phải, mọi người đều có thể sử dụng. Tân hành mươi 31 Lý Lao, ngươi như thế nào lấy dược tề lại đây làm ta kiểm tra đo lường thành phần? Đàm lâm nhìn Lý Lao trong tay bình thủy tinh, đầy mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Lý Lao nghiên cứu đồ vật, liền không nên là y dược phương diện A. Lý Lao cười cười, ta lại đây thỉnh ngươi hỗ trợ kiểm tra đo lường một chút, không ra kết quả trước, hy vọng không cần lộ ra đi ra ngoài. Đàm lâm vội vàng xua tay, Lý Lao. Ta nào dám bị ngươi thỉnh chi nhất tự. nay còn không phải là nửa giờ sự. Bất quá bên kia máy móc đang ở dùng, Đến đợi chút, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Lý Lão giúp như vậy nhiều người. Đàm lâm liền chịu quá Lý Lão đại ân huệ. Nếu là không có Lý Lão, hắn có thể hay không an ổn ở quân khu bệnh viện công tác đều nói không chừng. Có lẽ liền cùng hắn đại bộ phận đồng học giống nhau, bị hạ phóng cải tạo. Hắn hiện giờ còn có thể ngồi chính mình thích sự, là quốc khánh hạnh. Không nổi, ta đợi chút, trò chuyện. Lý Lao cũng là khó được không ra thời gian tới, bất quá đối tượng là Tân Ngưng, đáng ra hắn không ra điểm này thời gian, huống chi hắn cũng xác thật không hảo cả ngày đại ở phòng nghiên cứu, người già rồi tuy rằng không thể chịu phục nhưng tất yếu nghỉ ngơi cũng là phải có. Kỳ thật Lý Lao ngươi không cần chính mình chạy này một chuyến, tìm cái tin được người liền hảo, ta bên này sẽ cho ngươi làm thỏa đáng thiếp. Đàm lâm lo lắng mà nhìn Lý Lão, Lý Lao lại lắc đầu, ta thân thể còn ngạnh lãng, việc này không tự mình tới, không yên tâm. Nay Bình Thủy Tinh Trang có phải hay không tiểu tân đồng chí nghiên cứu ra tới đồ vật. trừ bỏ tân ngưng, đàm lâm không thể tưởng được mặt khác có thể làm Lý Lao tự mình chạy động người. Người cũng biết. Lý Lao cười ha hả xem hắn. Cải tạo một thương sự, quân khu người đều đã biết, tuy rằng rất nhiều người chưa thấy qua tiểu tân đồng chí, không biết nàng trông như thế nào, nhưng là tiểu tân đồng chí đại danh chính là truyền khắp quân khu, bất quá bởi vì cải tạo một thương còn ở vào nghiêm mật theo dõi hạ, còn có rất nhiều người không sơ qua. cho nên cũng có chút bán tín bán nghi đi. Húng chi, tiểu tân đồng chí tuyên bố muốn nghiên cứu tài liệu mới cùng nghiên cứu dự tề, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị truyền ra đi, có truyền nhàn luôn, cũng có không quan nhìn, đại đa số người vẫn là cầm quan vọng thái độ, bất quá bởi vì viện nghiên cứu cùng kinh thành bên kia duy trì, đảo không có gì người dám thật sự chửi bới tiểu tân đồng chí. Ừ, đơn luận cải tạo một thương công tích, tiểu tân liền so đại đa số người đều lợi hại, này đó đều là nàng nên đến. lý lao cũng minh bạch tân ngưng ưu tú cho người đỏ mắt là khẳng định nhưng không cần thiết để ý này đó cũng là trải qua tần hành kia tiểu tử một trận chiến chính là đem cải tạo một thương thanh danh khai hỏa nghe nói mặt khác quân khu đều nhanh hơn cải tạo một thương chi kế hoạch tranh thủ trước làm bộ đội đặc trùng trang bị thượng sau đó là toàn bộ quân đội đều có bất quá cũng có phiền thoái một chút nói là nào đó địa phương cải tạo một thương bị mất ta xem hẳn là bị người trộm đi Đàm lâm thân là bệnh viện bài đắc thượng hào bác sĩ Những việc này tự nhiên là có con đường biết đến. Nhắc tới cái này, Lý Lao cũng thở dài, trước kia liền biết sẽ như vậy, bất quá chờ bọn họ nghiên cứu thấu triệt, chúng ta toàn quân không sai biệt lắm trang bị thượng, cái này kỹ thuật cũng không phải rất khó, người có tâm muốn nghiên cứu một chút, cũng sẽ hiểu do nó. Tuy rằng là phong tỏa, nhưng nào có không tiết lộ. Đi trước một bước, từ từ tới, chính là vượt một đi nhanh. Đàm Lâm cũng không khỏi thở dài, Mỹ Đế Xô viết này đó thế giới đại quốc đối hoa hạ kỹ thuật phong tỏa quá lợi hại. Bọn họ muốn từ bọn họ nơi đó mua kỹ thuật, cũng là thức thứ, nhưng cái đó quốc gia một đám phòng bị hoa hạ đâu. Đúng rồi, tiểu tân đồng chí như thế nào không thấy lại đây. Đàm lâm không nghĩ tiếp tục cái này trầm trọng đề tài, hắn nhưng thật ra muốn gặp tân ngưng. Tới, ở phòng bệnh bồi tần tiểu từ đâu? Nói lên tân ngưng, Lý Lao cười nói. Khu, Lý Lão, đàm bác sĩ. Đàm bác sĩ văn phòng cửa mở ra, cho nên tân ngưng giơ tay gọi hạ môn, khiến cho hai người chú ý. Lý Lão. Mới vừa nói ngươi liền tới rồi, tiểu tân, vào đi. Đàm lâm cẩn thận đoan trang tân ngưng, mặt mày trống trải, đôi mắt thanh triệt có thần, thả có kiên nghị chi xác là cái hảo cô nương, ngươi là tiểu tân đồng chí đi, ta kêu đàm lâm, kêu ta đàm thúc liền hảo. Đàm thúc. Tân ngưng cũng liền sửa lại xưng hô, ngồi xuống, thoáng nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi tới thời điểm nghe được các ngươi đang nói cải tạo một thương sự. Đúng vậy, tiểu tân, ngươi có ý kiến gì không? Lý lão phía trước liền muốn cùng Tân Ngưng thảo luận cái này đề tài, chỉ là không tìm được thời gian, hiện tại có rảnh. Ta cái nhìn chính là đổi mới so với bọn hắn mau, ở bọn họ còn ở dùng cải tạo mục thương thời điểm, chúng ta có thể thiết kế tính năng càng tốt một thương, bất quá, điểm này chỉ sợ có điểm khó thực hiện, hiện giờ quốc nội tài nguyên thật sự không tính là phong phú, một khi lại bắt đầu tân hạng ngục, có thể hay không cố hết sức? Tân Ngưng nghĩ nghĩ, nói, người trong nước liền bụng cũng chưa ăn no, này đó đổi mới sự quá khó suy nghĩ lý lao sắc mặt trầm xuống quốc gia kinh tế đang ở trầm rãi chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng liền như vậy muốn cho toàn hoa hạ người đều ăn no quá khó khăn người chỉ có lấp đầy bụng mới có thể bắt đầu động cân nao tưởng mặt khác đổ vật tuy rằng không thể toàn bộ thực hiện nhưng là thiếu bộ phận có lẽ có thể tỉ như bộ đội đặc trùng trang bị mới nhất vũ khí bộ đội bình thường liền trang bị cải tạo mộc thương như vậy tân ngưng thấy lý lao cao mày không khỏi nói ra ý nghĩ của chính mình đàm lâm cũng trầm mặc So với vũ khí, quốc nội dược vật này một hối, mới là thật sự không có phát triển. Rất nhiều y học phương diện dược cùng thiết bị cũng chưa tiến cử, hoa hạ lạc hậu thế giới quá nhiều. Những cái đó đại quốc nhiều không dám mạo đắc tội Mỹ đế nguy hiểm hướng bọn họ vươn một chút việt thủ, xô viết là thật không có gì lui tới. đang bác sĩ, phòng kiểm tra không, ngươi có thể đi qua. Đang ở ba người duy trì trầm mặc thời điểm, có hộ sĩ lại đây gõ cửa, gõ tỉnh ba người, đàm lâm dẫn đầu đứng lên. Nhìn mắt Lý Lao vẫn cứ cầm bình thủy tinh, Lý Lao, tiểu tân đồng chí, cùng nhau qua đi đi. Đàm lâm đối tân ngưng làm Lý Lao hỗ trợ lấy lại đây dược tề không có gì hứng thú, tân ngưng ở nghiên cứu vũ khí thượng có thiên phú, ý lý học thượng có sao. Không nghe nói qua. Nhưng xem ở Lý Lao mặt mũi cùng với tân ngưng cải tạo một thương thành tích thượng, đàm lâm cấp đủ tân ngưng mặt mũi bồi nàng chờ, còn tự mình đi vào cấp dược tề làm thành phần kiểm tra đo lường, mọi mặt chu đáo. Lúc này kiểm tra đo lường dược vật thành phần dụng cụ tân ngưng thấy cũng chưa gặp qua, nàng cũng không ở tư liệu văn hiến trung nhìn thấy quá, cho nên nàng rất là tò mò mà đứng ở bên cạnh vây xem, không thượng thủ sở này đài dụng cụ vừa thấy đã bị bệnh viện bảo dưỡng rất khá. Trước từ từ đi, cái này không vội, một chốc không ra kết quả. Đàm lâm thấy tân ngưng mắt trông mong nhìn, cho rằng nàng là vội vàng biết chính mình thành quả như thế nào, an ủi nàng. Tân ngưng gật đầu, nàng chỉ là cảm thấy, này đài dụng cụ có điểm chậm. nhẹ nhàng một giọt chất lỏng đi vào dây tiếp theo số liệu liền kỹ càng tỉ mỉ bày ra ra tới nhiều mau à quả nhiên vẫn là trí năng tương đối dùng tốt cho nên nàng muốn hay không cho chính mình làm người máy thân ngưng xuất thần mà tưởng lại chính mình phủ quyết vẫn là đi bước một đến đây đi nàng nạ nà nổ tài liệu còn không có dọn ra tới lý lao cùng đàm lâm lại bắt đầu nói chuyện cũng không biết qua bao lâu đàm lâm rốt cuộc méo đồng hồ đứng lên đi vào dụng cụ bên người không chút để ý mà nhìn như vậy vừa thấy đàm lâm cho rằng chính mình hoa mắt đây là có chuyện gì lại cẩn thận nhìn lên kết quả cái gì cũng không có ra tới đàm lâm vẻ mặt quả nhiên như thế quay đầu tiếc nuối mà nhìn tân ngưng tiểu tân đồng chí này dược tề không có tác dụng gì dụng cụ không có kiểm tra đo lường ra tới cái gì chính là một ít thực bình thường dược liệu mà thôi Tân ngưng là người đi lên trước nhìn đàm lâm đưa qua giấy đây là tiện đà ninh khởi mi chẳng lẽ là nàng trình tự làm lỗi không không có khả năng Nàng trí nhớ sẽ không làm lỗi, có thể hay không là này đại dụng cụ vấn đề. Bộ dáng này dừng ở lý lao đàm lâm trong mắt chính là mất mát, lý lao ra tiếng an ủi nàng, tiểu tân, không có việc gì, không thành công cũng không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Chính là tân ngưng nhẹ lời, nàng còn có thể nói cái gì? Mỉ môi, tân ngưng hướng đàm lâm thỉnh cầu, xin lỗi, có thể lại đến một lần sau. Ta tưởng một lần nữa xác nhận một chút. Đàm lâm nhìn về phía lý lao, lý lao chiều hắn gật gật đầu. Lại lần nữa bắt đầu kiểm tra đo lường. Vì cái gì chỉ biết kiểm tra đo lường ra tới dược tề bên trong quan trọng thành phần. Tân ngưng nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng nội tâm chờ đợi, nhưng kết quả lại một lần làm nàng thất vọng rồi. Tiểu tân, một lần không thành, lần sau có thể lại đến, nếu cảm thấy mệt mỏi, có thể trước làm mặt khác hạng mục, hoặc là lại đây lão sư phòng nghiên cứu, chúng ta lại cùng nhau làm nghiên cứu, luôn có phá giải kia một ngày. Lý Lao cũng không biết là nên cao hứng hay là nên mất mát, hẳn là mất mát nhiều một chút. Hắn là hy vọng tân ngưng dược tể có thể thành công. Ân, kia lần sau lại đến đi. Tân ngưng nghi hoặc cực kỳ, vì cái gì không được đâu. Nhưng trước mắt tới nói, tăng chất tề không có khả năng bị mở rộng, không có chứng cứ chứng minh nó là cái gì thứ tốt, chẳng lẽ chỉ có thể đem nó đem gắt xó. Tân ngưng cao mày tưởng, trước mắt tới nói, nàng thật sự làm không được cái gì, chẳng lẽ nàng muốn đi làm tiểu bạch thử tới làm thực nghiệm. Tân hành bên kia, nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Chương 32 Đàm lâm thấy tân ngưng đầy mặt khó hiểu, cho rằng nàng bị rất lớn đả kích, cho nên nhắc không nổi tinh thần tới, nghĩ đến cái gì, xuất khẩu an ủi nàng, tiểu tân đồng chí, kỳ thật có rất nhiều dược tề là chỉ có thể kiểm tra đo lường ra thành phần, kiểm tra đo lường không ra dược tề sử dụng, muốn toàn bộ kiểm tra đo lường ra tới, làm thực nghiệm là nhất đáng tin cậy, hơn nữa là trải qua lặp lại thực nghiệm, mới có thể kết luận, này yêu cầu rất dài thời gian, một chốc một lát lấy không ra kết. Quả Tân ngưng tinh thần chấn động Nàng ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn đàm lâm, đàm thúc, dụng cụ là kiểm tra đo lường dược tề thành phần là chủ, mà không phải kiểm tra đo lường dược tề sử dụng. Đàm lâm sử sốt, thầm nghĩ tân ngưng như thế nào không biết cái này. Nhưng là, tưởng tượng đến tân ngưng là dốc lòng cùng vũ khí nghiên cứu, đàm lâm tự động vì tân ngưng tìm được rồi lấy cớ, tân ngưng không phải học y thì hề. sao có thể sẽ quen thuộc y đi học phương diện đồ vật. Đúng vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy, bởi vì chúng ta căn cứ dược vật thành phần. có thể phỏng đoán phán đoán ra dược tề sử dụng, nhưng ngươi cái này, ta phỏng đoán không ra, chỉ là gì. Đàm lâm lại túi đầu nhìn trên giấy thành phần kiểm tra đo lường kết quả, lại lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt có điểm điểm nghi hoặc, ngươi mang đến dược tề thành phần kiểm tra đo lường kết quả có điểm. Kỳ quái, nhìn thực bình thường, nhưng là nói như thế nào đâu, ta chỉ có thể dùng kỳ quái tới hình dung, cẩn thận nghiên cứu một chút, ta lại có điểm không xác định. Chỉ là nhiều như vậy dược vật hỗn hợp ở bên nhau. Ta đã nhìn đến có vài loại dược vật là không thể hỗn hợp sử dụng, cho nên loại này dược thể có thể hay không dùng còn muốn mặt khác nói. Này đó dược liệu đều là đối nhân thể có chỗ lợi, nhưng ai cũng không nghĩ tới đưa bọn họ quẹ với nhau dùng, càng miễn bản có chút là không thể đặt ở cùng nhau dùng. Tân Ngưng như suy tư gì, nói, nếu chúng nó lẫn nhau trẻ tiêu, phát sinh biến hóa đâu. Đàm lâm bị Tân Ngưng vừa hỏi, trong mắt đầu tiên là khiếp sợ, lập tức túi đầu nhìn kết quả, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, ta còn là không thấy hiểu. chỉ sợ ta phải đi làm phòng nghiên cứu bên kia người nghiên cứu một chút nếu ngươi đồng ý nói đàm lâm là bác sĩ hắn xuất thân tự y, y ở dược thế ra từ nhỏ ở trung dược liệu trung gian lớn lên đối trung dược liệu đặc biệt quen thuộc tự nhận là đối dược liệu thuộc tính đã rất quen thuộc nhưng trung dược liệu quá nhiều hắn cũng không dám nói toàn bộ hiểu rõ với tâm huống chi hắn hiện tại là cầm dao phẫu thuật tây y, y ở đối trung dược liệu điểm này thượng vạn không dám lại dễ dàng kết luận đặc biệt là này bình nho nhỏ dược tề tân ngưng không nói chuyện mà là cúi đầu chấm tư, nàng biết chính mình tính lậu điểm nào, kiếp trước những cái đó dược vật có thể thông qua chí năng kiểm tra đo lường nghi tiến hành chính xác kiểm tra đo lường. Hơn nữa kiểm tra đo lường nghi sẽ đem dược tề sử dụng chuẩn xác cấp ra, trí năng kiểm tra đo lường nghi so với chuyên gia tới, càng thêm quyền uy đáng tin cậy, bởi vì trí năng kiểm tra đo lường nghi bản thân số liệu liền khổng lồ, làm lỗi tỷ lệ quá nhỏ bé. Mà hiện tại kiểm tra đo lường nghi là kiểm tra đo lường dược vật thành phần, đây là thật lớn trinh Lý Lao ở một bên hoàn toàn không nói chuyện, hắn là làm Tân Ngưng chính mình cùng Đàm Lâm giải quyết, không có nhúng tay. Đàm Thúc, phiền toái ngươi, nếu là bệnh viện phòng nghiên cứu đồng ý nói, nếu không được, ta sẽ tiếp tục trở về tiến hành thực nghiệm. Kỳ thật so với cái này dường già lặp lại thực nghiệm, Tân Ngưng càng muốn làm trí năng kiểm tra đo lường nghi ra tới, nhưng là, vẫn là muốn đi bước một tới, nếu có tài liệu, nàng có thể đường trưởng làm một cái ra tới. Đàm Lâm hiện giờ là bị Tân Ngưng dăm ba câu khơi mào hứng thú. Tuy rằng không xác định tân ngưng theo như lời hay không vì thật, nhưng tân ngưng nói dược tính triệt tiêu, lại biến hóa ra mặt khác tác dụng điểm này. Thân là một người bác sĩ, vẫn là một người quen thuộc đại bộ phận trung dược liệu bác sĩ. Đàm Lâm tưởng nghiên cứu này bình dược tề. Hành, nếu ngươi kêu ta một tiếng đằng thúc, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ta sẽ làm người giữ kín như bưng, nhưng khẳng định sẽ có nhiều hơn người biết, vì không cho ngươi đã chịu quấy giày, ta trước không nói dược tề là nơi nào tới. Đàm Lâm nghĩ đến lý lao phía trước yêu cầu. châm trước một lát lại cảm thấy lời này dễ dàng làm người hiểu lầm khụ yên tâm ta không phải muốn không cần đàm thúc ta tin được ngươi Liên tính cuối cùng đàm lâm biết dược tề chân chính hiệu dụng nói là chính mình làm đối tân ngưng tới nói cũng không có gì điểm này đồ vật nàng không thấy ở trong mắt tóm lại là có thể tạo phúc hoa hạ có thể đạt tới cái này mục tiêu nàng làm liền không nguồn phí huống chi nàng trong tay còn méo trung cấp cao cấp tăng chất tể mệt là ăn không hết lý lão là nhân chứng Đam lâm nhìn về phía vẫn luôn không ra tiếng Lý Lao. Lý Lao vui mừng gật gật đầu, ánh mắt chật lóe. Nếu các ngươi nói như vậy định rồi, ta chính là cái này người chứng kiến. Tiểu thân, ngươi xác định muốn đem dược tề lưu tại bệnh viện phòng nghiên cứu. Đúng vậy, Lý Lao, tựa như ta vừa rồi đối đảm thúc nói. Tân ngưng cảm thấy chính mình làm cái gì đều có loại bó tay bó chân cảm giác. Nàng không nghĩ lại chờ đợi, thời gian qua đến quá chậm. Công nghệ nổ cần thiết muốn trước phát triển, liền tính không thể phát triển. Cũng đến tiên tiến nhập bắt đầu giai đoạn, làm quốc gia coi trọng lên. Tân Ngưng không biết Đàm Lâm sẽ ở bao lâu thời gian sau cho nàng kết quả, bảo hiểm khởi kiến. Nàng nói, Đàm Thúc, hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem dược tề nghiên cứu rõ ràng, ta cũng sẽ làm thực nghiệm, phiền thoái các ngươi. Đàm Lâm lắc đầu, ta sẽ mau chóng an bài tiến hành thực nghiệm, cũng sẽ tham dự đi vào. Ông Cao chờ mong mà đến, không nghĩ tới thế nhưng còn phải đợi, nói không rõ là thất vọng vẫn là cái gì. Tân Ngưng chỉ biết chính mình không thể lại trước kia thế ánh mắt đối đãi nàng vị trí thế giới. Nghĩ muốn cái gì, trước hết cần làm rõ ràng hiện trạng là cái gì, bằng không ngủ quáng đi làm, có lẽ là không vội một hồi. Lý Lao thấy Tân Ngưng trên mặt không có đại chịu đả kích vẻ ngoài, thoáng yên tâm, lại sợ nàng đặt ở trong lòng không nói ra tới. Cổ vũ nàng, nghiên cứu chính là như vậy, phải trải qua thiên nan và nan, mới có thể nhìn thấy thành quả, thậm chí là nghiên cứu thật lâu, sẽ đột nhiên phát hiện chính mình phương hướng là sai. Nhưng chúng ta đều cần phải có thừa nhận thất bại quyết đoán, con đường này không thông, còn có mặt khác lộ, chỉ cần tìm đúng rồi là có thể đi tới. Tân Ngưng biết Lý Lao ở lo lắng nàng, khả năng nàng hiện tại nói không quan hệ cũng không được, cho nên nàng chỉ có vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, làm Lý Lao yên tâm đi. Ba tháng thời gian không quá, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu làm thực nghiệm, hoặc là càng dài thời gian, bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới nghiên cứu cái khác vũ khí? Lý Lao nhìn Tân Ngưng, quốc khánh tuy rằng còn chưa tới, Nhưng hiện tại đã ở chuẩn bị, quốc gia hy vọng có thể đuổi ở quốc khánh phía trước lấy ra thành tích. Ta tiếp theo cái hạng mục là chiến đấu cơ, nếu ngươi có hứng thú, muốn hay không gia nhập tiến bảo. Chiến đấu cơ. Thân ngưng vẻ mặt nghi vấn. Lý lao chắp tay sau lưng nhìn phương xa, thanh ấm nghe không ra cái gì cảm xúc. Đúng vậy, kinh thành bên kia đang ở phái người ra mặt cùng xô viết bàn bạc, phỏng chừng không cần bao lâu. Kinh thành bên kia liền sẽ tốn số tiền lớn mua bọn họ bỏ dùng chiến đấu cơ trở về, bất quá không nhiều lắm. nếu là muốn nghiên cứu yêu cầu ta qua đi kinh thành bên kia ngươi có nghĩ đi theo cùng nhau qua đi ở cùng tân ngưng giao lưu chung lý lao cũng biết tân ngưng ở vũ khí phương diện nhiều có đoạn qua hơn nữa rất có chính mình giải thích cho nên lý lao mới có thể không chút do dự liền mời tân ngưng phía trước đơn giản là tân ngưng muốn chuyên chú chính mình nghiên cứu lý lao mới không có trước tiên thông chi tân ngưng chỉ nghĩ tìm thời cơ tốt nhưng nương tân ngưng nghiên cứu dược tề thất bại mang tân ngưng đi ra ngoài rời đi lực chú ý cũng không tồi tân ngưng xuất thần một lát Liền tính nàng không đi kinh thành, không nghiên cứu xô viết chiến đấu cơ, nàng cũng có thể làm ra một trận kỹ thuật cao cấp chiến đấu cơ, thậm chí là trí năng chiến đấu cơ. Có phải hay không nhớ tần tiểu tử? Nếu là bởi vì cái này, tiểu tân ngươi thật cũng không cần lo lắng, kinh thành bên kia chúng ta sẽ không nhiều đãi, chỉ là muốn đi nghiên cứu một chút chiến đấu cơ trung tâm kỹ thuật, sau đó trở về ép tỉnh, trước sau không dùng được 3 tháng. Lý Lao thấy tân ngưng do dự, lại nói. Lý Lao, đại khái là khi nào đi? Một tháng tả hữu đi. Tổng muốn cùng xô viết bên kia cái cỏ, Lý Lao nghĩ đến bọn họ chỉ có thể hoa giá cao mua trở về người khác không cần, trong lòng thở dài, nhưng cũng đúng là như vậy, hoa hạ cũng ở đi bước một cường đại. Tốt, đến lúc đó ta đi theo Lý Lao đi kinh thành. Nhìn xem thời đại này chiến đấu cơ trình độ thế nào, trong lòng cũng có một cây sưng. Cùng Lý Lao tách ra, tân ngưng hành tẩu hướng tần hành phong bệnh, nàng nghĩ kỹ rồi, trực tiếp cùng tần hành nói, dấu Diếm cũng không thú vị. Tân hành thấy tân ngưng đã trở lại, hai tay trống trơn, đoán được cái gì, liếc mắt còn ở đỉnh đặc mà nói tôn kiến bình. Tôn kiến bình một nghẹn, thấy sắc liền quên huynh đệ. Tẩu tử đã trở lại. Các ngươi liêu các ngươi liêu, ta còn có việc, liền đi trước. Tuy rằng trong lòng chửi thầm, nhưng tôn kiến bình vẫn là lanh lẹ mà chống quải trượng đi rồi. Tân ngưng đưa hắn ra cửa phòng bệnh, mới ngồi vào Tần hành bên người, nhìn nàng. ngươi không cao hứng. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tân hành dắt thượng tân ngưng tay. Quan tâm mà nhìn nàng. Tân Ngưng xứng sốt, nàng xác thật vẫn là không cao hứng, bởi vì nàng không thể hiện tại liền đem tăng chất tề cho hắn dùng. Cũng không biết phải đợi bao lâu, tuy rằng nàng tin tưởng dược tề là chính xác, nhưng có lẽ thời đại bất đồng, dược liệu hiệu dụng cũng bất đồng, vẫn là từ từ đi, cái kia nếu nàng không dám lấy hắn đi đánh cuộc. Ân, kinh hỉ không có, phải đợi một đoạn thời gian. Tân Ngưng nói lời này, còn mang theo nàng chính mình không biết tiểu ý khuất. Tân hành nơi nào gặp qua nàng như vậy? chỉ cảm thấy nàng đáng thương đáng yêu không tự giác trên tay lực độ liền lớn chút dắt thật sự khẩn mười ngón giao triển ôn nhuận như ngọc không có việc gì ta có thể chờ không đổi. tần hành thanh âm trầm thấp dễ nghe làm người nghe tới như tắm mình trong gió xuân tân ngưng rối tay sờ sờ giật giật vành hai trong lòng buồn bực tan chút ta sẽ nhanh hơn tốc độ hắn như vậy ngoan sớm một chút cho hắn kinh hỉ mới hảo tần hành không biết tân ngưng suy nghĩ thấy tân ngưng lại sức sống tràn đầy trong lòng cao hứng liền nhầm nàng Nhớ rõ không cần mệnh chính mình, ngươi không vui, ta cũng sẽ không vui. Tân ngưng liền tưởng, nếu muốn vui vui vẻ vẻ, cũng chỉ có thể không cần bận tâm nhiều như vậy, muốn làm cái gì làm cái gì, nàng một người làm không được như vậy nhiều sự tình, không phải còn có như vậy nhiều giúp đỡ sao, chỉ cần giúp đỡ nhóm cấp lực, nàng là có thể thoải mái dễ chịu làm chính mình thích nghiên cứu, thật tốt. Tân hành một câu, gián tiếp làm viện nghiên cứu lại bắt đầu vội cái ngày đêm không ngừng. Chương 33. Cho nên, kinh hỉ là cái gì? có thể trước tiên lộ ra sao tần hành nói cái này cũng là muốn cho tiểu cô nương đánh lên tinh thần hơn nữa hắn xác thật là rất tò mò tiểu cô nương cho hắn làm cái gì đến nỗi tân ngưng nói mọi người tần hành đương nhiên là đương nhiên mà vứt chi sau đầu tần Ngưng nhìn hắn lắc lắc đầu như vậy muốn biết tần hành tự hỏi hai giây thập phần xác định gật đầu muốn biết lần đầu thu được tiểu cô nương cố ý cho hắn chuẩn bị lễ vật tuy rằng không thể không chậm lại mấy ngày nhưng hắn vẫn là rất tò mò chẳng lẽ là tiểu cô nương chính mình làm một thương cũng hoặc là tiểu cô nương phải cho hắn tự mình làm một đốn thịt kho tàu hoặc là nói ngắn lại tân đội trưởng suy nghĩ nhiều loại khả năng lại nhất nhất bị hắn phủ quyết hắn quyết định không chính mình đoán hỏi một chút tổng có thể đi không thể liền từ từ tân ngưng nhìn tần hành trước ngực dây cột chấm tư một lát đối thân thể chỗ hữu dụng tần hành chớp hạ mắt liền cái này đơn giản miêu tả nhưng tưởng tượng đến tiểu cô nương nói muốn chậm lại mấy ngày còn đi tìm đàm bác sĩ Tân hành liền nghĩ đến sự tình không đơn giản như vậy, châm trước một lát, không thể cụ thể điểm nhi. Ta không nghĩ lại nói kia dược tề, chờ kết quả xuất hiện đi, ngươi uống sau, cảm thụ sẽ càng sâu. Tân ngưng đệ đệ huyệt thái dương, nàng gần nhất dùng não có điểm nhiều, có điểm mệt mỏi. Tân hành ánh mắt thâm chút, nói, Ân, ta chờ. Ngươi tin tưởng ta làm dược tề sẽ hữu dụng sao? Tân ngưng hỏi ra khẩu, chính mình cũng kinh ngạc, cái này càn quái người là nàng. Thấy tân ngưng vẻ mặt tảo não, tân hành cười khẽ ra tiếng. Dước lấy tân ngưng trừng, không khỏi cười đến càng thoải mái, ta đương nhiên tin tưởng, ngươi lấy lại đây, ta có thể dùng, sau đó cho ngươi nói nói hiệu quả thế nào. Tân hành nói được thành tâm thành ý, một chút không giả dối. Tân ngưng bãi bái đầu, không dám, ngươi chính là các ngươi đội đội trưởng, có đinh điểm sự chỉnh tư lệnh chuẩn muốn tìm ta phiền thoái, còn có ngươi các huynh đệ. Tiểu ngưng, ân tuy rằng không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ làm được, nếu hiện tại làm không được, một ngày nào đó. ngươi sẽ làm được tân ngưng cứ như vậy nhìn tần hành mặt lâm vào trinh lang trung lại nghe thấy tần hành ở nàng bên thai nói kỳ thật ta còn là rất tưởng đương người tiểu bạch Tử. tân ngưng nàng có phải hay không nên tần đội trưởng yêu cầu vì ngươi nhân thân an toàn ta còn là trở về phòng nghiên cứu tìm tiểu bạch thử nói tân ngưng liền đứng lên làm bộ phải đi tần hành may mắn chính mình còn nắm tiểu cô nương tay dùng xào kính không làm người rời đi hít mắt cười ôn tồn khuyên tiểu ngưng ngươi mới ngồi trong chốc lát Ghế không ngồi nhiệt, muốn hay không từ từ. Cùng ta trò chuyện, ta một người cả ngày mang theo, không thể động, phải nhàm chán. Tân ngưng từ trong lỗ mũi tiểu hư một tiếng, lại ngồi trở về, chính là không xem tần hành. Tân ngưng xem như phát hiện, tần đội trưởng tổng có thể làm nàng sinh ra đủ loại tiểu cảm xúc, bất quá. Cũng không chán ghét. Phía trước không phải nói, người yếu linh ta trở về thấy người nhà. Ta tính qua, bác sĩ nói ta ngực thương hảo đến mau, nửa tháng sau hẳn là sẽ hảo đến không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là yêu cầu dưỡng thương, không thể nhanh như vậy về đơn vị, khi đó vừa lúc cùng ngươi cùng nhau. Bất quá công tác của ngươi yêu cầu an bài một chút. Tân hành nhìn nàng, tiếp tục nói, đến nỗi cùng ta trở về trong nhà bên kia, ngươi nguyện ý sao? Hồi à, bất quá, Lý Lao vừa rồi cùng ta nói, kinh thành bên kia có nghiên cứu, hắn làm ta cùng hắn cùng đi, thời gian hẳn là có thể hợp được với, đến lúc đó cùng nhau qua đi. thân ngưng không chút do dự nói. ân. Ta đây đến lúc đó cấp trong nhà gửi thư qua đi. Tần hành tâm lạc định, hai bên đều đến nói tốt, miễn cho đến lúc đó có cái gì không đúng. Ta đây qua đi viện nghiên cứu bên kia. Hai người lại nói một lát lời nói, tần ngưng mới nói. Tần hành lúc này không lại ngạnh lôi kéo tay nàng, gật đầu, đi thôi, tiểu ngưng, ta nói rồi, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Hảo. Nghe được tần hành nói, Tân ngưng trong lòng là không có khả năng không cao hứng. Cho dù là trong tương lai như vậy mở ra thế giới, muốn tìm được một cái bao dung nữ nhân bạn lữ, cũng là rất khó. Tần hành hoàn toàn là đem nàng bãi ở ngang nhau độ cao, trở thành một cái độc lập thân thể, đặc biệt là thời đại này, càng có vẻ đáng quý. Tân ngưng tưởng, nàng ánh mắt là thật tốt, trong lòng vui mừng lại nhiều chút, cho nên nói lời ngon tiếng ngọt tần đội trưởng được đến hắn nên được hồi báo. Hồi ôm lấy tân ngưng, tần đội trưởng càng không bỏ được buông tay, bất quá hắn không thể quá dính người, bằng không tức phụ ghét bỏ hắn liền không hảo. Tân Ngưng trở lại viện nghiên cứu, lập tức liền tìm Lý Lao, thỉnh Lý Lao đi vào nàng phòng nghiên cứu, nàng không tính toán dấu rốt, hoành thế thiên tài không phải không có, cho dù có người muốn tra, cũng có thể tra được căn cứ, đến nội thế nhân nghĩ như thế nào, liền không phải Tân Ngưng còn được, ít nhất hiện tại, nàng tưởng vâng theo chính mình nội tâm, mà không phải thật cẩn thận. Quá nghẹn quất, nàng còn chưa từng cảm thụ quá như vậy không ổn cảm xúc, nếu lại vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng có thể đem chính mình nghẹn đến sinh bệnh. Tân ngưng bề ngoài nhìn là cái ngoan ngoãn, nhưng nàng trong xương cốt vẫn luôn là cái tùy ý người, kiếp trước nàng ra thế liền chú định nàng có thể muốn làm cái gì liền ấn chính mình tâm ý tới, cố kỵ là cái gì. Tân ngưng không suy xét quá thứ này, tân gia cùng tân gia người đều không cần nàng cố kỵ. Cho nên nàng cái gì bị khuất cũng không chịu quá. Có thể vẫn luôn nhận đến bây giờ, tân ngưng cũng là đối chính mình rất là ngạc nhiên, nhưng hiện tại, nàng nghĩ thông suốt, nhận cái gì. Đến cuối cùng khổ người là chính mình. Tiểu tân. ngươi là tưởng cho ta nhìn cái gì lý lao mới từ lâm dương văn phòng ra tới đã bị tân ngưng lôi kéo đi nàng phòng nghiên cứu cũng là đẩy mặt nghi vấn lý lao ta tưởng thỉnh ngươi xem một thứ tân ngưng ánh mắt kiên định mà nhìn lý lao không có chút nào lập lòe lý lao trái tim run rẩy tân ngưng giống như có cái gì bất đồng nhưng cái loại cảm giác này lý lao không thể nói tới chỉ cảm thấy tân ngưng giống như càng chân thật. lý lao có điểm hoảng hốt mà đi theo tân ngưng vào nàng phòng nghiên cứu hai người không chú ý tới Lâm Dương nhìn thấy bọn họ vội vàng bộ dáng, cho rằng ra chuyện gì, cũng chạy nhanh theo đi lên. Tân Ngưng lánh Lý Lao trực tiếp đi đến nàng lắp ráp hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi, kính hiển vi bị một khối vải bố trắng bao trùm, Lý Lao không biết đây là cái gì, thẳng đến Tân Ngưng sốc lên vải bố trắng, Lý Lao đẩy mặt kinh ngạc, đây là. Ta kêu nó hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi, sử dụng nó, có thể quan sát cùng định vị nguyên tử cùng phân tử, có cao tinh chuẩn độ phân giải. có thể tùy thời tùy chỗ bắt giữ cũng thao túng nguyên tử cùng phân tử cho nên cũng có thể làm ra công công cụ tân ngưng đơn giản nói hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi tác dụng thấy lý lao ngây ngẩn cả người liền nói lý lao thỉnh ngươi tới quan sát một chút so với ra quét đường hầm kính hiển vi có nhiều loại hạn chế hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi đã đem người trước khuyết điểm biến thành tự thân ưu điểm tân ngưng đem này một hợp lại hình làm ra tới chính là vì tránh cho hậu kỳ tạo thành càng nhiều nhân lực tài lực vật lực cũng vì về sau phát triển nhanh chóng công nghệ nạ nổ cung cấp tốt nhất phối trí lý lao còn không kịp hỏi cái này là cái gì bán tín bán nghi mà bị tân ngưng đẩy tiến lên lại bị tân ngưng tay cầm tay giáo như thế nào quan sát sau đã khiếp sợ đến không lời nào để nói nhưng trước mắt chỗ đã thấy nhỏ bé thế giới lại làm lý lao toàn thân tâm đắm chìm ở trong đó đã quên hết thảy lâm dương lúc này cũng vào được vừa lúc nghe được tân ngưng đối lý lao lời nói thấy lý lao vùi đầu cũng chỉ cố nhìn chằm chằm kia đài máy móc xem cũng không hảo ngăn cản Chỉ có thể hỏi Tân Ngưng, Tiểu Tân, ngươi đây là... Tân Ngưng quay đầu lại dùng do hỏi ánh mắt nhìn Lâm Dương. Lâm Dương nhất thời không biết hỏi cái gì, hắn trong lòng có cái phòng đoán, lại không biết từ đâu hỏi, lại thấy đến Tân Ngưng cầm một cái trong suốt cái hộp nhỏ ra tới, hướng bên trong vừa thấy, chống không, kỳ quay nói, đây là cái gì? Bột phấn, làm nạ nổ tài liệu có thể dùng nó. Tân Ngưng nhắc tay trong suốt hộp, bình tĩnh mà đối Lâm Dương nói như vậy một câu. Lâm Dương xoa xoa đôi mắt. hắn vẫn là chỉ nhìn đến kia hộp là trống không, cái gì cũng không trang, nơi này. Thật sự có cái gì? Tân Ngưng, nhiều lắm đâu, trừ bỏ kia mấy cái nạ nổ lớn nhỏ siêu thật nhỏ bột phấn, còn có rất nhiều vi khuẩn. Lâm Dương Á Khẩu không trả lời được, hắn phát hiện, hắn thật sự không biết nên cùng Tân Ngưng nói cái gì, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Tiểu Tân, ngươi cho ta giải thích một chút, làm gì vậy? Nano. Nếu thật là như vậy Tiểu, hắn nhìn không tới là khẳng định, nhưng là, bởi vậy. Tân Ngưng chẳng phải là Lâm Dương chấn kinh tột đỉnh, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể trận to mắt thấy Tân Ngưng cùng Lý Lão. Lý Lão, ngươi lợi chút, nhìn xem cái hộp này bột phấn, mắt thường nhìn không thấy, chỉ có thể dùng này đài kính hiển vi nhìn. Tân Ngưng thấy Lý Lão một chút rời đi màn ảnh manh mối đều không có, không thể không ra tiếng đánh gây hắn. Lý Lão như là bị Tân Ngưng thanh âm kéo về hiện thực, đương hắn nhìn Tân Ngưng mặt, trước mắt chỗ đã thấy, vẫn là những cái đó sắp hàng cực kỳ chỉnh tề thật nhỏ lồn đốm, qua một hồi lâu. Lý Lao mới hít sâu vài cái, ánh mắt gắt gao nhìn Tân Ngưng, tiểu tân, ta nhìn đến. Chính là nguyên tử phân tử, bất quá, Lý Lao, ngươi xem một chút cái hộp này lại nói, chúng ta không vội ta còn có cái gì phải cho các ngươi xem. Lấy ra này đó, Tân Ngưng là hoàn toàn bình tĩnh, nếu đều lấy ra tới, vậy không cần lùi bước. Lấy ra phía trước tài liệu, Tân Ngưng thay trong suốt hộp, Lâm Dương thấy thế, vội tiến lên, cũng cho ta nhìn xem đi. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? lý lao tuy rằng vội va xem nhưng lâm dương khẳng định cũng phải biết liền tránh ra hành ngươi lại đây xem đi xem hoàn hảo hảo thuyết nói lâm dương liền hưng phấn mà tiến lên lý lao lúc này giáo lâm dương như thế nào thao tác lâm dương thực mau liền thượng thủ đương hắn thấy rõ những cái đó một đám bất đồng vật nhỏ bỗng nhiên nhớ lại kia hộp là thật sự cái gì cũng không có như vậy lý lao đã cùng tân ngưng liêu khai tiểu tân ngươi có phải hay không đã sớm nghiên cứu hảo muốn tìm cái cơ hội tốt mới cùng chúng ta nói Nói tới đây, Lý Lao cũng không biết nên trách cứ Tân Ngưng, hay là nên vui vẻ Tân Ngưng làm ra như vậy thành tích. Đúng vậy, Lý Lao, bởi vì ta vội vàng nghiên cứu cái kia dược tề, còn có chính là tần đội bị thương, hơn nữa ta sợ chính mình biểu hiện quá suốt chúng, cho nên Tân Ngưng một năm một mười cùng Lý Lao nói. Lý Lao vô vô Tân Ngưng đầu, lắc đầu thở dài, trên mặt lại là mang theo thật sâu tự hào cùng kiêu ngạo, ta đã biết, chuyện này ai cũng sẽ không biết, trừ bỏ chúng ta ba cái, bất quá, ngươi đừng lo lắng. Lao sư khác không có gì, nhưng nhất định có thể che chở ngươi. muốn làm cái gì liền đi làm đi. Lý Lao không phải bắn tên không đích, hắn là thực sự có năng lực này, hắn học sinh trải rộng hoa hạ, bằng hữu cũng có rất nhiều, ở thủ trưởng trước mặt cũng nói chuyện được, huống chi tân ngưng làm ra như vậy thành quả, quốc gia chỉ có bảo hộ nàng, không có thương tổn nàng, hoa hạ hiện giờ thiếu, chính là một cái phát triển cơ hội. Nghĩ đến vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, Lý Lao cảm thấy hắn phản phất về tới mới vừa tiến tu kết thúc, tiến vào phòng nghiên cứu. Khi phách hăng hái thời điểm, hắn còn có thể tiếp tục làm nghiên cứu vài thập niên. Lý Lão Tiểu Tân Ta nhìn đến đồ vật có phải hay không thật sự? Lâm Dương không có làm người kêu hắn, chính mình đảo trước từ trầm mê trung ra tới, đầy mặt hưng phấn cùng kích động, như vậy kết cấu sắc hàng. Trước nay chưa thấy qua, nếu thật là sử dụng nạ nổ tài liệu tới chế tạo sở hữu tài liệu, như vậy, tài liệu tính năng nhất định sẽ đại đại đề cao. Càng quan trọng là, Tiểu Tân, ngươi vừa rồi nói, Cái máy này có thể chế tạo nả nổ tài liệu. Lâm Dương nhìn Tân Ngưng, không trước mắt, giống như là nhất định phải Tân Ngưng gật đầu dường như. Tân Ngưng lại không gật đầu, nàng từ bên cạnh lấy ra một tiểu khối giống nhau pha lê ngăn nắp mảnh nhỏ, đưa cho Lý Lão, Lý Lao, Lâm Sở Trường, các ngươi có thể dùng cải tạo một thương xạ kích một chút này khối nạ nổ pha lê, nhìn xem nó tính năng. Lý Lao Lâm Dương đầy mặt nghi hoặc, nhưng trải qua vừa rồi Tân Ngưng triển lãm, lại là lập tức nhắc tới tâm tới, Lý Lão nhận lấy. nhưng cảm nhận được kia phiến pha lê trọng lượng khi, cả kinh, đây là pha lê. Ta không cảm giác được nó trọng lượng, không đúng, tiểu tân, ngươi kêu nó nả nổ pha lê. Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ Lý Lao, Lâm sở trường, chúng ta đi thử thử đi, sẽ có kinh hỉ Tân ngưng khó được cười. Lý Lao lâm dương liếc nhau, hai người lại đồng thời quay đầu lại nhìn về phía kia đài kính hiền vi, trong lòng do dự, tân ngưng như là nhìn ra bọn họ ý tưởng, thiện ý nói, cái máy này, Tùy thời có thể lại đây quan khán, hiện tại là cái này, các ngươi đến thử xem nạ nổ tài liệu dùng tốt chỗ. Hành, hiện tại liền đi, bất quá, vì bảo đảm an toàn, chúng ta đến tìm cái chống trải điểm địa phương. Lâm Dương đối tân ngưng lấy ra tới nạ nổ pha lê cơ bản không còn nghi vấn hỏi, hắn hiện tại tưởng càng nhiều, không được, ta phải đi làm người thông báo một tiếng trịnh tư lệnh, còn có, tiểu tân phòng nghiên cứu cái máy này đến hảo hảo bảo vệ tốt, thực nghiệm nạ nổ pha lê thời điểm, không thể làm càng nhiều người biết. để tránh tin tức tiết lộ đi ra ngoài Lý Lao lần đầu không có phiền Lâm Dương này đó an bài, gật đầu đúng vậy, nhất định đến bảo vệ tốt kia đài máy móc, không thể có bất luận cái gì tổn thất, nếu không ta lưu tại phòng nghiên cứu, chờ các ngươi trở về Lý Lao lần đầu cảm thấy viện nghiên cứu không đủ an toàn quân khu có hay không ẩn nút đặc vụ Lý Lao cũng không dám bảo đảm, vạn nhất đâu khu, Lý Lao Lâm Sở Trường, chúng ta có thể hay không biểu hiện bình thường điểm Tân Ngưng cảm thấy không thể làm hai vị trưởng bối như vậy khẩn trương, liền nói, cho dù có người tưởng cướp đi kia đài máy móc, ở quân khu cũng rất khó, như thế nào vận đi ra ngoài là kiện việc khó. Hơn nữa, lần này nhưng bất đồng cải tạo một thương, kia đài hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi trung tâm kỹ thuật không phải mỗi người đều có thể phá giải. Lý Lao Lâm sở trường vừa nghe, gắt gao nhắc tới tâm thả một chút, nhưng vẫn là cảm thấy không đủ, đặc biệt là Lâm Dương, hắn càng thêm biết trong đó lợi hại. không quan tâm mỹ đế bên kia có phải hay không đã nghiên cứu thành công, bọn họ bên này một đinh điểm tin tức đều không thể tiết lộ. Kia cũng không an toàn, như vậy đi, vẫn là chờ trịnh tư lệnh lại đây lại nói. Lâm Dương cuối cùng đề nghị, Tân Ngưng tưởng phản đối, kết quả Lý Lao đồng ý. Tân Ngưng, hành đi, nàng chờ một chút, dù sao viện nghiên cứu người là một cái đều trốn không thoát. Viện nghiên cứu Lý chính cẩn trọng mọi người không biết vì sao, sau lưng chật lệnh, sau đó lắc đầu, tiếp tục đầu nhập khẩn trương nghiên cứu. Lâm Dương thực mau liền kêu Vương Minh lại đây, Vương Minh không rõ nguyên do mà nhìn trước mắt ba người, không khí giống như có điểm không đúng. Lão sư, là có chuyện gì làm ta qua đi làm sao? Vương Minh gần nhất còn ở nghiên cứu cải tạo một thường, càng thâm nhập nghiên cứu, hắn liền càng bội phục cải tạo giả tân ngưng, tiểu cô nương so với hắn nhỏ nhiều như vậy, thế nhưng có thể nghĩ vật như vậy, không biết đầu góc lại như thế nào lớn lên, dù sao chính là lợi hại. Lâm Dương lúc này còn thực kích động, nhưng hắn biết chính mình không thể tiết lộ một chút ít. Người qua đi cấp chỉnh tư lệnh truyền cái lời nói, làm hắn chạy nhanh lại đây, có việc gấp, tốt nhất nhiều mang điểm bình lại đây, muốn quyền cướp công phu hảo điểm. Vương Minh không rõ nguyên do, cái này truyền lời thật sự là kỳ quái chút, không chờ hắn hỏi, Lâm Dương lại nói, chính ngươi qua đi, đừng làm cho người khác biết, cũng đừng tiết lộ đi ra ngoài, liền nói có việc gấp. Bởi vì tin được Vương Minh, cho nên Lâm Dương cũng không che giấu, chỉ là là chuyện gì hiện tại là không thể cùng Vương nói rõ. Vương Minh cũng đáng đến Lâm Dương tín nhiệm. Hắn không lại hỏi nhiều, chỉ nói, tốt, lao sư, ta hiện tại liền đi. Chờ vương minh đi rồi, Lý Lao nhữ mày nói, ngươi chuyện như vậy khẩn cấp nói, người có tâm chẳng phải sẽ biết. Lâm Dương lại lắc đầu, không giống nhau, chúng ta nghiên cứu ra nả nổ tài liệu sự sớm hay muộn sẽ bị người biết, nhưng bọn hắn sẽ không biết là chuyện như thế nào, có lẽ, mượn chuyện này, chúng ta còn có thể bắt ba ba trong dọ đâu Lý Lao cẩn thận tưởng tượng, cũng liền không nói nữa, quay đầu cùng Tân Ngưng nói chuyện, tiểu Tân. Ngươi là như thế nào chế ra này khối nạ nổ pha lê? Lợi dụng công nghệ nạ nổ, còn có chính là vừa rồi kia đài máy móc đối pha lê tiến hành rồi nguyên tử, phần tử cấp bậc thao tác cùng cải tạo, xử nó bảo trì pha lê đặc tính đồng thời, lại làm nó có được hoàn toàn mới thuộc tính. Nó cụ thể có chỗ lợi gì? Có rất nhiều tân thuộc tính, nó có thể ngăn cản một thương lâm đạn vũ, ở nó chịu lực trong phạm vi bảo trì nguyên hình bất biến, nó có thể cách lâm. Lý Lão Lâm Dương nghe được Tân Ngưng miêu tả, đều bị chấn đến nói không ra lời. Này khối nho nhỏ đồ vật thế nhưng có như vậy đại tác dụng. Nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác cùng nghi ngờ, chỉ có thể vẫn duy trì hoài nghi cùng tin tưởng. Lý Lao nghĩ đến không phải pha lê, mà là thiết cương này đó, nếu là đều có thể đem này đó tài liệu biến thành tính năng càng chất lượng tốt tài liệu, như vậy nạ nổ tài liệu tiền cảnh thật là vô pháp đánh giá. Càng quan trọng một chút là, Tân Ngưng đã đem khó nhất kia một bước đi rồi, kia dư lại tới những cái đó nệm bước, chỉ biết đi được càng thông thuận. Nghĩ đến đây, lý lao nhéo nả nổ pha lê tay đều toát ra hãn tiểu tân nếu là thiết cương than này đó tài liệu có thể sử dụng công nghệ nạ nổ tiến hành chế tạo sao có thể lý lao tựa như nạ nổ pha lê giống nhau giống vậy như ống nạ nổ cắt bòn, cùng thể chất giống nhau cương so sánh với ống nạ nổ cắt bòn chất lượng sẽ càng nhẹ nhưng là nó cường độ là cương nhiều lần lâm dương nghe tân ngưng nói đầu góc đã vô pháp chuyển động nếu là chiến hạm chiến đấu cơ dùng tới công nghệ nạ nổ kia tính năng khẳng định là thẳng tắc bay lên tư lệnh, lâm sở trường bên kia phái người lại đây, có khẩn cấp sự. canh gác viên tiểu hứa không lay chuyển được vương minh chấp nhất ánh mắt, chỉ có thể căng ra đầu gõ mở họp nghị thất môn. chính tư lệnh nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt, văn phòng trở nên im mắng. tiểu hứa chạm đến thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, như là nửa điểm không cảm nhận được đến từ chính tư lệnh áp bách ánh mắt. hành đi, nếu như vậy, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi nhưng đến nhớ rõ các ngươi lời nói. chính tư lệnh chậm rãi đảo qua ở ngồi các vị cấp dưới, hắn biết. Nếu không phải cấp tốc sự, Lâm Dương sẽ không như vậy lại đây thông trí hắn cho nên trịnh tư lệnh cũng nghĩ tới đi xem là chuyện như thế nào. Dừng già bên kia như vậy cấp. Muốn hay không chúng ta qua đi hỗ trợ? Trần Thành cười ha hả mà nhìn trịnh tư lệnh, nói liền đứng lên, nói rõ là tưởng đi theo cùng nhau qua đi. Tư lệnh có việc gấp, liền đi trước đi, Lâm Sở Trường xem ra là thật sự có chuyện muốn tư lệnh quyết định. Có người không quen nhìn Trần Thành, xuất khẩu ngăn trở. Trịnh tư lệnh hít mắt, muốn nói cái gì? Tiểu hứa vừa thấy liền nóng nảy, lâm sở trường thế nhưng yêu cầu tư lệnh mang theo tinh anh qua đi, nói rõ chính là rất quan trọng sự, hẳn là cũng là không nghĩ nhiều người như vậy đi theo đi. Dưới tình thế cấp bách, tiểu hứa đi đến trịnh tư lệnh bên người, hạ giọng nói, tư lệnh, lâm sở trường thỉnh ngươi mang theo người qua đi. Trịnh tư lệnh nghe xong sắc mặt chút nào chưa biến, chân thành tinh tế nhìn chằm chằm, lại nhìn không ra cái gì không ổn tới, nhưng nói vậy tiểu hứa nói sự tình rất quan trọng. Tan, các ngươi trở về đi. Có việc hôm nào lại nói, lời này ý tứ chính là không cho người đi theo, Trần Thành hãy còn không căm lòng, tư lệnh, nhiều người có thể nhiều phụ một chút, ta cùng dừng già cũng coi như là hiểu biết. Trần Thành trong đầu hiện lên cái gì, ánh mắt trợn lóe, nên không phải là phòng nghiên cứu tân ngưng đồng chí lại làm ra cái gì thành tích đi. Như vậy chúng ta càng muốn qua đi nhìn xem. Phòng họp nháy mắt an tĩnh, chỉ nghe thấy mọi người hô hấp, chính tư lệnh hô hấp không loạn, Trần Thành cùng một ít người hô hấp lại rối loạn, tất cả mọi người nhìn trịnh tư lệnh. Nhưng cũng có người nhìn chằm chằm tiểu hứa, tiểu hứa trong lòng nghĩ như thế nào không biểu lộ ra tới, dù sao trên mặt hắn bãi vẫn là kia chính trực vô cùng biểu tình. Nghe nói vị này tân ngưng đồng chí chính là cái thiên tài, tư lệnh, chúng ta đã sớm muốn gặp tân ngưng đồng chí, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay biết không. Có người kìm nén không được, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Trần Thanh tưởng tượng đến cái này, hô hấp càng loạn, nhìn đến trịnh tư lệnh như vậy bình tĩnh bộ dáng, trong lòng càng tin tưởng vài phần. Chẳng lẽ thật là cái kia Tân Ngưng lại nghiên cứu ra cái gì? Sương tại cải tạo một thương bị Tân Ngưng nghiên cứu ra tới sau, Trần Thành liền chú ý khởi Tân Ngưng, vốn dĩ Trần Thành cảm thấy cải tạo một thương là không có gì gây gớm, chẳng lẽ cải tạo một thương còn có thể sánh bằng đế xô viết bên kia một thương dùng tốt? Nhưng đương hắn dùng sau, đã bị vả mặt, là thật tốt dùng. Nhưng này đó thành tích, chiếm lớn nhất tiện nghi người, là trịnh tư lệnh, Bởi vì cải tạo một thương... trịnh tư lệnh triệt triệt để để ở S tỉnh quân khu ngồi ổn tư lệnh chi vị phía trên người cũng xem trọng trịnh tư lệnh vốn dĩ đời trước tư lệnh điều nhiệm nên đến phiên trần thành đi lên nhưng lại hàng không cái trịnh vị. trần thành đối trịnh vì đã sớm lòng có bất mãn trịnh tư lệnh mới tới là lúc không biết cấp trịnh tư lệnh hạ nhiều ít ngắn chân lại nhất nhất bị trịnh tư lệnh chắn trở về trần thành dựa vào lý phúc hải biết trịnh vì lương dựa tân ra cái gì phẫn luất bất bình đều chỉ có thể nghẹn ở trong lòng Nếu Tân ngưng cái kia nha đầu lại lần nữa làm ra cái gì nghiên cứu, như vậy Trịnh vì chẳng phải là lại yếu lĩnh lớn nhất công lao. Chân Thành không phục. Trịnh Tư lệnh ánh mắt nghiêm túc, nhìn mọi người, nhất nhất đem mọi người ánh mắt biến hóa thu hết đáy mắt, chậm rãi mở miệng, "Nếu các ngươi nghĩ tới đi, như vậy liền cùng qua đi nhìn xem đi." Chương 34. Chân Thành đầu tiên là vui vẻ, nhưng là hắn lại lập tức làm đầu góc bình tĩnh lại, bất động thanh sắc mà quan sát đến Trịnh Tư lệnh biểu tình động tác, Trịnh vì sẽ lòng tốt như vậy. Nghiêm quân đứng ra, cười ha hả nhìn trịnh tư lệnh, tư lệnh, chúng ta qua đi có thể hay không quay rời. Lâm sở trường chỉ sợ sẽ không cao hứng. Lâm Dương truyền lời truyền đến như vậy cấp, khẳng định không phải việc nhỏ, đang ngồi cái nào không phải nhân tinh. Chỉ là trải qua thượng một lần tân ngưng cải tạo một thương sự tình sau. Lúc này, tất cả mọi người là không nghĩ rời đi, nếu là thật sự lại có cái gì trọng đại phát minh đâu. Ai đều không phải ngốc tử, có thể phân một ly canh, tổng hảo quá cái gì cũng uống không đến. S tỉnh quân khu cũng là có phần phái đứng thành hàng, bọn họ đều đến vì chính mình sau lưng đại chỗ dựa nghĩa mưu tính, sau đó chính mình cũng có thể dựa vào chỗ dựa được đến càng tốt lên trước, người đều là hướng chỗ cao đi, không ai nguyện ý đi xuống dưới. Tân ngưng là không biết cải tạo một thương một chuyện ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu quảng, nhưng đang ngồi những người này đều là ở vào quyền lực trung tâm người, rõ ràng, tân gia đoạt được chỗ tốt, đó là không thể đo, đầu tiên liền chân chính không ai dám đi động tân gia, ngầm đều là cực kỳ mịt mờ. lại đến chính là nào đó thông đạo cấp tân gia người mở ra tiếp theo chính là cùng tân gia giao hảo trung gia trung gia trung chính lại đem đi lên trên một bậc mà cùng tân gia trở mặt lý gia mà nay là cái gì chẳng huống lý gia hiện giờ là mắt thường có thể thấy được chính một ngày ngày suy bại đi xuống trần thanh tưởng tượng đến lý phúc hải gần nhất cùng hắn liên lạc thường xuyên sắc mặt trầm xuống vốn dĩ hắn còn muốn mượn lý phúc hải duy trì nếu có thể tễ đi chỉ vì đó chính là không thể tốt hơn Hiện giờ Lý Phúc Hải là trông cậy vào không thượng, bất quá tới An vạ hắn đều tính tốt. Nhưng là, chính vì là tân lão tướng quân cấp dưới cùng tân gia liên hệ chặt chẽ, hắn là nửa điểm phần thắng đều không có, trần thành trong lòng nghẹn khí, nhưng vô luận tân ngưng là thật sự nghiên cứu ra thành quả vẫn là không có, hôm nay này một chuyến, hắn đều phải qua đi. Trịnh tư lệnh, nếu là sự tình không dễ làm, chúng ta liền không đi, chỉ là nếu là quân khu lại có cái gì trọng đại sự tình, chúng ta những người này đều hẳn là trong lòng hiểu rõ. cũng hảo hành động không phải. Trần Thành trên mặt không hề giữ tợn, ôn tồn cùng Trịnh Tư lệnh nói. Trịnh Tư lệnh nhìn Trần Thành, mày cũng chưa nhăn một chút, "Ta vừa rồi nói, các ngươi tưởng đi theo qua đi, liền cùng nhau đi, tới rồi viện nghiên cứu, nhìn xem Lâm Dương nói như thế nào, đến lúc đó là cái cái gì chương trình, ta nhưng không làm chủ được, cũng nói không được mạnh miệng, rốt cuộc viện nghiên cứu Lâm Sở trưởng quyền lực lớn nhất." Trần Thành một hơi sinh sôi đem chính mình nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, chỉ vì cái này xảo trá lão tặc. Tư lệnh lâm sở trường bên kia không phải thúc dục chúng ta chạy nhanh qua đi chúng ta này liền xuất phát đi tới rồi viện nghiên cứu lại nói không muộn nghiêm quân gia tới hòa giải trần thanh còn tưởng nói cái gì nữa trịnh tư lệnh lại gật đầu nhấc chân hướng bên ngoài đi một bên phân phó tiểu hứa tiểu hứa đi tần hành trong đội làm vài người lại đây tiểu hứa vừa nghe được rồi cái quân lễ là chính tư lệ trần thanh tâm căng thẳng ánh mắt nặng nề nhìn tiểu hứa đĩnh bạt đi xa thân ảnh cái này đa mưu túc trí ra hỏa Cư nhiên muốn xuất động tần hành trong đội binh, chân thành tin tưởng, lần này nhất định vẫn là đại sự. Tới rồi viện nghiên cứu, liền không phải do Trịnh Tư lệnh. Những người khác cũng là đầy mặt kinh ngạc, nhưng mọi người đều là trải qua quá một thương Lâm Đạn Vũ, sắc mặt chỉ là thay đổi một cái trước mắt, liền khôi phục bình thường, chỉ là trong lòng mọi người suy nghĩ cái gì, chỉ có bọn họ chính mình đã biết. Trịnh Tư lệnh đám người ra lâu, tiểu hứa cùng Ngũ Ca chờ 10 người tới cũng đã lệnh bước chỉnh tề mà đi vào bọn họ trước mặt. Trịnh Tư lệnh trịnh tư lệnh nhìn ngũ ca đám người gật đầu các ngươi đi trước viện nghiên cứu bên kia tìm lâm sở trường chờ đợi lâm sở trường mệnh lệnh chúng ta chờ hạ liền đến đúng vậy trần thành nghe được ngũ ca đám người do rõ, rõ ràng ràng liền nghe theo trịnh tư lệnh mệnh lệnh sinh sôi đem miệng mình giả phá mùi máu tươi làm trần thành bừng tỉnh lại đây tần hành này đó xương cứng chính là một chút cũng sẽ không nghe theo hắn nói lại đối trịnh vì như thế phục tùng rõ ràng tần hành chức vị so với hắn thấp nhiều như vậy nhưng bởi vì tần hành sở quản bộ đội đặc thu tính trần thành một chút cũng cắm không thượng thủ cũng không thể nhúng tay chính tư lệnh bọn họ này đó binh không tồi, nghe theo mệnh lệnh chính tư lệnh liếc mắt trần thành sung sướng mà ừ một tiếng đều là hào binh trần thanh khí cực những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không có trộn lẫn hai người đối thoại chạy nhanh qua đi đi chính tư lệnh nói xong chính mình trước bắt đầu những người trực tiếp chạy lên trần thanh mặt đều thành liền ngươi chỉnh vì cao thượng Nhưng nhìn mắt bên cạnh xe, Trần Thành còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi theo cùng nhau chạy, lộ lại không xa, còn lái xe, ngươi không phải lãng phí quốc gia tài nguyên sao? Lão sư, chính tư lệnh trước phái binh lại đây, nói là trịnh tư lệnh bọn họ chờ hạ liền đến. Vương Minh vội vàng đi vào tới, hắn vừa rồi liền vẫn luôn ở viện nghiên cứu cửa chỗ chờ. Lâm Dương nghe thế câu nói, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, hỏi Vương Minh, ngươi qua đi thông chi thời điểm, chính tư lệnh có phải hay không ở mở họ? Vương Minh sửng sốt, không rõ Lâm Dương vì cái gì như vậy hỏi, lại là gật đầu, đúng vậy, cho nên chỉ hoãn một lát. Lâm Dương lập tức quay đầu, nhìn Lý Lao tân ngừng, Lý Lao, tiểu tân, không bằng chúng ta hiện tại liền rời bước đi thử nghiệm thất tới một hồi thí nghiệm. Chỉ sợ đợi chút tới người không ngừng là chỉnh tư lệnh một người, tuy rằng tin tức tiết lộ là chuyện sớm hay muộn, nhưng vãn một chút cũng là tốt, ít nhất chúng ta bảo hộ thi thố phải làm đến tốt nhất. Lý Lao gật đầu, đúng vậy, người nhiều mắt tạc, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đặc biệt là phải bảo vệ hào tiểu thân Tân ngưng, vì cái gì nàng có loại dự cảm Nàng thực mau lại muốn quá tiến lên thế cái loại này cảnh vệ bảo tiêu không rời thân sinh hoạt Cho nên, nàng có phải hay không quá nóng nảy Nhưng tưởng tượng đến chính mình chờ mong đã lâu nghiên cứu Tân ngưng lại cảm thấy, đang giá, không thể chờ Lâm Dương nhìn đến Tân ngưng một bộ ngoan ngoan bộ dáng, Âm thầm thở dài, lại nhìn về phía Lý Lao trên tay cầm tiểu bố bao Vì bảo mật, Lâm Dương đề nghị đem nạ nổ pha lê bỏ vào đi Tiểu tân không thể có bất luận cái gì tổn thất, bất quá, bọn họ quân khu chẳng lẽ còn bảo hộ không được tân ngưng một cái. Hiện tại vẫn là an toàn, mặt sau thế nào, vẫn là đến xem nạ nổ pha lê tính năng như thế nào. Lâm Dương nói, liền đứng lên, ba người ra tân ngưng phòng nghiên cứu, nhìn thấy ngũ ca, tân ngưng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn đến ngũ ca đám người vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, nghĩ nghĩ, chỉ gật đầu, không ra tiếng hướng bọn họ chào hỏi, rốt cuộc bọn họ là ở chấp hành nhiệm vụ. Đoàn người thẳng đến viện nghiên cứu một chỗ phòng thí nghiệm, lớn như vậy trật trượng, viện nghiên cứu lui tới hành tẩu người đều là ngạc nhiên, nhưng kia cũng chỉ là thời gian rất ngắn, rốt cuộc bọn họ trong lòng đã hiểu rõ, đặc biệt là nhìn thấy tân ngưng đi ở lý lao bên người, một đám cũng ngăn không được trong đầu suy đoán. Ta đem nó no cố định ở bia ngắm thượng. Lâm Dương nóng lòng muốn thử, Vương Minh chạy nhanh đi lên hỗ trợ, hai người thực mau liền cố định hảo, Vương Minh nhìn kia khối ngay ngắn pha lê, trong lòng kỳ quái, nhưng bởi vì Lâm Dương thật cẩn thận. Cho nên vương minh là liền nạ nổ pha lê biên giác cũng chưa gặp phải. tiểu tân, ta tới xạ kích nhìn xem đi. Lâm Dương tay ngứa, tâm càng ngứa, nhìn nạ nổ pha lê ánh mắt càng thêm nóng rực. Lý lao cởi mắng, ngươi tới. Không được. Ngươi độ chính xác nơi nào đủ. Đừng lãng phí viên đạn, làm binh viên đi lên. Lâm Dương bị Lý lão như vậy vừa nói, lòng có không tha nhưng cũng không có biện pháp, ai làm hắn thiết kế độ chính xác không đủ. Tân ngưng là cảm thấy ai thí đều không có việc gì. nhưng có thể nhanh lên kiểm tra đo lường hoàn thành thì tốt rồi, cho nên nàng cũng thiên hướng ngũ ca đám người, liền nói, Lâm sở trường, ta cảm thấy Lý Lao nói đúng, còn có thời gian không thể lãng phí. Lâm Dương, các ngươi thật là sư sinh không thể nghi ngờ, thật là một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu một chút. Lý Lao cười một tiếng, các ngươi phái cái xạ kích người tốt ra tới, hướng về kia khối vật nhỏ xạ kích, nhìn xem hiệu quả. Lâm Dương cuối cùng khuất phục, Vẻ mặt nhịn đau bỏ những thư yêu thích biểu tình nhìn đứng ở phía trước đội ngũ ngũ ca. Ngũ ca tuy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại đứng dậy, đúng vậy. Tân ngưng bổ sung nói, ngũ ca, tốt nhất là chiếu một chỗ xạ kích, liền bắn xem có thể hay không đem nó đục lỗ. Ta phỏng chứng nó thừa nhận lực là 100 phát cao tốc liên tục xạ kích viên đạn, vượt qua cái này, nó liền sẽ không thể thừa lực mà rách nát. 100 phát, liên tục. Lý lao giật mình. Tân ngưng nghĩ nghĩ, lại nói, đây là ta làm. Nhưng những người khác làm, có lẽ không đạt được cái này cường độ, này muốn xem người chế tạo năng lực. Này cách nói là bảo thủ, ngay từ đầu không thuần thủ, xác thật không có như vậy cao cường độ, nhưng quen thuộc sau sẽ biến thành cái dạng gì, tân ngưng cũng liêu không đến, cho nên, nàng lời này không tính nói dối. Lâm Dương rất lớn thở hổn hển mấy hơi thở, lắc đầu, nếu là mỗi người đều như vậy, vậy quá khủng bố. Bắt đầu đi. Lâm Dương nhìn ngũ ca, sau đó lại nhìn chầm chằm bia ngắm xem, thân thể căng chặt. Đệ nhất phát viên đạn vừa lúc đánh trúng nạ nổ pha lê trung tâm, chỉ có viên đạn đụng phải pha lê thanh thúy thanh, liền không còn có bất luận cái gì thanh âm. Đệ nhị trả về là cùng vị trí, đệ tam phát. Liên tục 50 phát, Ngũ Ca tuy rằng không phải nhiều lần đều đánh trúng pha lê trung tâm, nhưng mỗi lần đều đánh trúng nạ nổ pha lê, hơn nữa khoảng cách trung tâm cũng không xa, nhưng mà, viên đạn đụng phải nạ nổ pha lê thanh âm trừ bỏ không có ngay từ đầu như vậy thanh thúy, nhiều điểm điểm trầm thấp ở ngoài, nạ nổ pha lê hoàn hảo không tổn hao gì. Ngũ Ca đã không thể lại bảo trì ngay từ đầu trầm ổn nghiêm túc, cánh tay hắn ẩn ẩn bắt đầu tê dại, nhưng đại não lại hưng phấn lên. Kia khối vật nhỏ nhìn rõ ràng cũng chỉ là một khối bình thường pha lê, nhưng là cường độ cư nhiên như thế chi cao. Trước dừng lại, thay đổi người. Lâm Dương nhìn Ngũ Ca kia có chút rất nhỏ run rẩy cánh tay, không lại kêu Ngũ Ca tiếp tục. Ngũ Ca tuy rằng tiên nuối nhưng vẫn là buông xuống một đường, nhìn các huynh đệ một đám hận không thể nào lên đi xạ kích bộ dáng, trong lòng buồn cười rất nhiều lại cảm thấy vinh hạnh. Điểm mục thương pháp tốt nhất, liền đứng ở một bên nhìn. Lại thay đổi vài người, thẳng đến 100 phát viên đạn toàn bộ đánh trúng kia khối pha lê, Lâm Dương mới đè nặng trong lòng hưng phấn kêu đỉnh, sau đó bước nhanh hướng tới bia ngắm đi đến, rất xa, bọn họ là có thể nhìn đến nạ nổ pha lê không có bị đánh nát, xả kích thanh âm nghe lại là nặng nề rất nhiều, nhưng lúc này mọi người trong mắt lại chỉ có kia khối có thật nhỏ vết rách nạ nổ pha lê. Tiểu Tân, thành công." Lâm Dương nhìn nạ nổ pha lê thượng quy luật vết rách, nhưng nã nổ pha lê hoàn toàn không có vỡ vụn dấu hiệu trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nói ra những lời này lý lão liền so với hắn bình tĩnh nhiều vừa rồi kia 100 phát viên đạn tâm lý dự thiết không phải là không này đây lý lão vô vô tân ngưng bả vai thập phần vui mừng nói thành tiểu tân cái này ngươi đến chuẩn bị tốt nổi bật cực kỳ chuẩn bị chiến đấu cơ tài liệu chúng ta cũng sẽ làm được nâng cao một bước tân ngưng chớp chớp mắt chưa nói mặt khác chỉ nói lý lão Chúng ta đến chạy nhanh triển khai về công nghệ nạ nấu nghiên cứu, sớm một bước, có thể cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Ta tin tưởng, công nghệ nạ nổ có thể cho chúng ta mang đến không tưởng được đồ vật. Lý Lao ha ha cười, xem ra Tân Ngưng cũng không phải không chú ý chính trị, phỏng chừng là không nghĩ trộn lẫn cái này. Nhưng hiện giờ hoa hạ ở công nghệ nạ nổ phương diện có như vậy đại tiến bộ, mỹ đế xô viết bên kia, lại sẽ như thế nào phản ứng? Lý Lao thế nhưng chờ mong lên. Chính tư lệnh đám người tới rồi viện nghiên cứu. Bị cho biết lâm dương đám người đi phòng thí nghiệm, chính tư lệnh lập tức nghĩ tới cái gì, cười tủng tìm nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền trước từ từ, chờ bọn họ ra tới, dù sao có chúng ta tọa chấn, không có việc gì, có việc gấp cũng có thể trước tiên cho bọn họ trợ giúp, có lẽ lâm sở trưởng chính là muốn cho ta điều binh lại đây hỗ trợ, căn bản không dùng được ta cái này tư lệnh a, Những người khác còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cùng Trịnh tư lệnh cùng nhau cười, chẳng lẽ còn có thể sung vào? Viện nghiên cứu lại không phải không có trọng binh gác Trần Thành liền tính là có tâm Cũng không ai dám đi theo hàn áo Nhân gia trịnh tư lệnh cũng thành thành thật thật ngồi chờ đâu Cho nên Trần Thành tới nơi này Phía trước ý tưởng toàn bộ thất bại Này nhất đẳng Liền vẫn luôn chờ đến bên trong người đánh xong 100 phát viên đạn Lâm Dương bảo bối mà ôm kia khối Đã không hoàn hảo nạ nổ pha lê liên tiếp buông tay Đây chính là tân viện nghiên cứu trấn sở chi bảo Khu, Lý Lao đương nhiên vẫn là đệ nhất trấn sở chi bảo Bất quá Tân ngưng cũng là một cái trấn sở chi bảo. Lâm Dương vui dạo rực mà tưởng, xem ra đám kia lão ra hỏa lại đến thừa tái phi cơ hoặc là xe lửa phong trần mệt mỏi tới hắn này chỗ ngồi, suy nghĩ một chút, một chữ, "sảng". Dẫn theo kia bố bao, Lâm Dương dẫn đầu đi ra phòng thí nghiệm, sau đó, liền cùng Trịnh Tư lệnh đám người đối thượng mắt, Trần Thành liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Dương trong lòng ngực bảo bối mà ôm đồ vật, híp híp mắt, "Lâm sở trường, ngươi vội vội vàng vàng đem chúng ta kêu lên tới, lại chính mình chạy tới làm thí nghiệm." làm chúng ta ăn không ngồi chờ lâm dương tâm tình hảo một chút cũng không ngại trần thành em dương quay khí cười ha hả nói ta nhớ rõ ta thỉnh người là trịnh tư lệnh phái lại đây binh còn có trịnh tư lệnh bất quá tin tức tốt này là đến nói cho đại gia chúng ta viện nghiên cứu tiểu tân đồng chí đã thành công nghiên cứu ra nạ nổ tài liệu tin tức này mọi người đều cao hứng cao hứng trịnh tư lệnh chúng ta rời bước đến văn phòng nói chuyện những người khác đều kiềm giữ hoài nghi thái độ trần thành càng là hoài nghi một chút cũng không tin Như vậy điểm thời gian, sao có thể? Hắn ở Tân Ngưng trên người dạo qua một vòng, không thấy ra cái gì, nhưng Tân Ngưng bộ dáng thật sự đạm nhiên, một chút cũng không giống kích động bộ dáng. Cho nên nếu nàng thật sự nghiên cứu thành công công nghệ nano, lại tại sao lại như vậy? Những người trẻ tuổi này, không phải làm ra thành tích liền một đám muốn bốn phía tuyên dương, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Có lẽ là Tân Ngưng chế thành hoàn toàn mới một thương chi. Phía trước liền có nói qua, Tân Ngưng muốn cấp bộ đội đặc trùng phối trí mới nhất một thương chi. Trần Thành càng có khuynh hướng điểm này. Lâm Sở Trường, không phải nói tân ngưng đồng chí gần nhất cũng ở nghiên cứu tiểu mới một thương chi sao. Chẳng lẽ là cái này? Trần Thành là nghĩ như thế nào, cũng liền nói như thế nào. Những người khác phản ứng không đồng nhất. Những người này đều là tham gia quân ngũ xuất thân, văn hóa trình độ có cao có thấp, nhưng ở công nghệ nạ nổ phương diện có nghiên cứu người, một cái cũng không có, bọn họ cũng không biết công nghệ nạ nổ là thế nào kỹ thuật, chỉ là biết rất lợi hại. Nhưng lợi hại lại có thể lợi hại tới trình độ nào. Cho nên bị lâm dương như vậy vừa nói, mọi người hứng thú liền không cao. Ngũ ca nhìn đến này đó thượng cấp lãnh đạo còn ở cái cổ, trên mặt không hiện, trong lòng lại sốt ruột. Nếu là hắn không chính mắt gặp qua kia khối kêu nạ nổ pha lê chịu lực cường độ, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy tân ngưng hẳn là nghiên cứu tiểu mới một thương chi. Nhưng hiện giờ, hắn tưởng, tân ngưng ái nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì đi. Nếu là cái này công nghệ nạ nổ có thể sớm một chút cùng một thương chế tạo kết hợp lên, một thương chi tính năng chẳng phải là sẽ càng cường đại. Lâm Dương hừ một tiếng, cái này trần thành, một chút cũng không biết nặng nhẹ, cả ngày liền biết tốn tâm tư hướng lên trên mặt bò. Nhưng Lâm Dương thân là viện nghiên cứu sở trường, địa vị nhưng không thể so trần thành thấp, cho nên hắn không có bất luận cái gì do dự, tân một thương chế tạo còn không đơn giản. Nhưng Tiểu Tân hiện giờ không rảnh nghiên cứu cái này, lại nói, đó là chuyện sớm hay muộn, chính tư lệnh Trịnh tư lệnh nhìn Lâm Dương mắt, biết hắn không phải nói giỡn, trong mắt dần dần tràn ngập thượng ngưng trọng, những người khác không biết, không đại biểu trịnh tư lệnh không hiểu, hắn có điểm hối hận dựa theo Lâm Dương kế hoạch hành sự, sớm biết rằng hắn nên ném rất này đàn cấp dưới, chạy tới xem thí nghiệm hiệu quả. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Trịnh tư lệnh nhìn Trần Thành còn tưởng xả lời nói, lệnh lùng nói, Trần Sư trưởng, các ngươi lập tức trở về chính mình cương vị. Trần Thành nghẹn khuất mà bài trừ một chữ, là... Tân Ngưng thấy Lâm Dương cùng Trịnh Tư lệnh trực tiếp hướng Lâm Dương văn phòng đi đến, nhìn nhìn Lý Lão, Lý Lão, ta cũng muốn đi theo. Nếu không, ta trở về tiếp tục nghiên cứu đi, chờ Lâm Sở trưởng cùng Trịnh Tư lệnh giao lưu xong, lại cho ta biết. Tân Ngưng nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, cũng đủ mọi người nghe rõ. Lâm Dương bước chân một đốn, nhìn mắt Trịnh Tư lệnh, ánh mắt rất có điểm vũ hoán, nhưng Tân Ngưng ở đây xác thật không nhiều lắm tác dụng, nàng thích nghiên cứu, Lâm Dương cũng không nghĩ câu nàng, liền nói, tiểu tân. Ngươi đã là như vậy tưởng, liền đi về trước, Lý Lao, trịnh tư lệnh bên này có ta là được, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian. Lý Lao thực dứt khoát gật đầu, cũng hảo. Trịnh tư lệnh cảm thấy chính mình bị ghét bỏ là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi xác định nghiên cứu ra tới. Có rất lớn giá trị. Vừa đến Lâm Dương văn phòng, trịnh tư lệnh liền mở miệng hỏi. Lâm Dương tiểu tâm mà đem nạ nổ pha lê lấy ra tới, phóng tới trịnh tư lệnh trước mặt, che giấu không được trên mặt vui sướng. nhìn xem cái này. Trịnh tư lệnh im miệng, nghiêm túc nhìn nhìn, một khối sắp muốn nát pha lê. Không, nói đúng ra, nó kêu nả nổ pha lê. Lâm Dương giống nhìn bảo bối dường như nhìn nó, vừa rồi ta làm ngũ ca bọn họ đã phát 100 phát viên đạn, toàn bộ đánh chúng nó, hiện tại nó mới biến thành như vậy. chính tư lệnh bãi chính trên mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, ngươi xác định. Này khối nả nổ pha lê có như vậy thần kỳ? Có, không ngừng là ta, lý lao đám người cũng là nhân chứng, nếu là ngươi không tin. chờ đến tiểu tân nghiên cứu chế tạo ra mặt khác chủng loại nạ nổ tài liệu đi thử thử ta có thể tưởng tượng được đến công nghệ nạ nổ một khi phát triển lên các ngành các nghề đều đem có thuộc về nó thân ảnh hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều thừa lực 100 phát viên đạn là cái cái gì khái niệm chính tư lệnh ở trong đầu đổi một chút cảm thấy quá khủng bố nếu là ở quân sự thượng yêu cầu pha lê địa phương toàn bộ dùng tới này đó cường độ lớn hơn nữa nạ nổ pha lê như vậy binh lính bị thương tỷ lệ cũng sẽ bị kéo xuống Người ngoài nghề có lẽ tưởng tượng không đến, một khi công nghệ nạ nổ phát triển lên, sẽ phát sinh cái gì biến hóa, nhưng Lâm Dương lại có thể tưởng tượng, các ngành các nghề đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công nghệ nạ nổ giai đoạn trước nghiên cứu phát minh kinh phí có thể xem nhẹ bất kể, nhưng ở có phương hướng sau, mặt khác về công nghệ nạ nổ tương quan nghiên cứu, chỉ biết tiến hành đến Càng Mau Tiểu Tân là nghĩ như thế nào? Chính tư lệnh chỉ là nghe Lâm Dương miêu tả, lại không cách nào tưởng tượng về công nghệ nạ nổ tương lai. Nhưng nạ nổ pha lê cường độ lại cũng làm hắn nổi lên 12 vạn phần coi trọng, là người đều có thể nghĩ đến, nếu đem cái này kỹ thuật mở rộng đến quân sự lĩnh vực các mặt đi lên. Lâm Dương cười lắc đầu, tự hào chung mang theo điểm bất đắc dĩ, nàng nói, muốn cái này kỹ thuật nhanh chóng phát triển lên, quốc gia người thông minh rất nhiều, khẳng định so nàng một người lực lượng đại, chờ đến càng ngày càng nhiều công nghệ nạ nổ cùng mặt khác ngành sản xuất tương kết hợp, nàng có thể làm sự tình sẽ càng nhiều, mà không phải đem thời gian dùng ở này đó nghiên cứu thượng. ta cũng không biết, nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, nhưng ta cảm thấy, nàng tưởng đã rất xa. chính tư lệnh ư một tiếng, lại nói, cho nên chúng ta đến chạy nhanh đem chuyện này đăng báo kinh thành bên kia, chỉ sợ lần này tập hội so thượng một lần sẽ càng nghiêm túc cũng càng quan trọng. đúng vậy, thừa dịp tập hội đã đến, chúng ta tin tức đã thả ra đi, những cái đó quốc gia càng thêm coi trọng công nghệ nano, có lẽ đã nghĩ đến làm chút cái gì, chúng ta chỉ cần hảo hảo chờ đợi, chờ bọn họ nhảy ra. lâm dương gật đầu tán đồng. Nói lên cái này, chính tư lệnh không khỏi sinh khí, lâm sở trường sai xử khởi ta cái này tư lệnh tới, thật là quen tay thật sự. Lâm Dương không hề bị chọc thùng xấu hổ, bằng thẳng, tư lệnh chẳng lẽ liền không nghĩ bắt được những cái đó ẩn núp người, vì nghiệp lớn, này đó tiểu hy sinh, đang ra. Chính tư lệnh, cứ như vậy định rồi, ta đi đăng báo, tin tức đã thả ra, ngươi liên hệ các nơi viện nghiên cứu đi. Chính tư lệnh lười đến xem Lâm Dương, hắn nhìn mắt kia nạ nổ pha lê, thâm giác đau lòng. Lần này hắn chính là tới đi ngang qua sân khấu. Nhưng việc cấp bách, hắn yêu cầu trở lại chính mình cương vị. Lâm Dương không hề áp lực mà tiễn đi trịnh tư lệnh, lại làm vương minh lại đây, tưởng cấp các nơi viện nghiên cứu gọi điện thoại, nhưng lại tưởng tượng, công nghệ nạ nổ quá trọng yếu, vẫn là hắn tự mình đến đây đi. Lâm Dương, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta? Trung tề đang cùng mỗi tiểu quốc khách chu toàn, nghe được Lâm Dương điện báo, liền lấy cớ rời đi. Cải tạo một thương tin tức sớm đã lặng yên truyền tới các quốc gia đi Nhưng bởi vì hoa hạ giám thị nghiêm mật, cho nên bị nhập cư trái phép đi ra ngoài một thương cũng không nhiều, ngay từ đầu những cái đó quốc gia là hoàn toàn không tin, nhưng hiện tại còn không phải muốn lại đây bọn họ hoa hạ tìm hiểu. Thật giả như thế nào, ai trong lòng không một cây cân A? Cái này tiểu quốc từ trước đến nay đối hoa hạ liền không thế nào hữu hảo, nhưng người tới là khách, trung thể không thể không tiếp đãi, theo tới tân cái cỏ cũng là thực phiền. Trung thể, ta cảm thấy đi. Ngươi hiện tại hẳn là chạy nhanh thu thập đồ vật mang theo người lại đây ta bên này. Trung tề nhúng mày, như thế nào? Chẳng lẽ là tiểu tân có cái gì nghiên cứu thành quả? Ta nhớ rõ, Lý Lao ở không lâu lúc sau, muốn mang theo tiểu tân thượng Kinh Thành, nhìn xem từ xô viết bên kia vận trở về chiến đấu cơ. Lâm Dương khoe ra không thành, hư một tiếng, Kinh Thành là hoa hạ thủ đô, tài nguyên như thế nào phong phú đều không quá, nhưng Trung tề nói như vậy, Lâm Dương liền khó chịu, cũng không che che giấu giấu. Công nghệ nổ có kết quả, tiểu tân thành công, chúng ta vừa mới cũng đã thí nghiệm thành công, ngươi sớm một chút lại đây nhìn xem. Thật sự, chẳng lẽ còn có giả? Này tin tức đã truyền ra đi. Trên đời này không có không ra phong tưởng, nếu mị đế bên kia vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý chúng ta, liền nhất định sẽ nghĩ mọi cách biết tin tức này, chúng ta phải làm, chính là muốn như thế nào làm tốt phòng bị công tác. Lâm Dương, ngươi nói đúng, ta bên này sẽ hảo hảo làm chuẩn bị, quá không được mấy ngày. ta liền sẽ đi lại lần nữa quấy rầy ngươi. Trung tể biết Lâm Dương sẽ không nói nói như vậy, nhưng hắn tu dưỡng hảo, cứ việc nội tâm đã không còn nữa bình tĩnh, lại vẫn như cũ vẫn duy trì phong độ, chỉ là nắm điện thoại tay lại đang ở run nhẹ nhẹ, kia nổ tài liệu, thế nào? Có thể nói nói sao? Trong điện thoại không hảo nói nhiều, nhưng là, tính năng rất cường đại, ta tin tưởng, thế giới này đều đem bởi vì công nghệ nano mà chậm rãi phát sinh thay đổi. Lâm Dương nói ra ý nghĩ của chính mình, Có như vậy tính năng càng cường đại hơn tài liệu, sản phẩm còn sẽ kém đi nơi nào. Hành, ta đã biết. Trung tể treo lên điện thoại, nghĩ nghĩ, lại cấp Trung Chính bắt cái điện thoại. Điện thoại thực mau liền thông, là Trung Chính bí thư tiếp, chuyển tới Trung Chính trên tay sau. Trung tể mới nói, đại ca, người bên kia không ai đi. Không, như thế nào. Trung Chính vây vây tay, nhìn bí thư đóng cửa lại, mới nói. Tiểu Tân đã nghiên cứu chế tạo ra nạ nổ tài liệu cùng công nghệ nano. Ta bên này chuẩn bị qua đi ét tỉnh. Người bên kia khả năng còn không có được đến tin tức. Trung Chính nhìn bàn làm việc thượng bãi ở chính giữa kia trường tư liệu kỹ càng tỉ mỉ giấy, lắc đầu cười, không, ở ngươi gọi điện thoại lại đây một khắc trước, ta thu được tin tức, chỉ vì báo đi lên. Nhanh như vậy, Trung T lắc bắp kinh hãi, lại không dối dăm cái này, mà là nói, đại ca, công nghệ nổ quan trọng nhất, có rất nhiều nhà khoa học đã từng từng có tiên đoán, tương lai thế giới, công nghệ nổ chắc chắn chiếm cư quan trọng địa vị, nhân loại tiến bộ. cũng không rời đi công nghệ nạn ổ hoa hạ cường thịnh, cũng không rời đi nó, mà chúng ta hiện tại hoặc đem đi ở tuyến đầu. Ta biết, người bên kia cẩn thận bắt lính theo danh sách sự, đi đến ép tỉnh, nhìn xem tân ngưng an bảo tình huống trung chính đột nhiên không nói chuyện, trung tể cũng liền chờ. ủy viên trường, thủ trưởng bên kia điện báo, làm người qua đi. ân, Trung chính gật đầu, bí thư lại lui đi ra ngoài. Đại ca, thủ trưởng bên kia cũng được đến tin tức, tam đệ, trò chuyện liền đến nơi này, tân ra bên kia. Ta sẽ đi báo cho. Treo điện thoại, trung chính xoa xoa huyệt Thái Dương, túi đầu nhìn mắt kia tờ giấy, hít một hơi thật sâu. Lần này, cũng không phải là cải tạo một thương đơn giản như vậy, thủ trưởng từ lúc bắt đầu liền chú ý thượng. Tân Ngưng không biết bởi vì nàng dứt khoát, ngoại giới loạn thành một đoàn, nàng lúc này chính cấp Lý Lao giảng giải chính mình là như thế nào làm hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiền vi. Chờ đến hơi chút ngừng lại khi, Lý Lao nghĩ đến cái gì, liền nói, tiểu thân, ngươi về sau không thể hồi ký túc xa ở. Không an toàn, bên kia cho ngươi ký túc xá đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi tính toán khi nào dọn đi vào trụ. Quân khu có thể nói là an toàn nhất địa phương, nhưng lại có nguy hiểm nhân tố, bởi vì đặc vụ ở ẩn nút, ai cũng không thể bảo đảm quân khu là sạch sẽ. Tân ngưng sửng sốt, sau đó gật đầu, ta hôm nay liền trở về thu thập đồ vật, không thể quay dày ký túc xá những người khác. Bởi vì chiếu cố tần hành, lại thêm lý thu còn ở tại ký túc xá, cho nên tân ngưng nhất thời không có dọn đi, hiện tại vừa lúc. Hôm nay chúng ta phải cho ngươi xứng cái canh gác viên, bảo hộ ngươi, ngươi không cần có gánh nặng. Lý Lao an ủi nàng. Tân ngưng nghĩ nghĩ, nói, ta có thể hay không xứng một thương. Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng hảo có lực lượng bảo hộ chính mình. Chính tư lệnh sẽ đồng ý, bất quá, ngươi là tính toán lại bỏ qua tay, đi nghiên cứu ngươi một thương. Lý Lao như là nhìn thấu tân ngưng suy nghĩ, cười nói. Khu, ta xác thật là như vậy tưởng. Bởi vì công nghệ nã nổ quá không tính khiêu chiến. Lại nói tiếp, kia quản dược tề, hiệu quả có phải hay không thật sự như ngươi theo như lời như vậy. Lý Lão nghĩ đến Tân Ngưng phía trước đối hắn nói những cái đó, hái hùng khiếp vía lên, hắn không thể lập tức chạy tới bệnh viện đem dược tề lấy về tới, nhưng Lý Lão lại không thể không an ủi chính mình, có lẽ Tân Ngưng chú định là muốn ở vũ khí nghiên cứu thượng làm ra một phen kinh người thành tích, ở những mặt khác thiên phú khó mà nói. Chỉ là tưởng tượng đến nếu dược tề hiệu năng thật sự trở thành sự thật, vạn nhất bị người cướp đi đâu. Lý Lao không phải không tin được đàm Lâm, nhưng hiện tại lại là đứng ngồi không yên lên. Đúng không, bất quá khả năng bởi vì dược tính không giống nhau, cũng nói không chừng, nhưng tổng sẽ không kém rất nhiều. Tân Ngưng không biết Lý Lao suy nghĩ, chiếu chính mình tâm ý nói, ta gần nhất cũng muốn chính mình động thủ chế tạo điểm đồ vật, rốt cuộc làm tiểu bạch thử thực nghiệm muốn hao phí thời gian rất lâu. Nàng không nghĩ chờ, Lý Lao còn có thể nói cái gì. Càng hiểu biết Tân Ngưng, Lý Lao liền biết Tân Ngưng ý tưởng có bao nhiêu cao rất xa. Nhưng Tân Ngưng ý tưởng rồi lại không phải không hề có đạo lý, bởi vì Tân Ngưng cũng có thể sử dụng vật thật chứng minh nàng ý tưởng là được không. Lý Lao không cần lo lắng, liền tính dược tề bị người cầm đi, bọn họ đã biết sở hữu dược tề thành phần, cũng chế tác không ra dược tề, ta có cái này tin tưởng. Tân Ngưng nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cuộc minh bạch Lý Lao sở lo lắng chính là cái gì? Hô, ngươi nói như vậy, ta còn là có điểm không yên tâm, nhưng đàm lâm nếu như vậy cùng chúng ta nói. Hắn liền sẽ không nói dược tề là ai cầm đi kiểm tra đo lường, trước buông xuống đi, làm người chú ý thượng cũng không phải chuyện tốt. Lý Lao đã điều chỉnh tốt tâm thái, trước kia Tân Ngưng ở trong lòng hắn chính là thiên tài, hiện giờ, còn lại là không người có thể so. Đặc biệt là Tân Ngưng đi theo Lý Lao bên người, hấp thu những cái đó chi thức tốc độ làm Lý Lao kinh ngạc cảm thán, bọt biển hút thủy còn sẽ báo hòa, nhưng Tân Ngưng đầu góc tựa như biển rộng giống nhau, quần cuộn không ngừng dòng nước rót vào đi vào, lại vẫn sẽ không tràn ra tới. viện nghiên cứu người cảm thấy kỳ quái hôm nay viện nghiên cứu không khí thực sự quá bất đồng chút người tới một đám lại một đám không ai dám đi hỏi đại lão liền chỉ có thể tìm vương minh tìm hiểu vương minh rồi dám cực kỳ nhưng hắn lại không thể nói chỉ có thể nói tân ngưng đồng chí nghiên cứu ra nạ nổ kỹ thuật đại gia chuẩn bị sẵn sàng về sau có đến vội nói chuyện khi vương minh cố ý hướng nghiên cứu tài liệu mới bên kia người đầu đi đồng tình ánh mắt đến lúc đó nhất vội người khẳng định là bọn họ a triệu lão là nghiên cứu vũ khí nhưng hắn càng dốc lòng chính là nghiên cứu tài liệu mới cho nên hắn cũng thực mau đã bị lâm dương gọi vào văn phòng nghe nói việc này sau lập tức hướng tân ngưng phòng nghiên cứu đi đến lại chỉ thấy được lý lão tân ngưng đã đi rồi hỏi người đâu lý lao liếc hắn liếc mắt một cái chuyển nhà ngày mai lại đến đi ngươi muốn biết cái gì ta có thể cho ngươi nói nói triệu lao cùng lý lao mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát từ bỏ nói lao lý ngươi nhưng đến đem ngươi biết đến đều nói một lần ta đêm nay trở về tiêu hóa tiêu hóa ngày mai lại đây hy vọng có thể theo kịp tiểu tân ý nghĩ ngũ ca bị trịnh tư lệnh tạm thời phái đi bảo hộ tân ngưng bởi vì tân ngưng đã là ván đã đóng thuyền tẩu tử tính tình không tồi lại có lễ phép cho nên tần hành thủ hạ binh đều rất thích tân ngưng cái này tẩu tử hiện giờ biết tân ngưng làm ra vật như vậy thích liền nhiều một phần tôn kính bất quá ngũ ca là tuân thủ quân quy một chút cũng không tính toán cùng tân ngưng nói chuyện chỉ chuyên tâm lưu ý bốn phía bảo hộ tân ngưng ngũ ca Ngươi lưu tại nơi này chờ, ta đi lên thu thập đồ vật, không cần bao lâu. Tân ngưng nói, liền cất bước lên lầu. Tân ngưng. Chính phương kỳ quái mà nhìn ngũ ca thẳng thắn thân thể, không phải nói tân ngưng cùng tần đội là một đôi sao. Như thế nào hiện giờ chờ ở dưới lầu người thay đổi cái. Lý Thu cũng ở các nàng trung gian, đi đến tân ngưng bên người, như thế nào ngũ ca ở chỗ này. Tân ngưng nhìn đến hàn anh đám người trên mặt biểu tình, cũng không quản các nàng suy nghĩ cái gì, chỉ nói, Lý Thu. Ta đợi lát nữa liền dọn đi tân ký túc xá, ngũ ca là lại đây cho ta dọn hành lý. Nay liền muốn dọn đi rồi. Lý thu không tha. Đúng vậy, không thể để lại, thời gian này cũng vừa lúc. Ta đây đi giúp ngươi cùng nhau thu thập đồ vật. Chính phương biết chính mình hiểu lầm, vội nói, tân ngưng, ta cũng giúp ngươi đi, muốn làm cái gì, chỉ lo nói. Tân ngưng nhìn nàng, không có cự tuyệt, cảm ơn. Muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều, bởi vì trước kia liền chuẩn bị dọn đi. Cho nên Tân Ngưng đổ vật cũng không tán tán loạn loạn, không một lát liền thu thập hảo. Trịnh Phương, bọn họ có ba người, còn có Ngũ Ca hỗ trợ dẫn theo đồ vật, nơi nào dùng đến ngươi hỗ trợ? Ngươi đi theo qua đi không phải thêm phiền sao? Hàn Anh cười chiều Trịnh Phương vẫy tay. Trịnh Phương sửng sốt, nhìn Tân Ngưng, "Tân Ngưng, ta..." "Không quan hệ, Trịnh Phương, cảm ơn ngươi hỗ trợ, thỉnh ngươi ăn thì làm, không cần cự tuyệt, ta cùng Lý Thu còn có Ngũ Ca xác thật có thể." Tân Ngưng không nghĩ người khác khó xử. cũng không nghĩ thiếu không thân mỗi người tình cũng liền thuận thế nói lời cảm tạ. chính phương tiếp nhận kêu bao thịt khô mặt đỏ hồng tân ngưng chúc ngươi dọn tiến tân ra vui sướng ta kỳ thật cũng không có giúp được cái gì cho ta một bao thịt khô quá quý trọng không quý trọng trong khoảng thời gian này cũng cảm ơn các ngươi chiếu cố tân ngưng chiều trịnh phương lắc đầu lại nhìn mặt khác hai người vứt bỏ mặt khác mâu thuẫn nhỏ tân ngưng cùng hàn anh các nàng ở chung con hành chính là thuộc liền nối lên thôi hàn anh sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn tân ngưng Về sau nhiều trở về tìm chúng ta tâm sự a Đỗ thật cũng đi theo phụ họa, trong lúc nhất thời, ký túc xá không khí khen ngược không ít. Tân ngưng cũng không lưu luyến nơi này, so sánh với nhiều người ở chung một phòng, nàng càng hy vọng không gian an tính một chút, cũng không như vậy nhiều liên lụy cùng mâu thuẫn. Nhất nhất cùng nhân đạo đường, ngũ ca gánh vác lớn nhất trọng lượng, tân ngưng cùng Lý Thu chính là quần áo nhẹ ra trận. Tân đội khả năng sẽ sinh khí. Lý Thu đột nhiên nói. Tân ngưng nhưng thật ra bị Lý Thu nói được nghi hoặc, vì cái gì? Bởi vì ngươi chuyển nhà, tân đội gấp cái gì cũng giúp không được, cũng không biết ta. Lý Thu hỉ hỉ cười nhìn Tân Ngưng. Tân Ngưng tưởng tượng, là cái này Lý, bạn gái chuyển nhà, bạn trai lại không biết. Ta đợi chút đi theo hắn nói. Tân đội hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Tân Ngưng không xác định mà tưởng. Tân Ngưng dọn đi vào phòng ở là nhà lầu, là quân khu tân kiến không bao lâu, nàng ở tại lầu 2, không lớn, một phòng một sảnh phòng bếp phòng vệ sinh đều đầy đủ hết. Lý Thu xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Tân Ngưng, này phòng ở nhìn thật không sai, ở cũng phương tiện. Tân Ngưng, ân. về sau chính mình nấu cơm liền càng phương tiện, muốn ăn cái gì thịt đều có thể chính mình làm. Các ngươi đem đồ vật đặt ở nơi này là được, ta chờ hạ lại thu thập, hôm nay như vậy vội vàng, chờ ta làm tốt cơm cũng đã khuya, hôm nào ta lại thỉnh các ngươi lại đây, ăn cơm ấm nhà ở. Nồi chén gáo buồn linh tinh, Tân Ngưng là không có, gạo và mì đồ ăn này đó cũng muốn đi ra ngoài mua, muốn làm cơm là không có khả năng. Lý Thu vô vô tân ngưng bả vai, cùng chúng ta khách khí cái gì? Đến lúc đó ấm nhà ở chúng ta nhất định tới. Ba người lại đi thực đường múc cơm, hướng bệnh viện đi, tính toán cùng hai cái nằm viện người cùng nhau ăn cơm. Tân hành ngàn mong vạn mong, cuối cùng mong tới tân ngưng, tân ngưng đến chậm nhiều như vậy, hắn cho rằng nàng ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến ở quân khu, chỉ có thể là bị viện nghiên cứu sự vương chân, sau đó lại liên tưởng đến tân ngưng cho hắn chuẩn bị kinh hỉ vừa nói, cũng cũng chỉ có thể kiềm chế lo lắng không để cập tới. Tân ngưng đám người vừa tiến đến, tân hành liền chú ý tới bất đồng địa phương, ngũ ca như thế nào ở chỗ này. Còn thực tự giác đứng ở cửa phòng bệnh. Tiểu ngưng, ngươi có phải hay không làm chuyện gì? Tân hành xoa xoa cái chán, giờ khóc dở cười, hắn chỉ có thể nghĩ vậy một chút, tiểu cô nương bên người đều phải xứng với canh gác viên. Lý Thu cũng đầy bụng nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, ngũ ca đưa xong các nàng, nên đi rồi, hiện giờ còn đi theo các nàng, không đúng, là đi theo tân ngưng, nàng nghi vấn nghẹn một đường. Thấy Tân Hành hỏi, liền nhìn Tân Ngưng. Tân Ngưng đem cơm đưa cho tần Hành, chiều Tân Hành trước hạ mắt, là làm điểm sự tình, nghĩ đến mặt sau làm khởi nghiên cứu sẽ càng dễ dàng, cho nên mới thực dứt khoát nói ra, ngũ ca là trịnh tư lệnh tạm thời điều tới ta bên người. tần Hành xoa nhẹ đem Tân Ngưng tóc, không có lộng loạn, chẳng lẽ là phía trước nói nạ nổ tài liệu. Ân, chính là ta cùng ngươi nói. Tân Ngưng vui mừng, bởi vì Tân Hành đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng, mà không phải nghe qua liền quên. giỏi quá ta liền biết ngươi sẽ làm ra tới bất quá không thể đi xem cảm giác hảo tiết với tần hành ca ngợi tiểu cô nương thời điểm không khỏi mặt lộ vẻ đáng tiếc ân chờ ngươi ra tới có thể đi thử xem tân ngưng không có nói cho tần hành bật đèn xanh bởi vì không cần tần hành sau khi thương thế lành tự nhiên sẽ biết cũng sẽ tiếp xúc đúng rồi ta hôm nay dọn đi quân khu gả cho ta phong ở tân ngưng thấy tần hành cao hứng chạy nhanh nói tốt nhất nhanh lên qua này một vụ tần hành híp híp mắt Dọn tân địa phương. Xem ra tiểu cô nương đối hắn còn chưa đủ tự giác đâu. Chính là vừa rồi lâm thời quyết định, phía trước liền có tính toán dọn, bất quá bởi vì vội cùng chiếu cấu ngươi, chưa kịp dọn. Cho nên miễn bản cái này đi. ân như vậy. Đến lúc đó ta đi cho ngươi ấm nhà ở đi. Tân hành cười nhìn tân ngưng có quáp, không dung nàng cự tuyệt. Tân ngưng thật đúng là nói không nên lời cự tuyệt nói, nhưng lại chỉ vào hắn miệng vết thương, ngươi còn bị thương, không động đậy. Tân hành, hành đi. Lần này là tiểu cô nương chuyển nhà, chờ đến sau đó không lâu bọn họ cùng nhau chuyển nhà, lại cùng nhau ấm nhà ở, cũng không kém, đến lúc đó chính là ở cùng một chỗ, nghĩ đến đây, tần đội trưởng tâm tình nháy mắt sáng sửa lên, âm thầm báo cho chính mình, không thể quá cấp. Chính là có điểm đáng tiếc không thể cái thứ nhất xem tiểu cô nương phòng ở thế nào, cũng không thể vì nàng bận lên bận xuống, tần đội trưởng lại một lần ở trong lòng cảm thán, về sau muốn tận lực giảm bớt bị thương cơ hội, bằng không hành động lên, thật sự thực không có phương tiện. đặc biệt là muốn ở tức phụ trước mặt biểu hiện thời điểm khi nào ấm nhà ở biết muốn mua cái gì đồ vật sao có thể đi tìm phùng lao sư hỏi một chút mua đồ vật làm cho bọn họ hỗ trợ dọn không cần một người dọn tần hành làm lơ trong phòng bệnh những người khác lại nhải giống cái lão mụ tử thân ngưng ngoan ngoan đáp lời ân ân có rất nhiều muốn mua lý thu xem đến buồn cười đồng thời nhìn thấy tôn kiến bình ở mồm to ăn cơm tức giận đến một chân đạp lên hắn hoàn hảo kia chỉ chân mu bàn chân thượng tôn kiến bình đau đến tê vài thanh Không dám sinh khi không dám nói lời nào, lấy lòng mà nhìn Lý Thu, Lý Thu, ta lại làm sai cái gì? Ngươi nói, ta sửa. Lý Thu, người này tuy rằng thông minh, có đôi khi cũng rất xuẩn, nhưng cũng may còn nghe lời, chậm rãi giáo, luôn là tốt. mươi 35 Tổng Lý Trung Chính hướng về thủ trưởng làm công chỗ đi đến khi, gặp phải nên diện đi tới Tổng Lý, vội đi vài bước, đứng ở Tổng Lý trước mặt. Trung Chính A, thủ trưởng kêu ngươi tới đi, cùng nhau đi vào. Tống Tổng Lý thân thể thon gầy lại sống lưng thẳng thắn, tóc nửa bạch, tinh thần quắc thước, hai mắt ôn hòa mà nhìn Trung Chính. Là, Tổng Lý. Trung Chính đi theo Tống Tổng Lý phía sau đi vào, chỉ nhìn thoáng qua, liền chậm rãi thu hồi đôi mắt, không ra dự kiến, lao ra từ nhà hắn cũng tới. Trung Chính là làm công trô tuổi trẻ nhất người, Thủ trưởng Bí Thư nhiều năm linh cũng so với hắn lớn hơn rất nhiều, hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, Trung Chính trong lòng hiểu rõ, Thủ trưởng nhìn chúng hắn. còn có chính là tân lão gia tử rời đi kinh thành trước, làm ơn hắn chiếu cố tân gia. trừ bỏ thủ trưởng, còn có vài vị tướng quân, mọi người ngồi vây quanh ở tiểu bàn tròn bên cạnh, trung chính hướng mọi người chào hỏi, ngồi ở nhất hạ đầu. Thủ trưởng tóc đã toàn bạch, nhưng nhìn ra được tới, tinh thần thực hảo, nếu người tới tề, chúng ta liền tới nói một chút tiểu tân đồng chí nghiên cứu đi, tiểu trung, ngươi tới nói, những người khác có chú ý liền biết là chuyện như thế nào, không chú ý liền không do nguyên do. Cho nên liền đồng thời nhìn về phía Trung Chính. Trung Chính cung kính mà gật đầu, tốt, thủ trưởng, từ S tỉnh quân khu truyền đến tin tức. Các ngươi thấy thế nào? Lao thủ trưởng cười, trên mặt nhìn không ra cái gì. Trương lão gia tử nhìn về phía thủ trưởng, thủ trưởng, cái này công nghệ nạ nổ còn không có thành quả xuất hiện. Nếu đầu nhập quá lớn, chỉ sợ sẽ đối các ngành các nghề có rất lớn đả kích cùng ảnh hưởng, sự tình vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Thành quả đã có, chỉ là còn chưa đủ đại. Nếu là cử hoa hạ chi lực đi nghiên cứu, đối hoa hạ sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng, ai cũng vô pháp đoán trước. Trung láo ra tử biểu môi, nói, chúng ta khi nào trở nên như vậy chân tay co cóng. Trước kia cử cả nước chi lực đi nghiên cứu đạo, đã, thất bại một lần lại một lần, nhưng chúng ta thành công, hơn nữa hoàn hảo bảo hộ chúng ta quốc gia ích lợi. Hiện giờ công nghệ nã nổ thành quả là không hiện, nhưng hoa hạ tương lai đâu. Mỗi lần cách mạng công nghiệp chúng ta không đổi kịp, hiện giờ có có thể đuổi theo đồ vật. vì cái gì không đi làm, ngươi lại như thế nào biết, kết quả không phải tốt. Lao chung Chương lão gia tử tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Thủ trưởng, ngươi làm chúng ta lại đây, chính là làm chúng ta tới đúc kết đúc kết, chúng ta hoa hạ người khi nào đều không thể lùi bước. Trung lão gia tử không hiểu cái gì kỹ thuật không kỹ thuật, nhưng chỉ cần đối hoa hạ hữu ích, hắn liền cảm thấy muốn đi làm. Những người khác nghe xong này hai người mỗi người mui y nói, đều ở trầm tư, liền ở trầm mặc tiếp tục lan tràn là lúc. vẫn luôn không nói chuyện tổng lý ra tiếng, theo ý ta, chúng ta là hẳn là tiếp tục nghiên cứu công nghệ nano, bất quá, ở đại lượng đầu nhập phía trước, có thể đi trước đánh giá khảo sát một chút, quốc gia công nghiệp phát triển, không rời đi kỹ thuật chống đỡ, có phát triển cơ hội, chúng ta phải bắt trụ, huống chi, chúng ta cũng có thể từ từ mỹ đế xô viết phản ứng, thử một chút bọn họ hiện giờ phát triển tới trình độ nào. Lao thủ trưởng lúc này mới nói, nhuận cung nói rất đúng, ép tỉnh bên kia muốn tăng mạnh canh gác, Đặc biệt là tiểu tân đồng chí bên người, đại lượng đầu nhập nghiên cứu công nghệ nạ nổ sự tình, từ từ lại nói. Lúc sau, không ai lại nói nghiên cứu việc. Tan học sau, thủ trưởng làm công trỗi chỉ còn lại có Lao thủ trưởng cùng Tống Tổng Lý. Thủ trưởng, hạ này bức cờ, chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tống Tổng Lý uống ấm áp nước trà, cười xem láo thủ trưởng. Lao thủ trưởng xoa xoa giữa mày, không thể không hạ, vừa lúc sấn cơ hội này, làm những người đó nhảy ra, hiện giờ chỉ là nhất thời kéo dài. Mặt sau đầu nhậm, mới có thể càng nhanh chóng. Tống Tổng Lý nghe vậy, thấp thấp thở dài một tiếng, vừa rồi từ văn phòng ra tới phía trước, quốc an bên kia chuyển quay lại mật tin, mị đế bên kia, nghe nói có người đã chế thành ra quét đường hầm kính hiền vi, chỉ là bước đầu, còn ở hoàn thiện. Lao thủ trưởng ngẩn ra, lại khôi phục như thường, cười nói, lúc này đây, chúng ta có thể chậm rãi chơi cờ. Tân ngưng mỗi ngày quá vẫn là cùng trước kia giống nhau, không như thế nào thay đổi, chỉ là chính mình nghiên cứu biến thành cho người ta giải đáp. Vì về sau, nàng rất vui lòng, hỏi cái gì đáp cái gì. Viện nghiên cứu này ba ngày nói có biến hóa cũng là có, nhưng có thể tiếp xúc đến công nghệ nạ nổ trung tâm cũng liền mấy người kia, vẫn là Lâm Dương Trịnh tư lệnh nhất nhất bài tra qua đi, mới yên tâm làm người theo vào. Hiện giai đoạn, nói cái gì cũng không thể bị người khác biết trung tâm kỹ thuật, chỉ là viện nghiên cứu hiện giờ canh gác càng thêm nghiêm ngặt, ra vào đều phải đăng ký. Kinh thành bên kia phản ứng đã truyền tới, nói là ở suy xét, không có khiến cho quá lớn coi trọng. Tân Ngưng nhưng thật ra không nóng lòng, dù sao kỹ thuật liền tại đây, nếu người lãnh đạo không cần, chẳng lẽ nàng còn có thể khuyên hắn dùng. Hơn nữa, có thể đứng ở quốc gia người lãnh đạo vị trí thượng người, không có một cái không phải người thông minh, nên làm như thế nào, căn bản không tới phiên nàng tới tự hỏi. Lý Lão Lâm Dương đám người sờ không rõ kinh thành bên kia ý tứ, nhưng kinh thành bên kia nói muốn thêm mấy tầng hộ vệ, thuyết minh là coi trọng, mặt khác rồi lại không có chỉ thị. Chờ mãi chờ mãi không chờ tới những người khác. Tân Nưng cũng không tính toán mỗi ngày ngốc tại phòng nghiên cứu, khụ khụ, nàng hôm nay chuẩn bị xin nghỉ đi mua đồ vật, bố trí hảo chính mình tiểu gia, bởi vì mấy ngày nay đều ở vội, cho nên mấy ngày hôm trước dọn quá khứ đồ vật, Tân Ngưng còn không có dọn xong, chiều nay cùng buổi tối nàng chuẩn bị tiêu ban. Ân, chính mình một cái phòng nghiên cứu chính là hảo. Đem lời này cấp Lý lão vừa nói, Lý lão dở khóc dở cười, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Lý lão gật đầu, đồng ý, ngươi cũng đi thả lỏng thả lỏng. Đừng cả ngày đại ở phòng nghiên cứu, lại nhiều cho ngươi chút thời gian cũng có thể. Tốt, bất quá một cái buổi chiều là đủ rồi, chỉ là ta đêm nay tính toán mời khách, Lý Lao muốn lại đây cho ta ấm nhà ở sao? Tân ngưng mời. Lý Lao suy tư một lát, lắc đầu, ta liền bất quá đi, này bữa cơm luôn, có thời gian ăn, các ngươi người trẻ tuổi đi náo nhiệt một chút liền hảo. Liền sợ hắn qua đi, này đó người trẻ tuổi không được tự nhiên. Tân ngưng cũng không quên nhiều, lại cùng Lý Lao nói một lát lời nói. thu thập đồ vật ra viện nghiên cứu tân ngưng nhìn thấy ngũ ca triệu sơn ở bên ngoài thẳng tắp mà đứng gác triệu sơn là mặt sau lâm thời điều tới mặt trên không phái người xuống dưới quân khu liền đành phải chính mình phái người làm tân ngưng cảnh vệ liền nói ngũ ca triệu sơn ta hôm nay muốn đi ra ngoài bên ngoài mua đồ vật ngũ ca chúng ta sẽ bảo vệ tốt người, Tân ngưng đồng chí tân ngưng gật gật đầu tuy rằng nàng cảm thấy không cần như vậy long trọng chính thức nhưng nàng sẽ không khó xử người khác cho nên liền từ ngũ ca triệu sơn đi Chỉ là Tân Ngưng chỉ chớp mắt nhìn đến Triệu Sơn triều nàng chớp mắt vài cái, không khỏi nhu hòa mặt mày. Lúc này vừa lúc là ăn giữa trưa cơm thời điểm, cho nên Tân Ngưng đến thực đường nhiều đánh hai cái đồ ăn, xách theo đi Phùng Liên ký túc xá, Phùng Liên cũng đang chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy Tân Ngưng, bắt đầu là ngoài ý mớn, nhưng ngay sau đó liền nói, Tân Ngưng, ngươi là tới tìm ta hỏi như thế nào mua đồ vật đi. Đúng vậy, Phùng lão Sư, đi vào quân khu, ta còn không có đi ra ngoài quá, đối bên ngoài một chút cũng không hiểu biết. tân ngưng rõ rõ ràng ràng đem hộp cơm buông xuống đem đồ ăn đưa cho phùng liên phùng liên nhìn đến tràn đầy thịt lắc đầu cười đến phòng bếp cầm sạch xe chen lơ tới ngươi lại đây hỏi thì tốt rồi như thế nào còn cố ý cho ta đánh thịt đồ ăn Tân ngưng nghĩ nghĩ tạ lễ phùng liên nhất thời bị tân ngưng trắng ra làm cho nghẹn lời nhưng bởi vì tân ngưng như vậy dứt khoát lui tới mà không phải đương nhiên thái độ cho nên phùng liên chỉ là vui mừng không có mặt khác ngồi xuống một bên ăn cơm một bên cùng tân ngưng nói chuyện thím Quân khu là ở tỉnh thành, nhưng lại là ở tỉnh thành bên cạnh địa phương, từ cửa chính đi ra ngoài đến thừa hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe mới có thể đến công xã bên kia. Cung tiêu xã tiệm cơm quốc doanh này đó toàn tập trung ở kia, nhưng là đâu? Chúng ta là rất ít đi tỉnh thành công xã, rốt cuộc quá phiền thoái, không phải mỗi lần đi ra ngoài đều có thể trùng hợp đáp thượng xe tiện lợi, nhiều ảnh hưởng cũng không tốt. Quân khu là có người nhà viện, người hiện tại trụ kia đóng nhà lầu không phải chuyên môn cấp quân tẩu trụ, là viện nghiên cứu bên kia. Nhưng hai người đều là giống nhau, đều là quân khu người nhà, quân khu là có cho các ngươi chuẩn bị một miếng đất trồng rau, ngươi sẽ trồng rau sao? Tân Ngưng vừa nghe đến trồng rau, trên mặt biểu tình ngây người hạ, sau đó kiên quyết lắc đầu nói, sẽ không, ta không thích ăn rau xanh, không tính toán trồng rau. Cho nên nàng khẳng định là sẽ không loại, loại nàng liền phải chính mình ăn a. Phùng Liên bị nàng kêu biểu quyết tâm biểu tình cho cười, lắc đầu nói, ta đánh giá, ngươi mỗi ngày lưu tại viện nghiên cứu thời gian như vậy trường. Nơi nào tới thời gian đi trồng rau Không phải Phùng Liên có cái gì ý tưởng Nhưng là xem Tân Ngưng như vậy Một cái kiểu kiểu cô nương Nàng cũng tưởng tượng không ra nàng đi trồng trọn trường hợp Hùng chi Quân khu cùng viện nghiên cứu bên kia Cũng sẽ không làm Tân Ngưng làm này đó Phùng Liên là có thu được một chút tiếng gió Nếu Tân Ngưng có như vậy thiên phú Vẫn là lưu tại phòng nghiên cứu đi Hoặc là ta có thể dưỡng gà Tân Ngưng rồi dám mà tưởng Chính là nàng chưa thử qua dưỡng gà Vạn nhất dưỡng không sống làm sao bây giờ Thì không phải bay Hơn nữa nhà lầu không có sân Nàng dưỡng ở đâu Ha ha, đừng lo lắng Ta còn chưa nói xong đâu Phùng liên thấy tân ngưng nhíu mày Cũng không hảo lại khôi hài Thanh hạ giọng nói Ở tân ngưng chăm chú nhìn hạ Nghiêm trang nói Quân khu phụ cận là có thôn Từ quân khu cửa sau đi ra ngoài có điều tiểu phố Thôn dân mỗi ngày đều sẽ ở Đảng kia bãi Một ít bọn họ ăn không hết dùng không xong đồ vật, ngươi có thể qua đi cùng bọn họ mua Buổi sáng rau xanh mới mẻ nhất Muốn làm cơm lời nói Ngươi liền đi chỗ đó mua. Bất quá, ngươi nếu là muốn mua nổi chén gá buồn, liền phải đi cung tiêu xã, gặp phải họp chợ sẽ, hoặc là sẽ đụng tới có người bán mấy thứ này. Ngươi hôm nay dùng một lần mua trở về, về sau cũng liền không cần đi ra ngoài. Tân ngưng thở phào, nghĩ nghĩ, hỏi, kia cửa sau bên kia có thịt mua sao? Phùng liên biết tân ngưng tiểu tâm tư, gật đầu, có, bất quá cũng không phải thường xuyên có. Có thì tốt rồi, tân ngưng cũng không tính toán chính mình mỗi ngày làm thịt ăn. thực đường thịt kho tàu liền không tội a biết muốn như thế nào làm lúc sau tân ngưng liền bông ra ăn phùng liên lại hỏi nàng biết muốn mua này đó đổ vật sao muốn hay không ta cho ngươi liệt trương đơn tử hảo phương tiện ngươi mua tân ngưng sửng sốt cảm ơn phùng lão sư ta thật đúng là không biết chỉ có đại khái phạm vi Hành, cơm nước xong ta cho ngươi tìm tờ giấy viết ăn cơm no lại được không ít sinh hoạt tri thức tân ngưng tâm tỉnh mỹ tư tư ra tới nhìn đến ngũ ca triệu sơn nói các ngươi thay phiên cơm nước xong triệu sơn căn bản kìm nén không được vẫn luôn không nói chuyện hoan thoát nói tẩu tử an xong rồi đối cái này xưng hô tân ngưng chỉ là trầm mặc một cái trước mắt coi như không nghe được nghe được nhiều nàng cũng liền từ lúc bắt đầu không được tự nhiên đến bây giờ tập mãi thành thói quen bởi vì triệu sơn đám người sẽ chỉ ở ngầm như vậy kêu nàng ở những người khác trước mặt sẽ không như vậy đại thứ thứ kêu rốt cuộc tân ngưng cùng tần hành còn không có kết hôn đâu tân ngưng các ngươi là muốn đi công xã mua đồ vật sao Hà Xuân hôm nay vừa vặn muốn đi ra ngoài đi một chuyến, thấy Tân Ngưng phía sau đi theo hai người, xoa xoa đôi mắt, này khí thế, là bộ đội đặc trùng. Đúng vậy, Hà Xuân, hôm nay muốn phiền thoái ngươi. Tân Ngưng chiều Hà Xuân gật gật đầu. Hà Xuân nhìn mắt cao cao đại đại ngũ ca triệu sơn, kia bọn họ hai cái, chỉ có thể ngồi ở mặt sau. Nói còn chưa dứt lời, ngũ ca triệu sơn liền chiều hắn gật đầu, nhảy liền nhảy lên xe mặt sau. Hà Xuân chừng mắt nhìn hạ mắt, đến, hắn này liền lái xe đi thôi. Tân Ngưng, ngươi là muốn đi mua đồ vật bố trí trong nhà. Tân Ngưng tiến viện nghiên cứu đã sớm không phải cái gì bí mật, nhưng bên ngoài người không biết Tân Ngưng là tiến viện nghiên cứu làm gì đó. Hà Xuân bởi vì cùng Tân Ngưng Lý Thu liêu đến tới, cho nên biết Tân Ngưng hiện tại ở viện nghiên cứu làm cái gì, cũng biết Tân Ngưng phân phối phòng ở. Đúng vậy, đêm nay ta mời khách, ngươi muốn hay không lại đây náo nhiệt một chút. Tân Ngưng thuận đường mời. Ha ha, ta đây liền không khách khí, chờ huấn luyện xong rồi. Ta liền cùng Lý Thu cùng nhau qua đi cho người hỗ trợ. Hà Xuân cũng không cùng Tân Ngưng khách khí. Thực mong mà, xe liền đến mục đích địa, Hà Xuân dừng lại xe, làm Tân Ngưng ba người xuống dưới, hướng Tân Ngưng nói, Tân Ngưng, các người đợi chút liền ở chỗ này chờ ta, 5 điểm chung có thể đi. Tốt. Cũng là vừa vặn, Tân Ngưng hôm nay đụng phải họp trợ ngày, tập hội thực náo nhiệt, người đến người đi, thỉnh thoảng truyền ra thét to thanh, tuy rằng Tân Ngưng ba người trên người đều ăn mặc quân trang. nhưng trên đường hành tẩu người lại có không ít ăn mặc cùng loại quân trang quần áo này niên đại tôn sùng quân nhân xuyên một bộ quân trang ở trên người cũng là đáng giá khoe khoang một sự kiện tân ngưng méo phùng liên cấp viết trang giấy nhìn đến tập hội thượng đa dạng phồn đa đồ vật rất có điểm hoa cả mắt cảm giác nhất thời không biết nên như thế nào xuống tay nghĩ nghĩ lanh ngũ ca triệu sơn thẳng đến cái thứ nhất mục đích địa cung tiêu xã mặc kệ nói như thế nào cung tiêu xã đồ vật là nhất đầy đủ hết vốn tưởng rằng cung tiêu xã người sẽ không nhiều như vậy nhưng tân ngưng tưởng sai rồi còn không có đi vào cung tiêu xã đâu liền xa xa thấy cung tiêu xã cửa bài nổi lên hàng dài hơn nữa là người tễ người mọi người đều hướng phía trước xô đẩy trên mặt biểu tình đều là vội vàng nhìn đến cảnh tượng như vậy tân ngưng không thể không nói là chấn động ngũ ca nhìn mắt triệu sơn triệu sơn hiểu ngầm lưu tới rồi phía trước tân ngưng do dự không hành động có triệu sơn hỗ trợ tìm hiểu một chút đêm nay nàng làm triệu sơn ăn nhiều một chút thịt làm bồi thường đi triệu sơn thực mau trở về tới Trên mặt có hiểu rõ, nói, cung tiêu xã vào một đám sợi tổng hợp, những người này đều là nghe được tin tức, sáng sớm liền tới đây xếp hàng, bài tới rồi hiện tại, kia phê sợi tổng hợp mới vừa bày ra tới không bao lâu, đã thiếu hơn phân nửa, người hẳn là thực mau liền sẽ tan, không nghĩ ở chỗ này chờ, nếu không chúng ta đi trước tập hội nhìn xem. Tân ngưng nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, mua đồ vật có thể, nhưng là nàng không nghĩ người tế người, chịu khổ chính là chính mình, nàng cũng không thói quen. Nồi chén gáo bồn này đó cũng không nhất định phải ở cung tiêu xã mua, vậy đi trước tập hội nhìn xem. Khó được họp chợ ngày, công xã phía dưới người có cái gì đều vận lại đây bãi, không ai mua cũng không có việc gì, có người mua tốt nhất, cũng coi như là thấu một chút náo nhiệt. Quân khu nhà lầu thực phương tiện, có thủy có điện, cho nên Tân Ngưng thẳng đến những cái đó bãi đại kiện quầy hàng, dường là không cần mua, Lâm Dương làm chủ lấy viện nghiên cứu danh nghĩa tặng nàng, nhưng ăn cơm cái bản ghế này đó, Tân Ngưng chỉ nhìn hai mắt. Liền gõ định rồi, sảng khoái đến làm quán chủ không thể tin được mà chớp vài hạ mắt, còn dùng tay xoa nhẹ vài cái. Không bán sao? Tân ngưng thấy hắn chậm chạp không ứng, tự hỏi đi tìm tiếp theo ra mua. Bán. Bán. Quán chủ cũng liền dùng xe đẩy tay kéo này một bộ lại đây, vốn đang cho rằng sẽ giống thường lui tới như vậy lại kéo về ra đi. Kết quả hôm nay nhưng thật ra tới vị đại khách hàng. Bao nhiêu tiền? Tân ngưng nhìn ra được này đó đều là gỗ đặc, hơn nữa thủ công rất cẩn thận. Vô cùng đơn giản, thả không phải bình thường bàn bắt tiên, mà là nàng thích tiểu bàn tròn. Vị này đồng chí, này đó đều là gỗ đặc, dùng tốt thật sự, ta cũng không lừa ngươi, vốn gì ta là muốn thu 20 khối, nhưng ngươi như vậy dứt khoát, ta thu ngươi 19, bất quá, nếu là đồng chí có phiếu nói, có thể hay không cho ta đổi một ít. Quan chủ là cái khuôn mặt ngăm đen trung niên hán tử, cười kia khẩu hàm răng trắng liền lộ ra tới. Tân ngưng cũng không biết giá cả là nhiều ít, bất quá thấy vị này quán chủ quen thuộc. đặc biệt cười đến tương đối đẹp cho nên cũng không nhiều do dự liền nói có thể ra cửa thời điểm tân ngưng trên người liền suy tiền cùng phiếu vẫn luôn đại ở quân khu mấy thứ này nàng cũng chưa hoa đi ra ngoài hiện giờ có thể hoa thế nhưng có điểm hưng phấn xem ra nữ nhân thích mua sắm đặc tính trên người nàng cũng có lúc này người giản dị là nhiều ít chính là nhiều ít quán chủ cũng không nâng lên lên giới hướng chi tân ngưng phía sau còn đi theo hai cái ăn mặc quân trang binh cái này có thể cho ta đưa hoa sao Nghĩ đến Hà Xuân khai xe lớn mặt sau sẽ chất đầy mua tiến lương thực, ngũ ca triệu sơn muốn đứng ở chỗ đó, địa phương khẳng định không đủ. Có thể, đồng chí cho ta cái địa chỉ, ta cho người đưa qua đi. nhéo trong tay tiền cùng phiếu, quan chủ trong lòng thập phần kiên định, dứt khoát nói. Người cho ta đưa đến quân khu nơi đó, liền đặt ở quân khu cửa, cùng cảnh vệ viên nói một tiếng, ta đến lúc đó đi lấy. Người ngoài là không thể dễ dàng tiến quân khu, cũng không thể dễ dàng tới gần, cho nên tân ngưng nói được rất rõ ràng. ai? Tiếp theo tân ngưng lại ở tập hội thượng mua chút trang đồ vật chậu sành trúc chế bệnh sọt linh tinh tiểu đồ vật, quay đầu đi cung tiêu xã, vừa thấy phùng liền cho nàng danh sách, lấy ra phiếu gạo du phiếu. Có thể sử dụng thượng, đều đem ra, người bán hàng vừa thấy tân ngưng tiến vào đôi mắt liền sáng, trong lòng âm thầm hạ phán đoán, ở nhìn thấy tân ngưng sắc mặt như thường mà lấy ra kia đôi phiếu, được, đây là nơi nào tới đại khách hàng. Công xã nhưng không này hào người A, trước kia thấy cũng chưa gặp qua, trong lòng nghĩ hoặc lại cười mặt đón đi lên, vị này đồng chí, ngươi là muốn mua cái gì? Cung tiêu xã vừa vặn vào một lần hóa, cái gì đều có. Tân Ngưng ngẩng đầu nhìn người bán hàng, "Cảm ơn, ta muốn một cân du." Một chương xuyến tên xuống dưới, người bán hàng trợn mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại, không xác định nói, "Đều phải." "Tân Ngưng, đúng vậy, đây là tiền cùng phiếu, tổng cộng là là bốn khối 9 mao 5 phần đi." Người bán hàng, giống như không cần nàng cái này, người bán hàng làm cái gì? Chương 36 Tân ngưng mua đống lớn tiểu đôi, theo ở phía sau ngũ ca triệu sơn yên lặng liếc nhau, tẩu tử tiêu tiền có phải hay không quá ăn xài phung phí. Bất quá, chuyện này đến đầu đi nhọc lòng, bọn họ nhọc lòng nhưng vô dụng, huống chi, tân ngưng dùng đều là chính mình tiền cùng phiếu, từ lúc này đây ra tới, liền có thể nhìn ra tân ngưng là không thiếu này đó. Đồ vật giống như không nhiều lắm, nhưng giải rác thêm lên, cũng không ít, ngũ ca triệu sơn hai tay đều lấy đầy đồ vật, tân ngưng chút nào không ngượng ngùng mà liền đem mấy thứ này giao cho bọn họ Tuy rằng bọn họ cùng lại đây là vì bảo hộ nàng. Ra cung tiêu xã, Tân Ngưng nhìn nhìn danh sách, mua tể. Thật đúng là mua tể. Công xã nơi nào có thể mua thịt heo sao? Tân Ngưng nhìn phía sau hai người. Triệu Sơn lắc đầu, Tân Ngưng, lúc này đã không có, giống nhau thực phẩm phụ phẩm, cửa hàng đều là buổi sáng bán, xếp hàng người quá nhiều, đến sớm lại đây, mới có thể cấp được. Đang nói, đột nhiên bay tới một cổ thịt heo mùi hương, Triệu Sơn biểu tình cứng đờ, nhìn Tân Ngưng. nhất miệng cười không nói thêm gì nữa tân ngưng hướng bay tới mùi hương bên kia xem qua đi quả nhiên thấy người hướng bên kia rung đi nếu mày khó hiểu có thuộc thịt heo mua sao đó là cực nóng thịt triệu sơn nhìn tân ngưng tân ngưng nghe cũng chưa nghe qua cái này từ nhưng nàng tới hứng thú hỏi cực nóng thịt là cái gì thịt ách là thịt heo cũng kêu mễ thịt heo là có nang sán bệnh lợn chết thịt trải qua cực nóng xử lý có thể ăn bất quá tân ngưng ngươi vẫn là đường ăn cái này đi đầu khả năng sẽ không đồng ý ngươi ăn triệu sơn gập gành nói lo lắng tân ngưng qua đi mua không hảo cùng tần hành công đạo mọi người đều biết không tân ngưng sắc mặt trầm xuống nhìn còn ở xếp hàng đám người biết à bởi vì thật lâu mới nếm một lần thì vị có chút nhân ra liền mua đều mua không được cho nên cực nóng thịt bọn họ cũng mua ân tân ngưng không lại tiếp tục truy vấn thấy như vậy một màn nàng trong lòng nặng trĩu hoa hạ nhân dân hiện tại quá nhật tử là cái dạng này lần đầu tiếp xúc gần gũi tân ngưng nói không rõ trong lòng cảm thụ chỉ là một đường trong lòng đều giàu dĩ không có hứng thú cũng không chỗ nào bán thịt có tiền có phiếu cũng chưa địa phương hoa cho nên tân ngưng ba người liền đi ước hảo địa phương chờ hà xuân trở về quân khu trên đường tân ngưng suy nghĩ chẳng lẽ nàng muốn bắt thịt khô tới nấu ăn không đúng nàng có thể tìm đại nương ngẫm lại biện pháp tới rồi quân khu tân ngưng cũng nhìn đến ở quân khu cửa cách đó không xa bày đồ vật cảm tạ quán chủ ở triệu sơn ngũ ca hợp lực hạ Sở hữu mua trở về đồ vật toàn bộ bị dọn tiến Tân Ngưng ra, Lý Thu cũng huấn luyện xong liền tới rồi hỗ trợ, kết quả chính là, thời gian lại một lần chậm mấu chốt thịt không mua được, Tân Ngưng mặt có điểm hồng, hôm nay không suy xét hảo, hôm nào ta lại thỉnh đại gia. Lý Thu vô vô Tân Ngưng, không có việc gì làm, mời khách ăn cơm khi nào đều có thể có, thời gian không đủ sao, chúng ta có thể lý giải. Hà Xuân cũng vội gật đầu, đúng vậy, không có việc gì, dù sao chúng ta có thể chờ, Tân Ngưng, ngươi đừng nghĩ nhiều. vội một ngày lại nấu cơm sẽ càng mệt triệu sơn ngũ ca đương nhiên không dám làm tân ngưng mệt nhọc tần hành một khi biết bọn họ có rất nhiều nếm mùi đau khổ cảm ơn tân ngưng lặng lẽ sở sở chính mình nóng bỏng mặt nàng vẫn là lần đầu không đối thượng hứa hẹn nàng có điểm tưởng tân đội trưởng cảm giác thật lâu không gặp hắn dường như cho nên ngươi không có ấm nhà ở a Tân hành nghe được tân ngưng giảng thuật trong lòng mừng thầm lại không dám biểu lộ ra tới lại quá mấy ngày hắn hẳn là có thể đi ra ngoài nhìn xem Đến tân ngưng ra cũng không cần bao lâu, hẳn là không có việc gì. Tân hành đã có thể xuống dưới hành tẩu, chỉ là bác sĩ kiến nghị hắn không cần đi ra ngoài bên ngoài trúng gió gì đó, lại nhiều dưỡng thương khẩu mấy ngày đi ra ngoài không mượn. Không có. Tân ngưng nhăn lại mi, sơ soạn mặt, cảm giác thực xin lỗi đại gia. Ngươi hôm nào thỉnh bọn họ ăn một đốn tốt liền không có việc gì, hoặc là chờ ta có thể xuất viện, chúng ta cùng nhau thỉnh bọn họ không phải càng tốt. Tân hành thuận thế nói ra chính mình tiểu tâm tư. Tân ngưng nhìn hắn. tân hành ngưỡng ngửa đầu tân ngưng nói ngươi có phải hay không nên quát một chút chồng dâu tân hành dôi tay một sờ cảm có điểm đâm tay híp mắt nhìn tân ngưng không thích ta để dâu chẳng lẽ hắn lưu dâu bộ dáng thực xấu hôm nay đã quên chiếu gương tân hành trong lòng ảo não trên mặt lại rất chấn định hơn nữa ôn nu cười ngươi lưu dâu cũng đẹp bất quá vẫn là sạch sẽ càng đẹp mắt ta tân ngưng lắc đầu tân hành vừa lòng mài nết lên khỏe môi ân ngươi ngồi chờ một lát ta đi quát trồng dâu Nếu tiểu cô nương thích hắn như vậy, hắn liền đi quát cái sạch sẽ trở về. Tân ngưng chấp hạ mắt, nhìn tần hành lấy ra dao cạo râu, rõ ràng nhìn tốc độ rất chậm, nhưng cũng chính là chớp vài cái mắt công phu, cầm liền trở nên sạch sẽ, tân ngưng trong.